Trương thiên hạ, thiên hạ ai có thể không biết trương thiên hạ, thiên hạ ai có thể không biết danh không quân. danh không quân. ai Hai ai khắp hạ, hạ khắp hạ, hạ có có sau đó giang l i n h nhìn về phía mình h u y n h trưởng đại ca nếu là có chuyện phiền thoái nhớ kỹ đi tìm bạch p h ụ tìm bạch tuần sứ nếu là sự tình quá mức phiền thức có thể để bạch tuần sứ đưa tin cho ta a để yên tâm đi ta không phải loại kia sẽ cậy mạnh người giang lê gật đầu nói nghe đến lời này giang l i n h cũng chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó hắn lại nhìn về phía giang nhất minh tiểu thúc nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt giang nhất minh lập tức mở miệng võ đạo không thể hoang h ế người nếu không có thực lực tương lai cũng không ai sẽ coi trọng ngươi người vô luận nữa thích ai vẫn là ai thích người ngươi không đủ ưu tú đều không có chút ý nghĩa nào thế giới này là hiện thực giang l i n h nói minh m ạ c h giang nhất minh cúi đầu giang l i n h nhẹ gật đầu đại ca đại tẩu ta muốn khởi hành trên đường xem t r ư ờ n g liễu huệ luyện lần nữa dặn dò một tiếng giang l i n h gật đầu ánh mắt đạo qua trung linh cùng lục ý ỉa tại hai người trên thân dừng lại một hơi sau đó thân hình khẽ động liền biến mất ở chỗ này an ninh chuyến đi này không biết rõ bao lâu mới có thể trở về liễu huyện luyện nhìn xem giang ninh biến mất địa phương thần sát cảm khái đúng vậy a giang lê cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu sau đó lại mặt lộ vẻ mỉm cười bất quá chờ a đ ệ trở về nhà chúng ta nên ra một vị tráng nguyên lấy an ninh năng lực hẳn là có rất lớn khả năng liễu huyện luyện tán đồng gật gật đầu một bên khác giang đại nhân mời bạch phủ quản gia phía trước dẫn đường một lát sau bạch phủ hậu viện giang ninh bạch lạc ngọc tiến lên đón giang ninh cũng chắc tay bạch minh bây giờ ngươi cái này thân mình ta thật là không chịu nổi b ạ c h lạc ngọc cười khổ nói nói gì vậy giang linh lắc đầu tiếp tục nói trước đây b ạ c h m i n h có thể không chê thân phận ta t h ó p kết giao tại ta bây giờ b ạ c h m i n h nói câu nói này chẳng phải là làm cho ta tại bất nghĩa chi điện ta ta b ạ c h lạc ngọc lập tức cười ha ha một tiếng sau đó nói giang minh đã tới không bằng theo giúp ta uống rượu mấy chén ta bồi t i ệ u cho giang minh xin lỗi Tốt! giang linh gật đầu một lát sau trong lương đ ỉ n h giang minh hôm nay xuất phát mạch lạc ngọc mở miệng nói thân xác cũng không kinh ngạc mặc dù giang linh không nói nhưng là hắn đã sớm biết giang linh thân pháp tốc độ cực nhanh còn có hơn mười ngày thời gian hắn biết rõ giang linh còn có thể bởi tới vương đô tham gia võ cử thi hội giang linh nhẹ gật đầu sau đó nói lại không xuất phát liền đổi u không lên Tốt. bạch lạc ngọc nhẹ gật đầu sau đó nói đã như vậy ta cũng không ở lại lâu n g ư ờ i hôm nay rượu ngày sau trạng nguyên bữa tiệc lại uống đến lúc đó không say không về giang linh gật đầu đáp ứng sau đó nói ta đại ca nếu có phiền phức tới cửa cầu bạch m i n h hỗ trợ còn xin bạch linh có thể làm biệt thủ đây coi là lời gì bạch lạc ngọc ra vẻ giận dữ giang minh như thế tán thành n g ư ơ i đại ca chính là ta đại ca ta đại ca có việc ta làm dốc sức tương trợ vậy trước tiên cảm ơn bạch minh giang minh nâng chén quá đỉnh đầu sau đó trong chén còn lại rượu uống một hơi cạn sạch sau đó lại nói nếu là có xử lý không được sự tình còn xin bạch minh có thể thông qua thiên cơ lục đưa tin tại ta không có vấn đề bạch lạc ngọc gật đầu một lát sau bạch phủ ngoài cửa lớn giang minh lần này đi vương đô chúc ngươi danh mãn thiên hạ bạch lạc ngọc đối giang minh nói đang khi nói chuyện hắn hướng sau lưng rồi xuất thủ thị nữ sau lưng lập tức đem vừa mới rót đ ầ y chén rượu đưa tới trên tay hắn giang minh cái này chén ta chúc n g ư ơ i thiên hạ ai có thể không biết quân bạch lạc ngọc nâng chén qua đỉnh vậy trước tiên cảm ơn bạch minh giang minh chắp tay cười nói bạch lạc ngọc vẫn như c ũ lộ ra tiếu dung tiếp xuống bạch minh có phải hay không muốn đi triệu phủ chủ phủ lên không tệ giang minh nhẹ gật đầu nghe đến lời này bạch lạc ngọc tâm tình lập tức càng tốt hơn bởi vì từ giang minh vừa mới câu nói này hắn biết mình là cái thứ nhất nói từ người cái này cũng đại biểu giang minh đối với hắn coi trọng đưa mắt nhìn giang linh rời đi thẳng đến bóng lưng biến mất hắn mới quay người hướng phía trong phủ đi đến phân phó sau này tăng phái nhân thủ tại giang tuần sứ trong phủ trên đường phố ngày đêm không gián đoạn tuần tra vâng lao ra phía sau hắn quản gia lập tức ứng tiếng nói tuần tra phủ phủ chủ thật đúng là nhân viên gương mẫu nhìn xem tại trong thư phòng bận rộn triệu ngọc long giang linh không khỏi cười nói triệu ngọc long n u ố t n u ố t mi tâm sau đó b u ô n g xuống trong tay hồ sơ đứng dậy thế nào giang linh lập tức trở nên nghiêm túc hắn nhìn ra giờ phút này triệu ngọc long hai đầu lông mày hình như có một chút y u sầu không quá xác định triệu ngọc long lắc đầu phủ chủ cũng đừng thừa nước đục thả câu giang l i n h nói hoàng thiên giáo người đang động t ạ i siêu lạc thủy xung quanh hội tụ triệu ngọc long mở miệng hoàng thiên giáo giang l i n h m i tâm lập tức m ộ t k hóa đối với hoàng thiên giáo hán giải cũng không tiếp tục là trước đây như vậy dễ hiểu đây là đương thời đệ nhất đại giáo lại cường nhân bội xuất nhất là hoàng thiên đạo nhân càng là đứng hàng lúc ấy trí cường chính là cùng nhiều người thứ hai cao tòa kia ngọn núi nhưng đằng sau hiểu rõ đến càng nhiều về sau giang ninh cảm thấy loại này đánh giá khả năng còn thấp bởi vì hoàng thiên đạo nhân tám chín phần mười nắm giữ một cái động thiên thế giới dựa vào động thiên thế giới tài nguyên phong phú lại tiên đạo cùng võ đạo đồng tu thọ nguyên có thể viễn siêu võ đạo cừng giả. mà điểm này vị ưa võ thánh đều không thể làm được bởi vì chân chính có thể làm được điểm này thọ nguyên liền không khả năng dừng bước tại ngàn năm vô luận là từ thanh nguyên đạo nhân vẫn là h u y ề n nguyên, nguyên lao tổ đều là tại thọ nguyên trên siêu việt vị ưa võ thánh chớ nói chi là vị ưa võ thánh tựa hồ cũng không thể nghĩ hoàng thiên đạo nhân như vậy luận hóa nắm giữ một cái động thiên thế giới cho nên giải càng nhiều viết được càng nhiều giang linh càng là cảm giác được hoàng thiên đạo nhân cường đại cảm nhận được hoàng thiên giáo kinh khủng kia là có được mười hai thiên vương từng cái đều là thành t ự u dương thần nhân g i a n cường giả tồn tại giống như mười hai thiên vương tiến thêm một bước thì là nguyên thần cường giả mà nguyên thần cường giả chính là thời kỳ thượng cổ tiên nhân cảnh giới tại lúc ấy b ự c này nhân vật trước mắt hắn cũng liền gặp qua hai người một vị là thanh nguyên đạo nhân một vị là huyền hoàng động thiên bên trong hạ huyền ôn có lẽ còn có một vị thì là huyền nguyên lão tổ mấy người kia đều là khó lường tồn tại mà ngắn ngủi phát triển không đến trăm năm hoàng thiên giáo nhưng lại có mười hai vị khó khăn lắm tiếp cận bậc này cấp bậc tồn tại ý niệm trong lòng hiện lên hắn lập tức minh bạch nguy hiểm trong đó kia là một cỗ hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản đủ để lật tung thiên hạ đại thế lực lượng phủ chủ tin tức này vô cùng s á c thực sao giang ninh lập tức thần sắc ngưng trọng nói nhiều mặt tập hợp vô cùng s á c thực triệu ngọc long gật gật đầu vậy nhưng biết là bậc nào nguyên nhân giang ninh hỏi lại triệu ngọc long lắc đầu không biết nhưng ta đã thông chi đi lên để người bề trên đến hỏi rõ ràng đi như loại này cấp bậc chúng ta là không có tư cách lấy vào nghe được câu này giang ninh cũng tán đồng gật gật đầu h á n tuy có tự tin nhưng là thấy biết càng nhiều càng hiểu rõ thế gian cường giả c ư ờ n g đại tại ngoài sáng bên trên càng là có thế nhân hoàn toàn không hiểu rõ thời kỳ thượng cổ cường giả thùy nguyện kiếm cung pho tượng nữ thần bên trong nội cảnh địa có một vị nhánh dương che trời đạo quả từng đống tồn tại trước đây bên trong quan tài băng có một vị có thể đặt chân cấp độ sâu không gian có thể qua lại các vực thần bí nữ tử về phần đ ộ u tiên thì càng làm ê n h mông nhiều bích vân thiên cựu trọng t i ê n vũ hành t i ê n đặt song song trên ba ngày về phần huyền hoàng đ ộ n tiên thì phải ở trên ba ngày phía dưới giống có được thanh nguyên đạo nhân tôn này nguyên thần cường giả đầu tiên chỉ có thể xưng là phúc địa đủ không lên động tiên c h i danh trông thấy đến càng nhiều hiểu rõ càng nhiều kiến thức càng rộng hắn càng là biết rõ cái này thiên hạ tàng long ngoạ h ồ vô số núi cao còn có núi cao hơn đi đến bây giờ hắn càng là bội phục b ị kia、e、v õ thánh có thể chỉ dựa vào một người chấn áp cái này thiên hạ hơn tám trăm năm cho đến ngày nay hắn đều cảm giác loại này thành tựu không khác nào thần thoại truyền thuyết Trước 192, Vương Đô, Cơ Minh Nguyệt Trương Vương Minh giang ninh không khỏi có chút lo lắng hoàng thiên giáo tại lạc thủy xung quanh hội tụ trong nháy mắt mang đến cho hắn một cỗ cảm giác không ổn một loại áp lực vô hình hoàng thiên giáo giáo đ ổ số trăm vạn c h i chúng lại cường giả xuất hiện lớp lớp lại có hoàng thiên đạo nhân vị này trí cường giả tồn tại có thể nói hoàng thiên g i á o n ế u là vừa l o ạ n h ơ n p h â n n ử a có thể u ó i hoàng thiên đ ạ h â n v sẽ lâm vào dung chuyển bên trong vốn là hồng bét thế cục sẽ trở nên sụp đổ đến cái kia thời điểm mặt ngoài yên ổn bình thản đều khó mà duy tự nhất là lạc thủy xung quanh vừa loạn chắc chắn sẽ tác động đến lạc thủy huyện cùng hắn vị trí đ liên lụy địa phương cũng không phải là một huyện một quận thậm chí một phủ là tác động đến hơn phân nửa thiên hạ tác động đến cựu châu ba mươi sáu phủ bên trong một nửa chi điểm hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi giang l i n h trong lòng thầm nói nói vừa mới hắn cũng phó thác triệu ngọc long để triệu ngọc long chiếu cố nhiều một cái hắn người nhà ý niệm trong lòng nhẫn lên hắn lại trở về nhìn thoáng qua tuần sát phủ phương hướng có bạch minh cùng triệu phủ chủ chiếu cố lại ca đại tàu bọn hắn hẳn là coi như an toàn mà lại căn cứ phủ chủ nơi này tập hợp hoàng thiên giao chúng hoạt động tấp nập địa phương cũng không tại đông l ă n quận mà là đông xa quận nghĩ đến đông xa quận cách nơi này còn rất xa khoảng cách lấy hơn phân nửa lạc thủy trong lòng của hắn lập tức a n tâm rất nhiều dù cho hoàng thiên giáo con dòng chính vấn đề gì nhưng đường xa núi cao tác động đến đến đông lăng quận cũng cần thời gian nhất định những thời giờ này đầy đủ hắn gấp trở về sau đó hắn lại tiến đến kế tiếp địa phương phủ quận t r ư ở n g làm sao đột nhiên tới tìm ta nhìn thấy giang ninh đứng tại cửa ra vào dáng người thẳng t ắ p vương thanh đàn lập tức mắt quang minh sáng đi tới ta đến nói từ biệt giang ninh nói tạm biệt vương thanh đàn xứng sở đi đâu đi vương đô giang ninh nói võ cử t h i h ộ i vương thanh đàn mở miệng hỏi giang linh gật đầu vậy thì tốt loại kia ngươi danh mãn thiên hạ kia một ngày vương thanh đàn lộ ra sáng rỡ tiếu dung Tốt. giang linh nhẹ gật đầu sau đó giang linh quay người rời đi nhìn xem giang linh dần dần đi xa bóng lưng một đạo bóng dáng bé nhỏ từ phủ quận trưởng sau cửa lớn chạy ra thì ngươi cứ như vậy nhìn xem tỷ phu rời đi sao vương thanh hạm giật giật tự mình tỉ tỉ góc áo không phải đâu vương thanh đàn cười nhạt một tiếng hán đi v ư đô kia là làm đại sự là đi cấp đoạt võ trạng nguyên công danh thì, người có thể theo tới a vương thanh h ạ m nói vương thanh đàn lắc đầu t a theo tới chỉ có thể ngại hắn tay chân thế nhưng là tỷ ta trước đó nghe nói tỷ phu cùng một vị hoàng thất công chúa quan hệ không tầm thường vương thanh h ạ m có chút lo l ắ n g nói việc này ta cũng biết rõ vương thanh đàn thản nhiên nói kia tỷ làm sao không có chút nào sốt ruột vương thanh h ạ m trợn mắt nói có ý nghĩa sao vương thanh đàn hỏi tỷ vì cái gì không có ý nghĩa vương thanh h ạ m mở m i ệ n g hỏi nghe được câu này vương thanh đàn đưa tay vớt vớt mội mội mình đầu giống nam nhân sinh vật như vậy ngươi buộc càng chặt hắn liền cách ngươi càng xa ngươi càng là tùy ý hắn ngao du tại giữa thiên địa, như vậy hắn càng là sẽ không l y khai ngươi mà lại ngươi cảm thấy giống hắn loại này nam tử sau này sẽ chỉ có một vị nữ nhân sao ngay vậy vương thanh hạm cái hiểu cái không gật gật đầu tỷ tỷ nói hình như có đạo lý giống những vương công quý tộc kia đều là thê thiếp thành đàn vương thanh đàn cười gật đầu cho nên a ngươi nói những vương công quý tộc kia khả năng cùng hắn so sánh những cái kia vương công quý tộc kém xa tỷ phu một sợi đông vương thanh hạm lập tức lắc đầu cho nên đừng nghĩ đến đi buộc gấp hắn còn có không có hắn thì ngươi cũng có cuộc sống của mình vương thanh đàn mở miệng nói nói xong câu đó nàng quay người hướng phía phủ quận trưởng bên trong cửa chính đi đến gặp đây vương thanh hạm cũng lập tức đi theo đội t i ê n môn lý tứ tượng cầm điều tra mà đến tin tức tình báo chậm rãi là ra một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn xem trước người túi đầu xuống thuộc nhưng còn có cái khác bổ sung hồi minh chủ tất cả điều tra ra được tình huống đều tại phía trên trước mặt hắn thuộc hạ túi thấp đầu lâu mở miệng trả lời nghe vậy lý tứ tượng luất luất mi tâm t h ậ c ăn mừng bên trên cũng không người biết được t ử ý thì hầu trong miệng điện hạ ra sao thân phận sao đúng vậy minh chủ vị kia thuộc hạ lần nữa đáp tại lý tứ tượng vị này nhị phẩm đại t ô n g sư trước mặt hắn chỉ cảm thấy chu vi đẻ nén d à o người nhưng hắn biết rõ đây không phải là trước mặt vị này phó minh chủ đang chấn nhức hắn mà là trước cửa vị này phó minh chủ tinh tiến v õ đạo cực nhanh tinh thần vi áp tự nhiên tiêu tán trộ đến vị kia giang tuần sứ cũng bình yên vô sự lý tứ tượng lần nữa hỏi đúng vậy minh chủ bá đao lý tứ vẫn lạc tại khu đông thành nên là chưa thể cầm xuống vị kia giang tuần sứ vị tia thuộc hạ lần nữa hồi đáp nghe đến lời này lý tứ tượng lông mày vẫn như cũ khóa chặt trong miệng thì thảo thần xương cốt xương ngón tay b ị sơn hạ ý cảnh nhận chứa vài năm một kích cũng bắt không được hắn sao lúc này phía trước vị tia thuộc hạ không nói một lời hắn biết do phó minh chủ cũng không phải là tại hỏi thăm hắn mà là tại âm thầm suy tư mấy cái hô hấp sau lý tứ tượng ngầm đầu nhưng có vị tia giang tuần sứ đ ộ n g tĩnh tạm thời còn không có vị tia thuộc hạ nói đúng lúc này ngoài cửa lại một người vội vàng đi tới tham kiến minh chủ người tới quỳ một gối xuống nói khi nào lý tứ tượng mở miệng nói hồi minh chủ đông lăng quận t u ầ n sứ giang ninh tại mấy canh giờ trước đã ra khỏi đông lăng thành căn cứ đưa tin vị kia giang t u ầ n sứ nên là đi vương đô tham gia võ cử thi hội võ cử thi hội lý tứ tượng lập tức đứng dậy hỏi đúng vậy minh chủ đi cho ta tính toán một cái từ đông lăng thành xuất phát đi vương đô có khả năng nhất trải qua nơi nào lý tứ tượng lúc này mở miệng nói vâng minh chủ hy vọng có thể để cho ta đụng i ngươi để cho ta nhìn xem ngươi dựa vào cái gì có thể chống đỡ được vân sơn chủ sơn hạ trị lý tứ tượng trong miệng tự lẩm bẩm trong đầu không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy giang ninh thời điểm kia thời điểm vẫn là tại thủy n g u y ệ t t i ế m cung tại tiêu thu thủy tông sư bữa tiệc vào lúc đó hắn vừa đến liền trở thành toàn bộ yến hội tiêu điểm mà lúc đó giang ninh thì là không chút nào thu hút tồn tại hắn nhìn đều không có nhìn nhiều thời gian qua đi bất quá mấy tháng hồi tưởng lại lại làm cho hắn dường như đã có mấy lời thế gian này thật có bực này kinh khủng võ đạo thiên phú sao trong lòng của hắn thầm nói nói nắm đấm không khỏi nắm chặt trong lòng có thật sâu không cắm lòng đi đến hắn một bước này không biết trải qua bao nhiêu cực khổ, bại hết tất cả định.、Là、chúng sinh thiểu thể. bên trong làn truyền Nhưng biết bao bại trải cái tất ra cả qua cực cực Là là, l số một hắn đem mình cùng giang Ninh、so、sánh, trong lòng không khỏi sinh ra mánh liệt cảm giác bị thất cùng Giang trong lòng đem cảm m giác liệt bại. ra so bị bên khác giang ninh cũng không biết do lý tứ tượng đối với hắn có ý tưởng dù cho biết do hắn cũng không quan tâm bởi vì mấy canh giờ thời gian hắn đã xuyên qua quản g l h phủ đừng nói lý tứ tượng không biết do hắn hành động quy tích dù cho biết rõ cũng truy không lên hắn lúc này chương một trăm chín mươi hai vương đô cơ minh nguyệt hai chương một trăm chín mươi hai vương đô cơ minh nguyệt giang linh nhìn xem trước mặt trần trụi đến lòng sông trong lòng không khỏi toát ra ý mừng dòng sông bốn lượn phương hướng đúng là hắn đi hướng vương độ phương hướng lại có thể rút ngắn một mảng lớn khoảng cách hắn trong lòng thầm nghĩ sau đó thân hình khẽ động nương theo lấy bọn nước dần dần lên hắn liền chìm vào trong nước sông sau một khắc đ ư ơ n g theo lấy hắn tâm niệm khẽ động thân hình du nhập g n trong nước sông trong chốc lát hắn liền cảm nhận được không ngừng từ trước mắt hắn s ẹ t qua lộng lây sắc thái nhìn thấy chu vi từng bức họa từng đoạn lòng sông từ hắn trong tầm mắt lướt qua so sánh đã tửng hắn bây giờ đã có thể làm được xử lý thi triển đại ngũ hành thủy đột thuật nhìn thấy khó phân tạp nhạp hình tượng không còn giống trước đây như vậy chỉ có thể nhìn thấy kỳ quái hình tượng sen lẫn trùng điệp cùng một chỗ sau một lát thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại dòng sông bên trong nương theo lấy bọt nước tại mặt sông dần dần lên hắn lập tức rơi vào bên mở. tiêu hao thật to lớn giờ phút này hắn cảm nhận được thể nội trận trận trột dạng ngầm sinh cảm khái lần này sử dụng đại ngũ hành thủy đột h u ậ t cơ hồ khiến hắn cảm nhận được kiệt lực cảm giác hắn Ch để chấn một cái tâm thần thân n i ệ m mở ra trong nháy mắt bao phủ phương biên hơn m ư ơ i dặm lại xuất phát trước đó hắn liền đem cựu châu ba mươi sáu phủ địa hình địa vật toàn bộ ghi tạc trong đầu giờ phút này hơi chút đối ứng hắn liền xác định phương hướng của mình sau đó hắn lại lần nữa trở lại dòng sông bên trong làng l ặ n g cảm thụ nước sông từ hắn cơ thể ở giữa chạy qua mang đi hắn mệt mỏi tầm bộ thân thể của hắn khôi phục tinh lực của hắn thật lâu cảm nhận được thân thể mới hồi phục không đến hai thành trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ một lần kiệt lực muốn triệt để hồi phục đến trạng thái tốt nhất cần thời gian hoàn toàn không phải trước kia có khả năng so sánh thực lực càng m n h giống như là thân thể cỗ này vật chứa càng lớn tại thu hút không đổi tình xuống dưới muốn đem lớn vật chứa lấp đầy cần thời gian liền không phải trước đó có khả năng so lại qua hồi lâu c h ọ n vẹn qua gần như một trụ nửa hương thời gian hắn lúc này mới cảm giác được thân thể khôi phục bảy tám phần nên điều chỉnh phương hướng trong lòng của hắn thầm nói lập tức một lần nữa về tới bên mở. sau một khắc hắn lựa chọn một cái phương hướng hơi làm điều chỉnh lần nữa vận dụng phong l ộ i bộ với mới thần niệm mở ra đem chu vi hình dạng mặt đất cùng trong đầu chỗ ghi lại địa hình so sánh hắn liền biết mình đi lệnh một điểm phương hướng tại chưa quen thuộc địa phương hắn chỉ có thể bằng vào trong đầu trên bản đồ hình dạng mặt đất cùng thực tế hoàn cảnh so sánh mới có thể xác nhận phương hướng của mình phải t r a n g bình thường đây cũng là xuất hành khó khăn chỗ giống bây giờ loại này tình huống có thể nhất phụ trợ hắn xác nhận phương hướng là kia từng tòa đứng bước tại cựu châu ba mươi sáu phủ thành trì lớn thời gian trôi qua qua trong giây lát liền đi tới ngày thứ hai lên kinh phủ làm gia ninh nhìn thấy phía trước mặt đất trên tấm địa đá ba chữ trong lòng của hắn lập tức vui mừng lên kinh phủ chính là vương đ â ngay tại chỗ lần này cũng nhanh hắn nhìn xem phương xa tựa như có thể xem tấu h hư không nhìn thấy tòa kia đứng bước tại bình nguyên đại địa bên trên hùng vĩ thành trì một bên khác minh nguyên sơn nhất đỉnh cao xem ra vị t i a giang phần xứ không có lựa chọn đầu này có khả năng nhất con đường lý tứ tượng đứng tại đỉnh núi do núi rót đầy trường bảo liệt liệt rung động trận, hắn lần nữa khẽ thở dài đáng tiếc đ ư ơ n g theo lấy hắn cái này âm thanh thở dài hắn cũng hóa thành một trận thanh phong biến mất ở chỗ này vương đô hoàng cung thanh loan điện lúc này một vị người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ đưa tay khuỵ tay gối lên b ậ cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bên hồ cảnh sắc xứng sở xuất sắc tiểu thập thất ngươi thì thế nào một vị người mặc g i a o bảo v a i hùng bất phàm nam tử đi vào lầu cát huynh trưởng nhìn thấy cơ minh hạo đến thiếu nữ đơn giản mở miệng lên tiếng c h à o tiểu thập thất đây cũng là đang suy nghĩ hắn cơ minh hạo ở một bên hỏi t ừ v ừ n g cơ minh n g u y ệ t nhẹ gật đầu ta còn là có chút không minh bạch tiểu thập thất bất quá cùng giang minh gặp mặt một lần tại sao lâu như vậy còn có thể nhớ mãi không quên cơ minh h ạ chính nhìn xem thân muội lộ ra nghi hoặc không hiểu thân sắc huynh trưởng ngươi nhưng có ưa thích nữ tử cơ minh nguyệt lúc này mở miệng phản hỏi nghe được cái này đặt câu hỏi cơ minh hạo trong mắt lóe lên một tia ấm áp tựa hồ cùng nghĩ đến người nào đó có quan hệ ta biết rõ là lý tử tỷ đúng không cơ minh nguyệt nhìn thấy chính mình anh ruột t h ầ n sắc không khỏi mở miệng t r e o g ẹ o nói đừng mò mâm nói cơ minh hạo chừng tự mình mội mội liếp mắt huynh trưởng tựa như ngươi lần đầu tiên nhìn thấy lý tử tỷ tỷ liếp mắt liền nhìn c h ú n à n g cơ minh nguyệt mở miệng sau đó tiếp tục nói ta cũng vậy ta lúc ấy nhìn thấy gian linh liền dường như đã có mấy lời thật giống như ta đã sớm biết hắn đã sớm cùng hắn từng có không nghỉ dây dưa đằng sau qua càng lâu hắn hình dạng tại trong đầu ta chẳng những không có làng nhạc ngược lại càng thêm rõ ràng cho nên ta nhận định hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm cơ minh n g u y ệ t chém đinh chặt sắt nói cho nên tiểu thập thất liền chạy đi cùng phụ hoàng thẳng thắn rồi cơ minh hạ mở miệng nói phải cơ minh n g u y ệ t nhẹ gật đầu sau đó tiểu thập thất liền bị c ấ m túc bị hạn chế nhân sinh tự do cơ minh hạ nói cơ minh n g u y ệ t lần nữa nhẹ gật đầu trong miệng tiếp tục nói ra ta biết do muốn để phụ hoàng tán thành hắn rất khó dù sao phụ hoàng coi trọng nhất huyết thống cùng sinh ra cho nên ta không nói tương lai hắn khẳng định phải cùng ta cùng nhau đối mặt đến từ phụ hoàng áp lực ta không muốn nhìn thấy hắn cùng ta cùng một chỗ gánh chịu loại áp lực này nghe được lời nói này cơ minh hạo v ỗ vỗ chắn mình sau đó mở miệng nói cho nên ngươi liền muốn hiện tại thẳng thắn một thân một mình khiêng phụ hoàng đưa cho ngươi áp lực không sai cơ minh n g u y ệ t nhẹ gật đầu lại nói chỉ cần ta kiên trì phụ hoàng liền có cực lớn thỏa hiệp khả năng dù sao phụ hoàng sùng ái nhất ta ngươi nha chính là cầm phụ hoàng sùng ngươi làm làm thẻ đánh bạc cơ minh hạo nhìn xem tự mình muộn muộn thân xác bất đắc gì nói nên lợi dụng muốn lợi dụng. Đang khi nói chuyện cơ minh nguyệt cười giả dối giang minh có thể bị ngươi coi trọng thật sự là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí ta là thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận à. cơ minh hạ o hận đến nghiến giang nói ca chớ suy nghĩ quá nhiều trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng bội bội của ngươi tuổi tác đã rất lớn là đến lấy chồng thời điểm cơ minh nguyệt nhìn ra tự mình h ì n h trưởng cũng không phải là thật hung ác giang n i n h thế là cười ha h a câu nói này không nên ngươi tới nói đều đồng dạng đều đồng dạng cơ minh nguyệt k h á c tay á o sau đó lại một sợi ưu sầu phun lên lông mày Ca, n g ư ơ i nói đều nhanh đến võ cử thi hội hắn làm sao còn không đến vân đô chẳng lẽ hắn thật muốn từ bỏ năm nay lần này cơ hội trở sang năm lại đến nhưng sang năm cũng không nhất định còn có võ cử thi hội không cần lo lắng cơ minh hạo v ô v ô bộ ngực mở miệng tiếp tục nói cái kia là bực nào tiến bộ trình độ bây giờ lấy hắn đến thực lực tham gia võ cử không nói nhẹ nhóm đoạt giải nhất chí ít cũng có thể đứng hàng trước tam giác cũng là cơ minh nguyệt nhẹ gật đầu hắn nên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội nói đến đây cơ minh nguyệt không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay nói như vậy lập tức liền có thể nhìn thấy hắn Thật vương u đầu i Hai giờ khỏi vui vẻ nha. Hai đầu lông giờ phút này cũng không khỏi phủ lên mấy phần phút phủ mày mấy s ớ n g Trước Phục đô trên kinh thành nắng sớm hơi hi xa xa trên đường chân trời hiện lên một tuyến kim mang giang linh dừng lại bước chân đế d à y tại trên quan đạo cuốn lên cuối cùng một sợi khói bụi đương theo lấy hắn dừng lại đường ống chu vi lập tức tường đạo ánh mắt hướng phía trên người hắn hội tụ pham là có chút kiến thức đều biết rõ đột nhiên xuất hiện giang linh là một vị thực lực không tầm thường có giả nhưng cùng nơi khác khác biệt những cái kia lui tới thương khách người đi đường vẹn vẹn chỉ là nhìn giang ninh hai mắt liền không hề bị lay động cũng không có mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi n h ư ợ n bộ lui binh lúc này giang ninh cũng vô tâm hắn chú ý hắn ngẩng đầu nhìn lại phía trước tầm mắt đ n g nhiên bị cái kia đạo nguy nga hắc ảnh trố lấp đầy vương đô tường thành giống như nằm ngang tại đại đ ị a hất long huyền thiết đổ bê tông tường gạch tại mặt trời mới mọc hạ hiện ra lê quang đầu tường đ ố n g tên ở giữa mơ hồ có thể thấy được mặc giáp cầm thương cấm quân lui tới t u n tra kia đứng tường cao tựa như các g a thiên địa vắt ngang hán độ cao chớ nói bình thường phi điệu chính là tu luyện có thành tựu võ giả không nhờ và công cụ cũng khó có thể vượt qua theo giang ninh có thể không nhờ và ngoại lực vượt qua tường cao người cố gắng cũng chỉ có thành tựu thiên nhân t ô n g sư mới có thể làm được nhưng trên tường thành mới bước một khung n ỏ máy tên n ỏ trên lấp lóe hàn q u a n g cho thấy những này cũng không phải là bài trí mà là có thể thôn vệ sinh mệnh đại sắc khí sau đó hắn ánh mắt hướng phía tường thành hai bên nhìn lại tại sáng sớm sương mù bao phủ xuống tường thành kéo dài không biết bao nhiêu dặm cuối cùng biến mất tại thần hy chưa lộ sương mù bên trong trong thoáng chốc để cho người ta ảo giác trước mặt cái này bức tường cao đem chọn phiến thiên đ i ệ đều cắt ra đây cũng là vương đô sao giang ninh trong miệng thì thảo ánh mắt rơi vào phía trước cửa thành phía trên hai cái chữ to bên trên lên kinh phía dưới mười sáu đạo xe quỹ rộng rãi vô cùng giờ phút này có thương đội xua đổi lấy còng xe chậm rãi vào thành từ sóc này lay động còng trên xe có thể nhìn thấy ngẫu nhiên trận tiết lưu ly li châu ánh sáng giờ phút này giang ninh cũng chú ý tới những cái kia lui tới thương khách bên hông đều treo mình khắc thượng kinh thông đồng bài đối với cái này hắn cũng lòng dạ biết rõ phải vào vương đô cần mang theo thượng kinh thông lệnh bài mà loại này l ệ n bài chỉ có quan phụ các nơi mới có tư cách cấp cho sau đó hắn sửa sang lại một cái bởi vì đêm tối đi gấp chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà hơi có vẻ s ố c xếp vào áo theo dòng người đi thẳng về phía trước lệ phí vào thành ba tiền bạc t h a n h m ô n giáo ví thanh n â m đột nhiên từ bên cạnh chuyển đến giang ninh theo danh vọng đi chỉ gặp bên trái nơi cửa nhỏ sắp xếp hàng dài bình dân chính lần lượt giao nạp đồng tiền mà ở giữa chủ đạo trên những cái kia treo các phủ cờ hiệu xe ngựa lại thông suốt hắn sau đó đưa tay vươn vào trong lực nguyên bản không có vật gì trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối l ệ bài nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được mấy đạo sắc bén ánh mắt từ trên cổng thành phong tới hắn ngừng đầu nhìn lại lập tức đón nhận một đạo tựa như ưng nhãn ánh mắt t i a là một vị cầm trong tay la bàn áo bảo tím láo giả g i á m thiên tin người trong lòng của hắn thầm nói nói cùng lúc đó trên tường thành vị t i a lão đạo trong mắt cũng có chút cho phép gần sóng b ă n g vào trong tay la bàn hắn có thể thấy rõ người qua lại con đường đại khái nội tình dân chúng tầm thường không cách nào phản hồi tại la bàn phía trên chỉ có võ đạo nhập phẩm khí huyết có thành cựu mới có thể phản hồi tại trên la bàn hình thành chấm đỏ mà những cái kia thực lực thực lực cường đại khí huyết cường đại người phản hồi tại trên la b à n điểm đỏ thì dị thường dễ thấy thực lực càng mạnh điểm đỏ thì càng lớn mà hắn vừa mới theo giang ninh đến tại trên la b à n liền thấy một cái không ngừng phát ra h n g v ă n g không ngừng hướng chu vi phóng xạ điểm đỏ vẹn vẹn liếc mắt qua đám người hắn liền khóa chặt giang ninh hạt giữa bầy gà có nén hắn ánh sáng lúc này giang ninh suy tư một cái lấy ra tham gia võ cử tiến sách quảng ninh phủi b o i n g n g nhìn văn thư quân tốt đột nhiên cất cao giọng điều trong chốc lát, t r u n g quanh mấy tên làm du hiệp ăn mặc hán tử trong nháy mắt đem xem k ỹ ánh mắt rơi vào giang n i n h trên thân võ sinh còn trẻ như vậy lại là võ cử sẽ thử võ sinh quảng linh p h ủ võ sinh khó trách muộn như vậy mới đến trong lúc nhất thời chu vi hiện lên một chút tiếng nghị luận một bên khác trên tường thành vị tia giám thiên ti lao đạo trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc hảo hảo tuổi trẻ võ đạo tông sư nguyên lai、like、đúng là năm nay võ sinh lao đạo trong lòng không khỏi thất kinh bằng vào trong tay la bản k h tức g i xét hắn vừa mới đã nhìn ra giang linh chính là một vị thực lực không tầm thường võ đạo tông sư lại căn cứ hiện ra tại trên la b à n quan g điểm vi mô hắn liền biết được giang n i n h cũng không phải là loại kia mới vào tam phẩm tông sư mà là tại tam phẩm t r u n g cũng là cực kỳ cường đại tông sư xem ra năm nay lần này võ trạng nguyên có tranh giành lão đạo cầm trong tay la b à n nhìn phía dưới khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười đúng lúc này hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới tường thành phương viết chỗ cái đó là cùng lúc đó thanh cửa ra vào giờ phút này cũng một mảnh rối loạn cái đó là phục n g u y n thánh quân nhị vào trong đám người chuyển g a kinh hô lời này vừa nói ra đám người chú ý trong nháy mắt không trên người giang ninh mà là tại từ đằng xa xuất hiện hướng phía thành cửa ra vào cấp tốc tới gần đội nghi t r ư ở n g ngũ giang ninh t h u ậ n đám người động tĩnh nhìn lại chỉ gặp vài trăm mét có hơn khói bùi t o i lên một chi nghi t r ư ở n g đột nhiên xuất hiện nghi t r ư ở n g lúc đầu chỉ gặp một cây chín lưu huyền cờ nâng lên mặt cờ theo kim văn nhật nguyệt vừa x u y ế t xích diễm lưu tô tại trong gió sớm liệt liệt triển khai dưới cờ một hàng mười tám tên lực sĩ mở đường lực sĩ tay không tất sát lại mỗi một bước bước ra nặng như thái sơn khiến cho quan đạo mặt đất t n ẩn rung động l ự c sĩ sau lưng lại có một tòa mạ vàng bàn long liễn xa đứng n ữ n g toa xe bốn góc rủ xuống huyền xa xa trên lấy tơ bạc là tuyến theo lên tinh đấu đổ phổ liễn xa phía dưới không phải càn xe mà là lại có mười tám tên l ự c sĩ hướng lên trời n ắ m nâng liễn bên cạnh tùy hành mười hai tên kim đồng mười hai tên ngọc n ữ tay nâng bình ngọc lò vàng những vật này trong lò khói xanh lượn lờ ngưng tụ không tan giữa không chung kết thành tường vân hình lúc này chi này nghi trượng nhìn như chân bước không nhanh nhưng tốc độ lại là cực nhanh trong n h y mắt đội nghi trượng ngũ liền xuất hiện ở cửa thành bên ngoài hơn mười triệu có hơn ven đường đám người nhao nhao lui khỏi vị trí quan đạo hai bên không dám có chút va chạm phục nguyên thanh quân giang ninh trong lòng thầm nói cũng đi theo đám người hành động thối t r í đạo bên cạnh đem mười sáu đạo rộng cửa thành công vào triệt để để chống cùng lúc đó trên tường thành lao đạo nhìn chằm chằm trong tay la bàn thần sát vững trọng mấy cái hô hấp hắn liền thấy hiện ra tại trên la bàn cái tia đạo tựa như như mặt trời điểm đỏ điểm đỏ hiện ra tại trên la bàn trong nháy mắt không ngừng k h u y ế t tán tựa như như mặt trời phóng xạ chu vi hán mạnh hơn lao đạo trong lòng nói mớ lông mày không khỏi khóa chặt hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới tường thành chỉ gặp ỷ vào đội ngũ đã đi tới ngoài cửa thành mười c h ố chỗ chợt ngừng lại lao ra nhà ta đi cùng quốc sư luận đạo một vị đồng nam đồng nữ đứng dậy mời thanh quân vào thành trông coi cửa thành giáo lý làm tập lễ thân thể bốn lượn như nguyện giang hình thoại âm rơi xuống đội nghi t r ư ở n g ngũ lần nữa hướng về phía trước chỗ cửa thành đám người gặp đây lùi bước càng thêm rõ ràng giờ phút này không khí ngột ngạt không gây mảy may tiếng nghị luận cuối cùng là cái gì nhân vật vì sao ta trước đó vậy mà chưa từng nghe qua giang linh trong lòng cảm thấy kinh ngạc cũng im lặng、trương. sau một lát nghi trượng tới gần đ ư ơ n g theo lấy gió nhẹ p h ấ t động miền xa giang n i n h trao lên ánh mắt lập tức nhìn thấy vị tiên ngồi ngay ngắn trên liễn xa nhân vật chỉ thấy mọi người trong miệng phục nguyên thánh quân người khoác một bộ đạo bảo màu tím đậm chương một trăm chín mươi ba phục nguyên thánh quân hai chương một trăm chín mươi ba phục nguyên thánh quân bảo sát như tử hà cô động lại như mộ vân chịu a i đạo bảo và tào trước lấy kim tuyến thêu bắt đầu thất tinh tinh mang lấy tơ bạc là tuyến dùng làm tô điểm theo đạo bảo lắc lư có thể thấy được lưu h u tại đạo bảo trên tần hiện suýt lấy bí ngân theo liễn xa khé động lúc cần hiện lưu h u làm huyền xa lưu động giang n i n h trên ánh mắt rời chạm đến tấm t i a khuôn mặt lúc hắn lương đột nhiên phát lạnh gương mặt kia căn bản không phải h u y ế t đ ụ c chi khu mà là một t r ư ơ n g tượng bùn thai liền hoa văn mầu phát h ỏ a mặt nạ hai gỏ má toa lấy mực đỏ cùng đá xanh mặt mày dùng kim vấn móc ra mắt v ư ợ n g đ ư ơ n g theo lấy hắn ánh mắt rơi vào phục nguyên thánh quân trên mặt hắn nhìn thấy nhìn thấy hát c h â u tại hốc mắt chuyển động hắn lập tức cảm nhận được phục nguyên thánh quân ánh mắt rơi vào trên người hắn hàn ý dần dần lên đạo huynh có thể lấy tự do thân thể hành tậu thế gian đúng là bội phục đột nhiên một đạo băng lánh lại không tình cảm than sau đó nghi trượng không ngừng trực tiếp từ cửa thành đại đạo vào thành qua trong giây lát phục nguyên thánh quân ỉ vào liền biến mất tại mọi người ánh mắt cho tới giờ k h ắ c này đám người lúc này mới thật dài thoải mái m ộ t hơi sau đó tiếng nghị luận dần dần lên cửa thành cổng vào cũng bắt đầu lần nữa khôi phục trật tự giang linh nghiêng thai lắng nghe chỉ một lát sau liên quan tới phục nguyên thánh quân trong lòng hắn liền trở nên rõ ràng phục nguyên thánh quân vốn là n g o à i thành ba mươi dặm có hơn nằm nguyên đạo quán chỗ cung phục một tôn thần tượng vô số năm qua đạo quan hương hỏa cường thịnh phạm là thành kính triều bái sở cầu chi niệm muốn đi hướng đều có thể trở thành sự thật cực kỳ linh nghiệm vô số năm qua một mực không có chút nào bất kỳ biến hóa nào nhưng là tại năm ngoái phục nguyên thánh quân đột nhiên từ thần tọa trên đi xuống lấy tượng bùn thai liền thân thể triển lộ thần tích đây là một tôn giáng lâm tại trần thế gian thần giờ khác này giang linh trong lòng lập tức nghĩ đến từng có qua không nhỏ mà sát huyết nhục c h i thần đồng thời lại nghĩ tới hắc liên lão mẫu tượng bùn thai liền tại trong nhân thế hành tẩu cái này phục nguyên thánh quân nên tại hắc liên lão mẫu phía trên hắn nhìn về phía vừa mới nghi trượng chỗ biến mất phương hướng trong lòng thầm nói nói loại này suy đoán không chỉ có là căn cứ vào phục nguyên thánh quân có thể tại trong nhân thế hành tẩu nguyên nhân càng là bởi vì phục nguyên thánh quân tại vương đô cũng có thể có được nghi thức như thế phải biết nơi đây thế nhưng là vương đô cường giả vô số ngoa hồ tàng long ở chỗ này cũng có thể có thể có vị t i ê n chấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh đi hướng quốc sư luận đạo trong lòng của hắn lại nghĩ tới vừa mới phục nguyên thánh quân tọa hạ kim đồng ngọc nữ lý do thoái thác trong lòng càng là minh mạch vị kia tượng bùn thai liền phục nguyên thánh quân nên được trong thiên hạ trí cường giả xưng hảo nếu không phải như thế há có thể như thế công khai vào thành lại há có thể có được cùng quốc sư cùng ngồi đảm đạo tư cách vị này lao ra còn phải vào thành vừa mới nghiệm nhìn văn thư quân tốt nhìn thấy giang l i n h mặt lộ vẻ trầm tư hồi lâu sau mới nhỏ giọng mở miệng hỏi vào thành giang l i n h nhẹ gật đầu tiếp nhận vị kia quân tốt đưa tới văn thư sau đó thuận dòng người hướng trong thành đi đến phục nguyên thánh quân câu nói kia không biết là ý gì nghĩ đến vừa mới phục nguyên thánh quân ghé vào lỗ t a i hắn nói câu nói kia giang l i n h lại không khỏi l ầ m vào suy tư hắc liên l ó n mẫu huyết nhục chi thần phục nguyên thánh quân nghĩ đến mấy vị này trong lòng của hắn có chút đau đầu cho dù cho tới bây giờ tầng thứ này hắn cũng không dám nói có thể không nhìn một tôn thần linh so sánh trước kia hắn bây giờ hiểu rõ càng nhiều thần linh chấp trưởng thiên địa quyền hành dựa vào quyền hành mà vĩ đại có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó bất tử bất diệt cho dù v ấ t lạc và lần vẫn như c ũ có thể tái tạo thần khu lần nữa trở về trừ khi thiên b ă n g địa hãm toàn bộ thế giới đi hướng câu d i ệ t dựa vào quyền hành dựa vào thiên địa thần linh mới có thể triệt để đi hướng i ê n l ạ n mà bây giờ cái này phương đông thiên địa tuy có biến động lớn nhưng thiên địa vất ạ i nhận nguyện vất ạ i sơn hà vất、tại. Những cái kia chết đi thần linh, cuối cùng sẽ có lần nữa trở về kia một ngày. Giống như huyết đục chi thần, như、hắc、liên láo mẫu, như chết huyết chi hắc cái cuối có lục láo kia đi kia trở một mẫu, sẽ về phục nguyên thanh quân. quân được hưởng nhân gian mấy trăm năm hưng ơ hỏa bây giờ bằng v à o tượng bùn thần khu hành t ẩ u trần thế gian tự do xuất nhập v ư ơ n g đô có thể nói bất luận là thủ đoạn vẫn là cái khác đều tại huyết mục c h i thần cùng hắc liên láo mẫu phía trên bậc này tồn tại nếu là có thể trở lại hắn thời kỳ cường thịnh căn cứ giang linh hiểu rõ kia là có thể sánh vai những cái kia tiên đạo đại năng tại i ê n đ o o lĩnh bên vực t r giang bậc ạ t h t h n ninh g trừ đủ ở giữa một vị xấu xí、si、nam tử bưu lại người cảm thấy ta cần sao giang ninh hỏi liếp mắt hắn liền nhìn ra vị nam tử này ý tứ ra nhìn xem lạ mặt nên là lần đầu tiên đến vương đô nhỏ từ nhỏ ở vương đô lớn lên đối với vương đô vô cùng quen thuộc nếu là ra không ngại chỉ cần năm tiền bạc nhỏ liền có thể cho ra làm một ngày dẫn đường kỹ càng giới thiệu vương đô các nơi nghe được giang linh lời nói xấu xí nam tử vội vàng mở miệng giới thiệu người đoán không tệ ta đúng là lần đầu tiên tới vương đô giang linh nói nghe được câu này xấu xí nam tử lập tức hai m ắ t sáng tỏ ra kia để nhỏ cho ngươi làm dẫn đường đi định biết gì nói đấy thuê rất nhỏ tiền n i liền năm tiền không bốn tiền ngài nhìn bốn tiền như thế nào nhỏ thu nhập muốn lên giao b ả y thành cho bạch la bang b ả y thành nghe được hai chữ này giang linh trong lòng lập tức thở dài nguyên bản hắn coi là vị này xấu xí nam tử là giống tiếp t r ư ớ c những tài xế kia c h u y ê n ngoài hố người bây giờ xem xét mới biết rõ những người này cũng không dễ dàng b ả y thành thu nhập nộp lên trên đoạt được bạc cũng bất quá vừa qua khỏi một tiền cũng liền hơn trăm văn tiền một ngày thời gian lao lực đoạt được hơn trăm văn tiền cũng không nhiều dù sao đây là vương đô là đại hạ nhất phồn hoa vinh thịnh địa phương càng là phồn hoa thường ngày tiêu hao cũng càng lớn có h i ệ đồ sao giang linh đột nhiên hỏi nghe vậy x ấ u xí nam tử trong mắt lập tức hiện lên một v ò n g vẻ thất vọng sau đó nói có ra cho ta đến một tấm bản đồ giang linh mở miệng được rồi ra đang khi nói chuyện x ấ u xí nam tử đã lấy ra một phần địa đồ đem nó mở ra ra một phần địa đồ một trăm tiền ngược lại là tiện nghi giang linh nhẹ gật đầu sau đó tay cổ tay nhất chuyển trong tay lập tức xuất hiện một khối b ạ c v ụ không cần tìm đang khi nói chuyện hắn ném qua b ạ c v ụ cầm qua x ấ u xí nam tử trong tay địa đồ sau đó nhanh chóng đọc qua tuy là đần sơ nhưng là hắn cũng nhìn hiểu hô hấp ở giữa trong tay địa đồ liền cùng hắn trước đó nhìn qua địa đồ đem đối ứng xác nhận hai người ăn cướp không có sai sót về sau hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này đa tạng ra tại hắn biến mất địa phương một vị xấu xí nam tử mặt lộ vẻ cảm kích hắn biết rõ mặc dù trong tay cái này thỏi bạc đại bộ phận đều không thuộc về hắn nhưng là còn lại ba thành cũng bù đắp được bọn hắn một người nhà mấy ngày thường ngày sinh hoạt chi tiêu có thể để một người nhà ăn được mấy ngày tốt một bên khác trải qua so sánh về sau giang ninh biết được chính mình trước đó hiểu rõ không có vấn đề liền trực tiếp h ư ớ n g phía hắn mục đích duy nhất đi tới c h ư n một trăm chín mươi b ố gặp tiêu vô huyết c h ư n một trăm chín mươi b ố gặp tiêu vô huyết cựu tiêu lâu giang ninh lần nữa đi vào quen thuộc quán rượu trước so sánh quảng ninh phủ cựu tiêu lâu vương đô cựu tiêu lâu càng thêm hùng vĩ hùng vĩ cựu trọng mái q u a n g bên trên mái hiên đều treo mạ vàng chu gió gió qua lúc tiếng t r u n g có thể chuyển khắp một vương lâu thể phía trên đều bên ngoài t r e thanh ngọc sắc nói lưu ly li. mới lên mặt trời mới mọc vẩy xuống trên đó lập tức tản mát ra trận trận lưu ly li b ả quang mỗi tầng lầu bốn phương đều có dao xa rủ xuống dao xa dài một c h ữ ba giờ phút này bị phong dưng lên tại ánh nắng chiếu xuống c à n g lại như hồng màu múa giang linh đơn giản đ ả o qua liếc mắt liền leo lên ba tầng bậc thang đi vào một lát sau hắn liền mở tốt một gian phòng sau đó ngồi tại lầu hai dựa vào sau cửa sổ vị trí ngoài cửa sổ chính là nối thành một mảnh liễu rủ liễu rủ phía dưới thì là hiện ra s o n g biết hồ nước lúc này lầu hai dị thường yên tĩnh chỉ có ba năm bản khách nhân ở hưởng dụng n ư ớ ăn giang linh ăn trước mặt bánh ngọt tính tính chờ đợi hắn vừa mới chút ít đã ăn tới kéo dài đi đường một cái ban ngày cùng một cái đêm tối nhiều lần tiêu hao hắn toàn thân tinh lực cho dù là lấy hắn thành tựu hiện tại cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút cho phép mẩn mệt bây giờ ngồi xuống nghỉ ngơi để hắn lập tức cảm giác được rất là thoải mái dễ chịu nghe nói không vừa mới bị kia phục nguyên thánh quân lại nhập thành làm sao lại không có nghe nói như vậy g i ố n g c h ố n g thua c h i ê n g thanh thế thật lớn vào thành ta lại có thể nào không có nghe nói ngươi nói bị kia phục nguyên thánh quân phách lối như vậy làm sao lại không có người đến trị hắn im lặng cùng hắn trò chuyện người nhẹ nhàng thở dài âm thanh sau đó đệ thấp thanh n m nói phục nguyên thánh quân đây chính là năm đó thiên đình chính thần đại biểu cho thần đạo chính thống cũng không đủ lý do ai lại sẽ tùy tiện động đến hắn chớ nói chi là phục nguyên thánh quân vốn là thực lực siêu tuyệt nghe được cách đó không xa trên bàn mấy người trò chuyện giang ninh không khỏi nghiêng thai n g a y lén vừa mới tại thành cửa ra vào nhìn thấy phục nguyên thánh quân vào thành một màn này để hắn đối với phục nguyên thánh quân vẫn như cũng tràn ngập tò mò bây giờ từ nơi không xa thực khách trong miệng lại nghe thấy liên quan tới phục nguyên thánh quân tin tức mới thiên đình chính thần thần đạo chính thống giang ninh trong lòng âm thầm tự nói mà lúc này hai vị kia thực khách cũng không tại cái đề tài này trên tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện ngược lại chuyển hướng chủ đề trò chuyện lên cái khác bác khoái giang linh nghe hai câu liền không có tiếp tục nghe hai người nói chuyện phiếm bởi vì hai người này nói chuyện phiếm chủ đề đã là phù hương các vị cô nương nào kỹ thuật càng tốt hơn đối với yên liếu tri địa bây giờ giang linh đã không có bất cứ hứng thú gì đây không phải là bởi vì hắn khắt chế sinh lý bản năng mà là bởi vì giống vương thanh đản những cô gái này dung mạo đã cất cao hắn thẩm mỹ bắc trị càng là bởi vì ngũ g i á c tăng lên trên diện rộng về sau có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật có thể nghe được rất nhiều người bình thường người không thấy đồ vật liền tựa như người hai mắt nếu có thể nhìn thấy vi quan g thế giới như vậy đối mặt hết thể mỹ thực đều đem không có món u ăn mặc dù hắn bây giờ còn không về phần đến một bước này nhưng đạo lý đã là đạo lý này một lát sau t i ự u tiêu lâu gã sai vật liền bưng tới hắn vừa mới muốn hương ăn một nồi chịu mười phần đậm đặc bát bảo cháo cùng hai cân thịt bỏ kho tương r a mời c h ậ dùng gã sai vật đem ăn uống đặt ở giang linh trên bàn liền xoay người thối lui thằng đến rời khỏi nửa trượng có hơn mới quay người rời đi các người nói năm nay võ trạng nguyên sẽ là vị kia cử nhân lão gia có khả năng nhất đoạt giải nhất vừa mới uống xong một ngụm đậm đặc bát b à o cháo giang ninh lại nghe được cách đó không xa bốn phương trên b à n lại có người mở ra làm hắn có chút cảm thấy hứng thú mới chủ đề lập tức nghiêng thai lắng nghe còn có thể là ai khẳng định là vị kia thiên bảng đệ nhất vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất giang ninh trong lòng lập tức hơi kinh ngạc hắn mặc dù không chú ý tìm long bảng thiên địa nhân ba bảng nhưng cũng hơi có nghe thấy thiên bảng thứ nhất trước đó rõ ràng cũng không phải là người này ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc bên kia trò chuyện âm thanh lại lần nữa vang lên ba thục kiếm các vạn kiếm nhất cũng tới đương nhiên ta hôm qua liền thấy vạn kiếm nhất nhập thành bây giờ cũng không biết do ở tại nơi nào vạn kiếm nhất không phải ba thục kiếm các đời tiếp theo các chủ người thừa kế sao hắn làm sao đ o ạ n giải nhất trở thành võ trạng nguyên đây chính là muốn vì triều đình làm việc ta ngược lại thật ra nghe nói ba thục kiếm các bây giờ nhìn về phía triều đình có lẽ vạn kiếm nhất lần này tới tham gia võ cử thi hội chính là ba thục kiếm các thành ý biểu hiện lúc này những người kia trò chuyện tiếp tục giang linh nhưng trong lòng thì không khỏi hơi kinh ngạc một bên khác tiếng nghị luận tiếp tục các người nói vạn kiếm nhất có thể đ o ạ n giải nhất trở thành năm nay võ trạng nguyên ta lại cảm thấy chưa hẳn vị tiêu phật tử thế nhưng là danh xưng phật tổ truyền thế hắn gần hai năm nhưng không có xuất thủ ai dám nói hắn bây giờ thực lực đến cỡ nào cấp độ chưa chắc sẽ yếu tại vạn kiếm nhất phật tử người nói là kim cương tự minh tâm hòa thượng n g ô i cùng bàn một người khác đông xuống đũa mở miệng nói ra đương nhiên hiện nay thiên hạ ngoại trừ minh tâm đại sư còn có vị kia phật tử d á m x ư ơ n g chi là phật tổ truyền thế sau đó người kia vừa tiếp tục nói minh tâm đại sư thế nhưng là bị kim cương tự chủ trì phát hiện tại sơn môn t r ư ớ c tấm bia đá ba tháng có thể thực hiện đi sáu tháng có thể đọc ngược kim cương kinh sau tuổi nhìn lượn kim cương tự tất cả thằng kinh bây giờ bất quá hai mươi có mấy l i ê n đã tu thành la hán kim thân đúc thành bất động minh vương b ả o thể vạn kiếm nhất bây giờ mặc dù đang lâm thiên bản g thứ nhất nhưng thật đối đầu minh tâm đại sư có lẽ đều không gây thương tổn được minh tâm đại sư nhục thân lúc này giang n i n h một bên uống vào bát bảo cháo một bên nghe hai người càng lúc càng liệt tranh chấp hai vị huynh đ à y không cần lại miệng lưỡi chi tranh các ngươi cũng không nên quên ngoại trừ hai vị kia bên ngoài còn có hiện nay thiên bản g thứ tư giang n i n h cũng sẽ đại khái xuất tham gia lần này võ cử thi hội hán bây giờ còn quá trẻ tội điểm tất nhiên không phải ba t h ụ kiếm các vạn kiếm nhất đối thủ không tệ vị t i a giang tuần sứ mặc dù có thể x ư ơ n g yêu nghiệt võ đạo nắm gắt nhưng còn tuổi còn rất trẻ tích lũy không đủ lắng đ ọ n g không đủ làm sao có thể cùng mình tâm đại sư tương đối nếu là chừng hai năm nữa vậy sẽ khác biệt khi đó mới là vị t i a giang tuần sứ thời đại nghe được mấy người trò chuyện từ v ạ n kiếm nhất cùng mình tâm trên thân lại kéo tới chính hắn trên thân giang linh trong lòng có chút im lặng sau đó hắn kẹp lên một khối thịt bò kho tương ném vào trong miệng cắn một cái xuống dưới lập tức nồng đậm tương mùi thơm tràn đầy vị giác để hắn cảm thấy mười phần phá mãn、Ch、hắn lại miệm lớn uống vào bát bảo cháo đông đông, đông đúng lúc này t h ô n g hướng lầu hai cầu thang bằng gỗ bên trên chuyển đến rối loạn tiếng bước chân các ngươi nói tam hoàng tử tụ hiền phủ đãi nộ thật sự có cao như vậy sao kia tất nhiên không giả bây giờ thánh thượng thân thể ngày càng xa suốt nhưng người thừa kế từ đầu đến cuối không có định ra đến ngươi nói tam hoàng tử có thể không làm chuẩn bị sao kia minh đệ chúng ta ba người liền đi đầu nhập vào tam hoàng tử bắt một thanh lớn một khi tam hoàng tử thành công chúng ta chẳng phải là liền có thể lên như diều gặp gió không đ ổ i không đ ổ i lấy minh đệ chúng ta ba người thực lực đi nơi nào không đều là thực khách chúng ta mới tới v ư n g đô không thể quá mức lô mãng cần thấy do thế cục châm trước cân nhắc lúc này giang ninh cũng đứng dậy trên bàn bát bảo cháo cùng thịt bò kho tương đều đã tiến vào hắn trong b ụ n g theo giang ninh đứng dậy mới vừa tới đến lầu hai ba vị làm hào hiệp tráng hắn tự nhìn giang ninh liếc mắt nhìn thấy giang ninh lạ l ấ m lại tuổi trẻ khuôn mặt liền lơ đ ế n thu hồi ánh mắt lúc này giang ninh cũng hướng phía đi lên lầu chương một trăm chín mươi b ố gặp tiêu vô khuyết hai chương một trăm chín mươi b ố gặp tiêu vô khuyết vương đô cựu tiêu lâu ở ăn một thể hắn ăn thư thản cũng cần nghỉ ngơi trước khôi phục lại trạng thái lại chính thức đi gặp vị kia người trọng yếu mà người kia thì là hạ nguyên trong miệng đề cập võ thánh quan môn đệ tử tiêu vô q u y ế t đi trên đường hắn không khỏi suy tư lên vừa mới nghe được tia mấy món tin tức trong đó mỗi một kiện đều đáng giá hắn coi trọng phục nguyên thanh quân thiên đình chính thần t h â n đạo chính thống ba thục kiếm các b ạ n kiếm nhất kim cương tự phật tử minh tâm cùng thánh thượng cao tuổi người thừa kế chưa định xem ra ta trong khoảng thời gian này nếu là nhìn thấy cơ minh hạo không thể cùng hắn đi quá gần đi tại làm bằng gỗ trên bậc thang giang ninh ý niệm trong lòng n h ĩ a lên hắn rõ ràng tại loại này thế cục hạ nếu là cùng một vị hoàng tử đi quá gần sẽ là hậu quả gì hoàng quyên tranh đấu từ trước đến nay là nương theo lấy đại thanh tẩy hắn nếu là cùng cơ minh hạo đi quá gần tương lai không lâu nếu là cái khác hoàng tử kế thừa đại thống khó tránh khỏi sẽ đem hắn coi là cơ minh hạo người mà thanh toán hắn mặc dù không e ngại điểm này nhưng cũng không muốn vô duyên vô cơ tăng thêm p h i ế n p h ứ c suy tư thời khắc hắn liền đi tới gian phòng của mình cửa ra vào huyền tự số bảy hắn ánh mắt đảo qua trên cửa phòng bảng số phòng liền xác nhận không sai ở chỗ này cựu tiêu trong lầu dưng ơ chân gian phòng bị thiên địa huyền hoàng tới phân chia phân cấp phong chữ thiên là nhất hào hoa gian phòng cũng là quý nhất gian phòng phong chữ hoàng thì làm nhất phổ thông gian phòng cũng là lớn nhất tính so sánh giá cả gian phòng mà hắn sở dĩ lựa chọn phòng chữ huyền gian phòng ở lại là bởi vì hắn chỉ có thể tuyển phòng chữ huyền gian phòng đây cũng là cựu tiêu lâu còn sót lại mấy gian gian phòng đẩy cửa phòng ra gió hồ thổi tới chính là một gian r ử a vào đằng sau bên hồ một gian phổ thông gian phòng sau đó hắn thư thư phục phục tắm rửa một cái tẩy đi trên người phong trần sau đó ngã đầu t h ế t đi làm giang linh tỉnh lại lần nữa lúc đã là buổi trưa mặt trời trói trang ánh nắng thẳng đứng rơi vào ngoài cửa sổ hắn ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ liền biết rõ bây giờ là khi nào t h ậ n v ớ i b ạ n ăn trước cái cơm trưa liền đi bãi phòng tiêu vô khuyết trong lòng của hắn thầm nói xoay người xuống giường làm hắn sau khi thu thập xong lần nữa đi vào lầu hai đã là một mảnh huyên não cùng sáng sớm thời gian hoàn toàn khác biệt ánh mắt quét qua đại bộ phận tân khách cũng hết sức trẻ tuổi khó trách gian phòng thật trương xem ra ở cựu tiêu lâu võ sinh cũng không ít giang linh trong lòng thầm nói sau đó tìm cái không ai cái bàn ngồi xuống rất nhanh một vị gã sai vật cũng nhanh bước chạy đến giang linh trước mặt vị gia này xin hỏi ăn chút gì uống chút gì không đến một b ì n h quỳnh tương ngọc dịch lại đến bốn năm cái chiêu bài đồ ăn giang linh nói được rồi ra gã sai vật cúi đầu lên tiếng sau đó chạy chậm rời đi mà lúc này giang linh cũng nghiêng thai lắng nghe muốn đối một tòa thành thị gần nhất phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ có một cái dạy toàn diện hiểu rõ ăn cơm uống rượu nơi trốn chính là một cái rất tốt địa phương lúc này cựu tiêu lâu không hề nghi ngờ chính là một chỗ dạng này địa phương sau đó giang l i n h liền nghe đến một chút làm hắn cảm thấy hứng thú chủ đề gã sai vật cũng xuất hiện ở trước mặt hắn bưng tới một bình bình tương ngọc dịch cùng một đĩa đậu phộng cùng một đĩa đồ nhắm uống vào ít rượu giang l i n h ngũ giáp phóng đại tinh tinh lắng nghe bốn phương trò chuyện tiếng nghị luận trong đó tuyệt đại bộ phận trò chuyện đàm phán hòa bình luận đều là nói về còn có mấy ngày liền mang tới võ cử thi hội hắn cũng nghe được ra nơi đây khách uống rượu bên trong tham gia võ cử võ sinh khách uống rượu cũng không tại số ít vô luận là hắn triển lộ tinh thần khí vẫn là tuổi trẻ đến khuôn mặt đều đủ để triển lộ điểm này tại những người này liên quan tới võ c hắn nghe được nhiều nhất vẫn là ba t h ủ kiếm các vạn kiếm nhất cùng bên trong kim cương tự danh s ư n g phật tổ truyền thế minh tâm ngoại trừ hai người này bên ngoài liên quan tới hắn nghị luận cũng không ít cho tới giờ k h ắ c này hắn mới minh bạch nguyên lai từ bất chi bất giác đã làm được danh truyền c ử u châu ba mươi sáu phủ mà để hắn danh khí truyền bá nhanh nhất không phải cái khác đúng là hắn danh liệt tiềm lòng bảng thiên bảng thứ tư thành c ử u về phần tại hắn phía trước ba người thì là ba t h ủ kiếm các vạn kiếm nhất trước đó không lâu người này đánh bại thanh hư quan truyền nhân hạc thủ lao cái này cũng dẫn đến h ạ thù lao rơi xuống đến hạ ba tên thứ hai thì là kim cương tự phật tử minh tâm. hắn thì là đứng hàng thiên bản g thứ tư nghe được những người kia liên quan tới minh tâm nghị luận hắn lại không khỏi nghĩ đến hắn từng có mấy lần gặp mặt kim thiền mà cự hắn hiểu rõ kim thiền cũng là danh s ư n g phật tổ truyền thế kim thiền đỉnh đầu mười hai giới ba cũng nói kim thiền địa vị không tầm thường mười hai giới ba lại được xưng là bồ tát giới tại toàn bộ kim cương tự toàn bộ phật giáo có thể thụ như thế giới ít chi lại không cao hơn hai tay số lượng loại này cấp bậc thụ giới xuất hiện tại so với hắn còn muốn tuổi trẻ kim thiền trên thân vốn là mười phần không tầm thường lúc này nghe được những người kia khi thì nghị luận đề cập hắn trong lòng của hắn cũng không khỏi có mấy phần q u á i dị cảm giác sau đó hắn đẻ xuống trong lòng chập trùng vận sóng tiếp tục một bên uống vào ít rượu lắng nghe bốn phương trò chuyện nghị luận lại qua một lát từng đạo đồ ăn liền hiện ra ở trước mặt hắn hắn cũng bắt đầu ăn như gió q u ố n thưởng thụ lấy trước mặt thức ăn ngon đồng thời vẫn như c ũ đem đ ạ i bộ phận lực chú ý phân tán tại chu vi lần ăn này liền dòng d ã tốn hao hắn nửa canh giờ thoải mái giang l i n h luông xuống đũa nhìn xem phía trước bị hắn quét sạch nhất không tái bản trong lòng đông cảm g i á thỏa mãn hắn không chỉ là ăn sớm rồi đồng thời lắng nghe bốn phương khách uống rượ cũng để cho hắn cảm thấy thu hoạch tương đối khá đối với vương đô hiểu rõ nhiều rất nhiều trong đó liên quan tới phục nguyên thánh quân chi tiết cũng biết rất nhiều tại phục nguyên thánh quân vừa mới lấy tượng bùn thai liền thân thể hành t ẩ u trong nhân thế lúc cũng không phải là không có xảy ra chiến đấu có không ít cường giả đối với như thế một vị tồn tại vô cùng có hứng thú liền ra tay với phục nguyên thánh quân nhưng này chút người xuất thủ bất luận là thượng tam phẩm vẫn là chung tam phẩm đối mặt có thể lấy tượng bùn thai liền thân thể hành t ẩ u phục nguyên thánh quân đều chết cuối cùng quốc sư đã từng xuất thủ nhưng chiến cuộc kết quả không biết thế nhân chỉ biết bởi vì quốc sư xuất thủ nguyên bản nổi giận phục nguyên thánh quân khôi phục lại bình tĩnh triều đình cũng không còn đem phục nguyên thánh quân coi là giống huyết n ụ c chi thần dạng này t à thần phục nguyên thánh quân quốc sư trong lòng của hắn gặp qua hiện lên một cố như có như không cảm giác nguy cơ tại trong lòng hắn quên quẩn sáng sớm tại thành cửa ra vào nhìn thấy một màn kia trong lòng của hắn khó quên nhất là phục nguyên thánh quân nói với hắn câu nói kia càng là nói do phục nguyên thánh quân chú ý tới hắn chấm tư thời khắc hắn liền giao xong thịt rượu tiền liền đi ra cựu tiêu lâu mặc kệ đi trước gặp tiêu vô quyết lại nói chương một trăm chín chân linh ưng ký chuyển thế mà nói t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm chân linh ưng ký chuyển thế mà nói thanh long đ ư ờ n g cái võ t h á n h phủ người đến dừng bước giang l i n h vừa mới tới gần một chỗ bình thường p h ụ đệ cửa chính liền bị hai vị cầm đao môn lại tiến lên đưa tay ra hiệu hắn dừng lại bước chân thỉnh cầu thông báo một cái quảng ninh phủ đông lăng quận tuần sứ giang l i n h đến đây tiếp tiêu vô khuyết tiêu đại nhân ngay vậy hai vị môn lại liếc mắt nhìn nhau sau đó trong đó một người nói tiêu đại nhân bây giờ cũng không tại võ t h á n h phủ không tại võ thành phủ giang ninh trong miệm thì thảo sau đó nói có thể hay không cho tại hạ biết tiêu vô khuyết tiêu đại nhân ở nơi nào hai vị môn lại lắc đầu tiêu đại nhân hành tùng chúng ta cũng không có thể nói cũng sẽ không nói thoại âm rơi xuống hai người hướng phía giang l i n h chắc tay xin hãy tha lỗi đây là chúng ta chỗ chức trách lý giải giang l i n h nhẹ gật đầu sau đó hắn quay người rời đi đi vũ vương phủ trong lòng của hắn lập tức làm ra quyết định bây giờ vương đâu người hắn quen biết không nhiều ngoại trừ tại trong hoàng cung cơ minh hạo cùng cơ minh nguyện bên ngoài chính là võ vương hạ nguyên từ vài ngày trước tại chỉ huyền sơn cùng võ vương hạ nguyên tiếp xúc hắn để minh bạch hạ nguyên là một cái còn nói được người ngay tại hắn đang muốn khởi hành lúc đến tuần sát tổng phụ tìm ta đột nhiên một thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống giang linh vang lên bên hai hắn bước chân đẫu nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỉ gặp bạn dặm không mây bầu trời xanh thẳm sau đó hắn lại nhìn về phía tuần sát tổng phụ phương vị vương đô chính là bị kéo dài đông tây nam b ắ c bốn đầu đường cái chỗ phân chia bây giờ hắn liền ở vào đông phương thanh long đường cái mà tuần sát tổng phụ theo lúc trước hắn từ trên bản đồ hiểu rõ chính là tại bắc phương huyền vũ đường cái tới gần hoàng thành phương hướng cùng vũ vương phủ cũng là tại cùng một cái phương hướng lúc này trong lòng của hắn tuy có một chút n g h i hoặc nhưng cũng lập tức khởi hành hướng phía tuần sát tổng phủ phương hướng tiến đến mặc dù hắn chưa từng nghe qua tiêu vô quyết cũng chưa từng gặp qua tiêu vô quyết vị này rất có truyền kỳ nhân vật nhưng là hắn cơ bản có thể xác định vừa mới ghé vào lỗ thai hắn v a n g lên thanh âm tám chín phần mười chính là vị t i a rất có truyền kỳ nhân vật võ thánh quan môn đệ tử tiêu vô quyết một bên khác huyền vũ đường cái tuần sát tổng phủ một vị nam tử áo xanh nước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhìn thấy ngoài cửa sổ trên nhánh tây hai con liễu dĩu trí nhỏ khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt hắn ngược lại là rốt c ụ c chịu đến vương đô cũng không biết do hắn o huyết pháp hắn tu hành đến cỡ nào cấp độ đến dòm mấy đời ký ức nghĩ đến giang ninh đến nam tử áo xanh trong mắt lập tức tràn ngập mấy phần hứng thú sau đó hắn tiếp tục xử lý trong tay các vụ yên lặng chờ giang ninh đến thời gian uống cạn chung trà sau huyền vũ đường cái tuần sát tổng phủ giang ninh xuất hiện tại cửa ra vào người đến dừng bước hai vị trông coi cửa chính môn lại lập tức hướng về phía trước ra hiệu giang ninh không nên tới gần hai vị tại hạ quảng ninh phủ đông lăng quận tuần sứ giang n i n h đến đây tiếp tiêu vô khuyết tiêu đại nhân giang n i n h mở miệng nói hai người nghe v ậ y lập tức lướt nhau vừa muốn nói chuyện hai người bên t hai lập tức vang lên quen thuộc uy nghiêm t h à n h sau đó toàn thân chấn động nhìn về phía giang n i n h ánh mắt có chút biến sắc giang đại nhân còn xin đi theo ta phủ chủ cho mời trong đó một vị môn lại khiêm tốn nói hắn mười phần rõ ràng gần vài ngày đến vị kia phó phủ chủ không thấy người ngoài đừng nói là đông lăng quận nho nhỏ tuần sứ cho dù trước hai ngày nhị hoàng tử cầu kiến vị kia phó phủ chủ cũng là không thấy mà trước mặt vị nam tử này lại có thể để cho phủ chủ chủ động mở miệng m u ố n gặp hắn trong nháy mắt biết rõ vị này đến từ quảng ninh phủ đông lang quận tuần sứ cũng không đơn giản sau đó tại môn lại dẫn đầu dưới giang ninh bước vào tổng phủ cửa chính tại môn lại dẫn dắt dưới giang ninh bước vào tuần sắt tổng phủ cửa chính phía sau cửa cũng không phải là bình thường phủ đệ định viện mà là một mặt to lớn vách đá trên vách đá phủ điêu lấy giữ tận bệnh nạn đồ đ ằ n g uy nghiêm tốt mục vòng qua vách đá trước mắt rộng mở trong sáng là một cái cực kỳ khoáng đặt đá xanh quảng trường hướng phía đi về trước giang linh thỉnh thoảng nhìn thấy mấy vị thân mang thống nhất chế thức màu đen trang phục l ư n g đeo trường đao tuần sát xứ đi lại vội vàng gặp thoáng qua nhìn thấy hắn t r ư ơ n g này khuôn mặt xa lạ cũng chỉ là đơn giản đánh giá hai mắt liền thu hồi ánh mắt một lát sau môn u lại dẫn giang linh dọc theo một đầu thẳng tắp rộng lớn đường đá xanh trực tiếp đi hướng quảng trường chính bắc phương t ò a kia b ù n g vĩ nhất trên đầu cửa treo cao chấn ngục hai chữ tấm biển chủ điện trước cửa điện hai nhóm khí tức càng thêm c ố động tựa như thạch điêu đeo, đeo đao thủ vệ đ ư n g yên ánh mắt sắc bén như ứng xem kỹ lấy mỗi một cái đến gần người tiêu phủ chủ yếu thấy người này m cung kính mở miệng nói giang tuần sứ mời trong đó hai vị thủ vệ cầm trôi đao ra hiệu giang n i n h một mình một người hướng về phía trước gặp đây giang n i n h nhẹ gật đầu một mình hướng về phía trước giờ phút này hắn mặc dù cự ly chấn n g ụ c điện gần trong c ă n g t ứ c nhưng hắn lại cảm giác một đạo ngưỡng cửa đem điện nội điện bên ngoài phân chia thành hai thế giới ngoài điện chính trực buổi chiều mặt trời chói trang ánh mặt trời chiếu tại mặt đất trói mắt trói mắt ngưỡng cửa về sau lại là một mảnh tính mịch tựa như nhắm người mà p h địa ngục giang linh n m thầm hít sâu mờ hơi nhấc chân vượt qua ngưỡng cửa sau mờ khắc Hán thoáng như cảm thấy một trận thời không biến nào vượt qua ngưỡng cửa trong n g á y mắt cảm giác được chu vi tràn ngập trên không trùng cho bụi hạt nhỏ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt không giống như là một bước chi đ ặ t mang đến hoàn cảnh c h a n h l ệ n h mà tựa như vượt qua xa xôi cự ly từ sa mạc đi tới âm lanh ở vất rừng rậm chỗ sâu biến hóa nên là ta không hiểu rõ thủ đoạn giang linh ý niệm trong lòng hiện lên đảo qua liếc mắt bốn phương đỉnh đầu tuy có mấy khối phương cách c h ạ m cửa sổ mái nhà mở ra ánh nắng từ phía trên cửa sổ bên trong t r ư ớ xuống nhưng vẫn như cũng không cách nào đem đều là hát rượu thạch khối lập phương t r ạ i đại điện chiếu sáng phản phất ánh nắng vừa mới rơi vào trong điện liền bị trong điện nuốt chửng lấy hầu như không còn tới đây đột nhiên một bên chuyển đến lần nữa thanh â m quen thuộc n g a y vậy giang n i n h hướng phía thanh â m nơi phát ra đi đến sau đó đẩy ra hai phiến cửa phòng đóng c h ặ n chỉ gặp một vị thân mang thanh sam nam tử tuấn mỹ một tay chống đỡ đầu gối một tay xử lý bản trên công văn nghe được động tĩnh của cửa nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía giang n i n h khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên n g ư ờ i đã đến gặp quà tiêu phụ chủ giang linh lúc này chắp tay hành lễ ngươi thế nào biết ta chính là tiêu vô k u y ế t nam tử áo xanh mang theo ý c ư ờ i hỏi ngoại trừ tiêu phụ chủ ai còn có thể có như thế khí độ giang linh nói ha ha nghe vậy tiêu v ô khuyết cười một tiếng sau đó buông xuống quyển sách trên tay sách lắc đầu nói ngươi như thế thiên tiêu tuổi nhỏ thành danh còn có thể nói ra loại này lời khen tặng đúng là hiếm thấy thoại âm rơi xuống hán trợ t đứng dậy ngươi nên đã thức tỉnh mấy đ ờ i tốt t về a chương một trăm chín mươi lăm chân linh ăn ký truyền thế mà nói hai chương một trăm chín mươi lăm chân linh ăn ký truyền thế mà nói nhìn xem tiêu v u khuyết vẻ chăm chú giang linh hơi có một cái chớp mắt t r ầ n t r ờ liền gật gật đầu hoàn thành mấy lần hoán huyết tiêu vô k huyết lần nữa hỏi tám lần giang linh nói rõ sự thật tám lần trong mắt tiêu vô k huyết có chút hiện lên một vòng kinh n g ạ n xem ra kia lão gia hỏa nói ngươi đương thời tư chất thứ nhất quả nhiên không có nói sai tiêu phủ chủ trong miệng người kia là ai giang linh nghi ngờ nói ngồi xuống nói tiêu vô k huyết đưa tay ra hiệu giang linh nhập tọa một bên bàn trà chật hai người ngồi xuống uống rượu vẫn là uống rượu tiêu vô huyết lại hỏi tiêu phủ chủ cái này khác nhau ở chỗ nào sao giang linh nói tiêu bô khuyết cười ha ha một tiếng cái trước là liệt cửu cái sau vẫn là liệt cửu giang ninh trong lòng của hắn không khỏi hiện lên không còn gì để nói sau đó nói liền uống rượu thoại âm rơi xuống tiếp lấy tiêu bô khuyết từ dưới bàn móc ra một bình rượu đối giang ninh ném một cái giang ninh đưa tay tiếp được tiêu bô khuyết cũng lại móc ra một bình rượu làm hắn mở ra rượu nhét lập tức nồng đậm mùi rượu b ộ t phía sau một khắc tiêu bô khuyết hung hăng rót chính mình một bụng trên mặt lập tức không khỏi biến đỏ thấy cảnh này giang ninh lập tức biết được rượu này thực hiện bởi vì đây là tiêu bô k u y ế t trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh quan môn đệ tử cũng là danh sưng có khả năng nhất trở thành thứ hai tôn võ thánh tồn tại luận võ đạo thực lực tiêu vô quyết cũng là đương thời cao cấp nhất tồn tại loại thực lực này thể phép tất nhiên là vô cùng c ư ờ n g đại bình thường liệt t i ể u đừng nói để tiêu vô quyết bỏ mặt uống lại nói đối tiêu vô quyết loại người này tới nói cũng cùng uống nước không khác trong lòng hơi đ ậ u giang ninh lập tức uống một hốc nhỏ lập tức mát lạnh rượu và o cổ họng trong nháy m ắ t tựa như hóa thành hỏa diễm một đầu bay lên xông thẳng đỉnh đầu một đầu h ư n phía dưới máy liệt tựa như muốn đốt cháy ngũ tạm đ ụ phủ một hơi về sau k i a cố h ung manh t i ể u kình liền mới bị hắn tiêu hóa xong xuôi như thế nào tiêu vô quyết hỏi rượu ngon giang l i n h gật đầu sau đó nói nhìn ra tiêu phủ chủ vô cùng tốt rượu ngươi câu nói này nói không tệ tiêu vô quyết gật đầu sau đó lại lần rót chính mình một bụng thần sáp say mê sau đó hắn lần nữa mở ra hai mắt mở miệng nói ta bởi nhỏ thời điểm chính là mười phần rượu si mỗi lần chỉ cần uống say luyện thêm võ liền có thể làm được một ngày n à n g nặng hết thảy võ học bí ẩn dưới loại trạng thái này cũng sẽ không tiếp tục tồn tại tia phủ chủ làm sao nhìn xem gần nhất rất ít uống rượu giang l i n h hỏi không có cách áp lực lớn tiêu vô quyết lắc đầu phủ chủ lòng mang đại nghĩa tại hạ bội phục giang l i n h giơ lên trong tay bình rượu biểu thị kính ý ngươi tiểu tử không tệ tâm tư cũng thông thấu cũng không hổ ta trước đó coi trọng ngươi không hổ có thể để cho kia lão gia hỏa như thế coi trọng ngươi tiêu vô quyết cười nói cầm trong tay bình rượu cùng giang l i n h xa xa đụng một cái sau đó lại lần thống khoái uống một n g ụ m lần nữa nghe được tiêu vô quyết trong miệng kia vị thần bí tồn tại tiêu phủ chủ ngài trong miệng vị kia lão gia hỏa là ai có thể có thể cho tại hạ biết giang ninh lần nữa hỏi ngay vậy tiêu b ô quyết không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó nói nhìn ra người rất t ố t kỳ tại hạ hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ giang ninh nói tiêu b ô quyết gật gật đầu sau đó nói giáng thiên t i một vị lão già mù trong quan tinh đài ba trăm năm sớm đã làm được chân không bước ra khỏi nhà liền có thể xem thiên hạ thế v ề phần hắn danh hào ra sao ta cũng không biết vị t i ê u lão già hỏa thế nhưng là ti thiên giám giang ninh hỏi không tệ tiêu b ô quyết gật đầu vị t i ê u lão già mù chính là tiền nhiệm tiến tổ chỗ bổ nhiệm cho đến ngày nay ti thiên giám chức vị này cũng một mực là vị t ê n lão già mù đặc nhiệm đa tạ tiêu phủ chủ giải hoặc giang linh d ơ bình r ư ợ u biểu thị lòng biết ơn gặp đây tiêu v ô quyết không khỏi cười ha ha một tiếng vẫn là ngươi hiểu ta trận tiêu v ô quyết lần nữa nâng ly một miệng lớn tam sư minh vài ngày trước trở về nói với ta qua ngươi tiêu v ô quyết lại nói võ vương là cái rất dễ thân cận tiền bối giang linh nói kia là đối với ngươi mà nói tiêu v ô quyết cười lắc đầu tiếp tục nói ta sư minh này thế nhưng là nhìn dưới người đồ ăn người tầm thường hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ngươi là đạt được hắn tán thành vì vậy mới có thể ta cảm giác cái này tam sư minh tốt ở chung giang linh nói thế giang người ai không phải như thế chỉ là võ vương càng thêm ngay thẳng không có làm cho thấy công phu hoặc là nói võ vương coi nhẹ ở lại làm loại này mặt ngoài công phu sau đó hắn vừa tiếp tục nói ta từng nghe qua một câu nói như vậy làm ngươi thành công lúc bên cạnh ngươi người đều là người tốt nghe được giang linh lời nói tiêu bô khuyết k h ẽ mất cảm ngươi câu nói này cũng không giả nếu ngươi là cái người bình thường ta cũng sẽ không như vậy đối lãi ngươi bất quá ngươi nói chính là bình thường tình huống nhưng có ít người cho dù ngươi lại gặp rủi ro cũng sẽ cùng ngươi không rời không bỏ loại người này mới là thế gian đáng yêu nhất đáng giá nhất nghiêm túc đối lãnh người ngay vậy giang ninh g ậ t đầu ta đại ca đại t à u tức là như thế ta trước đây ít năm ở nhà không làm sản xuất ăn uống chổi nhiều năm ta đại ca lại là đối ta không có chút nào lời bán giận hắn luôn luôn tin tưởng ta tương lai có thể trở nên nổi bật ta đại t à u cũng liền ngoài miệng nói một chút ta nhưng thường ngày sinh hoạt thường ngày ăn ở đều là ta đại t à u đang phụ trách quần áo ô m ế là ta đại t à u tắm quần áo phá là ta đại t à u may nhớ lại đi qua ký ức trong mắt giang ninh cũng không khỏi hiện lên một chút ôn lu lúc này tiêu bô quyết cũng chú ý tới trong mắt giang ninh thần sắc biến hóa không khỏi âm thầm gật đầu người sợ nhất đụng phải chính là không biết cảm ơn bạch nhãn lang nhất nguyện ý trợ giúp cũng là biết cảm ơn biết tốt xấu hiểu hồi báo có thiên phú người đơn giản trò chuyện cùng lúc trước hắn đối giang ninh điều tra hiểu rõ liền trong lòng hiểu rõ sau đó hắn lần nữa mở miệng nói ngươi bây giờ thông qua chân linh cựu thuế hoán huyết pháp đã thức tỉnh mấy đời tốt tuệ nghe đến lời này vừa mới lại đã thừa nhận giang ninh cũng không còn che lấp hai đời hai đời tiêu bô quyết nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem giang ninh mắt lộ vẻ kinh ngạc giang l i n h g ặ p đây lần nữa gật đầu chỉ cảm thấy tỉnh hai đời ký ức khó trách khó có a tiêu vô khuyết thở dài phụ chủ đây chính là có cái gì thuyết pháp giang l i n h mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi hắn biết mình cách nhìn nông cạn em sa cùng tiêu vô khuyết loại này s ừ n g sức tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại so sánh đối với phương thế giới này hiểu rõ bởi vì cất bước quá thấp nguyên nhân càng là hiểu rõ í. tiêu vô khuyết nhìn xem giang l i n h mở miệng hỏi ngươi có biết khởi nguồn của sự sống ra sao trần linh giang ninh nói không tệ tiêu vô khuyết gật gật đầu biểu thị đồng ý sau đó nói hết thể khởi nguồn của sự sống đều là bắt nguồn từ chân linh chân linh ân ký cũng là sinh mệnh lúc ban đầu khởi nguyên chân linh bất diệt trải qua ngàn bách thế luân hồi vô luận là nam hay là nữ là phi cầm vẫn là t ẩ u thú ngươi vẫn như c ũ là ngươi vì vậy mới có chuyển thế luân hồi mà nói ngay vậy giang linh nói kia trên đời lưu chuyển mấy vị kia phật tổ cùng đạo tổ chuyển thế thân là thật tiêu bô quyết nói thật giả không biết chỉ có chính bọn hắn biết rõ bất quá cho dù làm thật cũng tất nhiên không phải hoàn chỉnh chân linh chuyển thế nhiều nhất là một sợi mảnh vỡ bởi vì nếu là hoàn chỉnh chân linh â n ký chuyển thế loại kia tồn tại đủ để đánh phá thiên địa hoàn cảnh hạn chế sớm đã nhảy lên tới không thể giải thích chúng ta không thể nào hiểu được tốc độ há lại sẽ giống bây giờ như thế phổ thông chương một trăm chín mươi sáu tiên h o à n g huyết công lao quả tạo chương một trăm chín mươi sáu tiên h o à n g huyết công lao quả tạo vương đô tuần s á t tổng phủ mở tối gia n phòng chỉ có mấy đạo ánh nắng từ trong cửa sổ nghiêng nghiêng dài và o mấy sợi ánh nắng ngươi có biết ta vì sao vừa mới kinh ngạc ngươi chỉ có hai đời ký ức tiêu bô quyết nhìn xem giang linh hỏi tiêu p h ủ chủ trong đó có cái gì t u y ế t pháp sao giang linh hỏi đương nhiên là có tiêu vô k h u y ế t nhẹ gật đầu sau đó nói tại chúng ta vị trí thời không trường hà bên trong lại không ngừng có mới chân linh đ ả n sinh cũng sẽ không ngừng có chân linh quy về tịch diệt triệt để tăng ăn g i ã nghe được lời nói này giang linh bên t h a y lắng nghe hắn biết rõ đây là hắn chưa từng hiểu rõ tri thức liên quan đến cao hơn triệu không gian kiến thức tiêu vô k h u y ế t nhìn thoáng qua giang linh liền tiếp tục nói bình thường mà nói tân sinh chân linh ở gần nhất tiên tiên trạng thái thiên tư tiềm lực càng thêm xuất chúng thoại âm rơi xuống tiêu bô quyết dừng một chút đối giang linh hỏi ngươi có nghe nói qua t i ê n thiên sinh linh nghe nói qua giang linh gật đầu tiếp tục nói chân long chính là cái gọi là t i ê n thiên chân long trong đầu hắn lập tức nhớ tới lúc trước hắn đi qua chân long điện kia là mười tám đầu rồng chủ nhân danh s ư ơ n g mận vương quật khởi đầu vườn chân long điện chân chính đầu vườn chính là vang vọng cổ kim tiên thiên sinh linh chân long cũng là chân long nhất tộc chân chính tiên tổ không tệ nghe được giang linh lời nói tiêu bô quyết gật đầu sau đó lại nói nhưng chân linh cũng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên sinh linh một loại tại chân long bên ngoài lúc đầu giữa tiên h đ ị a còn có cái khác đông đảo tiên tiên h sinh linh những cái kia tiên tiên h sinh linh sở dĩ cường đại chính là bởi vì bọn hắn ở gần nhất tiên tiên h thân thể liền ẩn chứa thiên đ ị a quy tắc bản nguyên mà tại thời không trường h ạ bên trong dựng dục chân linh mặc dù không thể cùng những cái kia tiên tiên h chân linh so sánh nhưng chính là một t r ư ơ n g giấy trắng chưa từng nhận hậu tiên h ô nhiễm thiên tương n g ộ tính t h ư ờ n g thường, thường cực cao ự c c những sinh linh này trải qua lâu dài tu luyện trong đó chắc việt người thậm chí làm được siêu việt những cái kia tiên tiên sinh linh trở thành càng thêm cường đại tồn tại nói đến đây t i ê u bô quyết nhìn về phía giang linh cho nên ngươi minh mạch n g ư ơ i tu hành chân linh cựu thuế hoán huyết pháp chỉ cảm thấy tỉnh hai đời ký ức cái này đại biểu lấy cái gì sao đại biểu ta chỉ có hai đời ký ức giang linh nói tiêu vô quyết nghe được giang linh trả lời trong lúc nhất thời hắn lộ ra im lặng thần sắc sau đó hắn lại nói đại biểu ngươi là tân sinh chân linh truyền thế ngươi bây giờ chỉ là tân sinh chân linh đời thứ hai mặc dù đây không phải là ngươi đời thứ nhất nhưng đời thứ hai cũng không thể khinh thường chân linh chưa bị long đong thiên tư của ngươi ngộ tính tất nhiên siêu tuyệt có lẽ có thể cùng xử thượng những cái k i ệ kinh khủng tồn tại sánh bay cái này cũng giải thích thông ngươi trong khoảng thời gian ngắn tại sao lại trưởng thành đến bây giờ một bước này nhìn xem giang n i n h tiêu b ô khuyết trong mắt lộ ra vẻ phức tạp hắn mười phần rõ ràng chỉ có hai đời ký ức cái này sẽ đại biểu kinh khủng bực nào thiên phú kia là gần với tiên thiên sinh linh phía dưới tồn tại nhất là ngộ tính chân linh vẫn như cũ còn tính là một chương giấy trắng cái này đem để giang n i n h ngộ tính đuổi s á t trong lịch sử những cái kia vô cùng sánh bay phụ chủ dạng này nói đến chẳng phải là luân hồi số lần càng nhiều ngộ tính thiên p h càng thấp giang linh mở miếng hỏi không tệ tiêu vô quyết gật đầu biểu thị tán thành sau đó lại nói nhưng cũng không phải như thế một cái sinh linh tiêu vòng chân linh ấn ký quay về trường hà nhận trường hà cọ rửa ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa trong đó luôn có một chút sát xuất nhỏ sự kiện để chân linh ấn ký trở lại tiên tiên trạng thái hoặc là nói đạt tới tiếp cận với tiên tiên trạng thái giống ta có thể có thành tựu ngày hôm nay chính là loại này tình huống nghe được tiêu vô quyết lời nói này âm giang linh trong lòng lập tức có mấy phần hiếu k ỷ phụ chủ vậy ngươi có thể giáp tỉnh bao nhiêu lời ký ức c ứ thế tiêu vô quyết nói kia là một cái thống ổ lặp đi lặp lại ma luyện nội tâm quá trình ta cần không ngừng chém tới một thế thế ký ức đối ta ảnh hưởng ta là tiêu vô khuyết ta chỉ nguyện ý làm tiêu vô khuyết nghe được giờ phút này tiêu vô khuyết nhìn như bình tĩnh lời nói nhưng là từ ngôn ngữ chỗ sâu giang ninh có thể nghe được loại đau khổ này dãy ruột nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần may mắn may mắn chính mình chỉ có kiếp trước kiếp này hai đ ờ i ký ức không cần trải qua loại kia ý niệm tới đây hắn cũng nghĩ đến chân linh cựu thuế môn này hoán huyết pháp hung hiểm mà loại này hung hiểm trước đây cái này môn công pháp đến trên tay hắn thời điểm cũng không có thông báo hắn điểm này thế nào có phải hay không cảm thấy trước đây môn này hoán huyết pháp hung hiểm không có cáo chi ngươi tiêu bô quyết nói có chút giang linh nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là thẳng thắn tiêu bô quyết cười lắc đầu bất quá không có gì để nói nhiều môn này hoán huyết pháp trong mắt của ta lúc ấy thích hợp nhất ngươi sắp tư thích hợp nhất ta nếu không có phụ chủ cho ta môn này hoán huyết pháp và ta lúc ấy cũng không có chỗ tìm được có thể làm được chín lần hoán huyết pháp cánh cửa giang linh gật đầu đối với tiêu bô quyết cách làm trong lòng của hắn cũng không ghi hận hung hiểm bất luận một loại nào định tiêm hoán huyết pháp đều hung hiểm m cười cười. Ngươi, ngươi lại là tân h sinh chân linh ân ký chuyển thế chỉ có hai đời ngươi sau này có lẽ thật có thể làm được tám trăm năm đến những người kia làm không được chuyện này nghe được lời nói này giang linh lập tức minh bạch tiêu vô q u y ế t nói chuyện này là chỉ chuyện gì là kế võ thánh về sau trở thành vị thứ hai đạt tới loại kia cấp độ sự tình hán là tân sinh chân linh đời thứ nhất s a o giang linh trần trờ một cái vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng không phải tiêu vô q u y ế t lắc đầu hắn biết rõ giang linh trong miệng nói hắn là chỉ a i thế là hắn lại nói thầy ta rất phổ thông so ta đều muốn phổ thông rất nhiều thầy ta sớm đã không biết rõ trải qua bao nhiêu lần luân hồi chân linh sớm đã bị lòng đong không còn tân sinh linh quang nhưng thầy ta thấy rõ ngộ tính tiên phú bản chất hắn cũng có chính mình gặp vỡ về sau khai sáng rất nhiều p h á p môn cải thiện t i ê n tư căn cốt tăng cường ngộ tính p h á p môn về sau khai sáng chân linh cựu thuế hoán huyết pháp mỗi một lần hoán huyết đều là một lần l a o đi chân linh bị long đong cơ hội lần lượt l a o để chân linh lần nữa khôi phục thành lúc ban đầu trạng thái không còn bị long đong hoán sáng lên trạch nghe xong tiêu vô quyết lời nói này khó lường giang l i n h mở miệng t à n t h ắ n nói đây là tự nhiên tiêu vô quyết nói cổ kim hơn tám trăm năm cái này thiên hạ rốt cuộc đi không g a vị thứ hai như vậy nhân vật đang khi nói chuyện tiêu bô khuyết trên mặt cũng lộ ra một c ô cùng có vinh yên t h ầ n sắc giống như tại vì thế cảm thấy tự hào sau đó tiêu bô khuyết ánh mắt một lần nữa rơi trên người giang n i n h lần này ngươi đến b ư n g đô là vì võ cử thi hội mà đến đây đi phải giang n i n h gật đầu tám lần hoa huyết bước vào vô địch t ô n g sư lĩnh vực lần này võ trạng nguyên xem ra đã không có lo lắng tiêu bô khuyết mở miệng nói đến chỗ này hắn lại lắc đầu thần sắc cảm k h i nói ba thục kiếm các tại thế hệ này rốt cục làm được sự kiện kia để chỗ kiếm này trong kiếm sinh linh hoàn thành tân sinh lại không nghĩ rằng sẽ được phải trong kiếm sinh linh giang linh lập tức mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần s á c nghi hoặc một kiện không ra gì sự t ì n h không đáng nhiều lời tiêu vô quyết nói nghe vậy giang linh g ậ t đầu nhưng vào lúc này tiêu vô quyết lại nói nói một chút người công lao đi ngươi cũng tới tuần sát tổng phụ cũng nên cho ngươi gần đây biểu hiện luận công hành thường thoại âm rơi xuống tiêu vô quyết đ ố i cách đó không xa giá sách đưa tay một chiêu sau một khắc một quyển hồ sơ liền rơi trên tay hắn chương một trăm chín mươi sáu tiên hoa huyết công lao quà tặng hai chương một trăm chín mươi sáu tiên hoa huyết công lao q u ả tặng nhìn xem phía trên đối ngươi gần đây công lao ghi chép nhưng có xuất nhập nghe đến lời này giang l i n h tiếp nhận rơi vào trước người hồ sơ sau đó đem nó triển khai ánh mắt từ phía trên bà qua nhanh chóng xem một lát sau giang l i n h điểm một cái đem trong tay hồ sơ khép lại không có xuất nhập tại hồ sơ bên trên hắn nhìn thấy hắn gần đây hành động đều ghi lại ở sách liên liên mới nhất chỉ huyền sơn sự kiện cũng bao quát ở bên trong tiêu b ô khuyết lúc này đứng dậy ngươi bây giờ đi đến một bước này bình thường ban thưởng đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì ngươi muốn tiến thêm một bước đồng dạng đồ vật đều đã đối ngươi vô dụng người trước mắt trọng yếu nhất cũng chính là hoàn thành lần thứ chín h o a n huyết chỉ có đạt thành chín lần h o a n huyết tu hành pháp viên mãn người tâm linh viên mãn ý chí bô quyết mới có thể thuận lợi bước vào võ đạo nhị phẩm đang khi nói chuyện tiêu bô quyết hướng phía một bên ngăn tủ đi đến nghe được tiêu bô quyết lần này giang linh lòng có cảm giác liên tưởng đến trước đó võ vương hạng nguyên đã nói trong lòng của hắn không khỏi tràn ngập trờ mong sau một khắc tiêu bô quyết lướt qua ngăn tủ sau đó đôi vách tường bô ầm ầm vách tường lập tức chấn động đương theo lấy chấn động một cái hốc tối cũng theo đó xuất hiện tại hai người trong tầm mắt sau đó tiêu v ô khuyết đưa tay vươn vào hốc tối bên trong làm hắn tay từ hốc tối bên trong sau khi ra ngoài trong tay lập tức nhiều một cái màu đỏ gấm trong hộp có một giọt tiên hoàng máu xem như ngươi gần đây lập công lao ban thường ngươi có tiếp không thụ đ à tạo phụ chủ giang linh lập tức đứng dậy chắp tay nói t ạ không cho tiêu v ô khuyết trần trở cùng hối hận cơ hội hắn tin tưởng lấy tiêu v ô khuyết bực này nhân vật không có khả năng bạc đại hắn ngươi không sợ cái này đổ vật không có mấy phần giá trị tiêu bô k u y ế t nhìn xem giang linh cười nói ta tin tưởng phụ chủ giang linh ngữ khí kiên định nói thôi được tiêu bô k u y ế t lắc đầu đem trong tay hộp gấm hướng phía giang linh ném một cái cái này đổ vật liền cho ngươi cũng làm làm trước đó không có nói với ngươi thanh hoán huyết pháp nguy hiểm ấy này đi nghe đến lời này giang linh lập tức biết rõ tiêu vô khuyết trong miệng tiên hoàng máu giá trị có thể ghép đôi trên tiêu vô khuyết lần giải thích này cũng đủ để nói rõ trong hộp gấm tiên hoàng máu giá trị không thể đo lường c hắn ậ h đang muốn thu vào trong đôi lúc ngươi không mở ra nhìn xem sao tiêu vô khuyết hỏi nghe vậy giang linh lập tức mở ra trong tay hộp gấm sau một khắc nương theo lấy hộp gấm mở ra trong hộp cũng không có dị tượng chỉ có một viên tương tự h ồ phách thể rắn bị cất đặt tại hộp gấm bên trong h ồ phách bên trong bao vây lấy một giọt dòng máu đỏ sẫm liết mắt nhìn qua cực kỳ phổ thông nếu không phải tiêu vô quyết nói qua vật này là tiên hoàng máu hắn hoàn toàn nhìn không ra vật này giá trị giọt này tiên hoàng máu chính là bị nguyên dịch phong ấn cho dù trải qua d à i g i n g giặc t u y ế n g u y ệ t cũng không có sói mòn mảy may tinh ký tiêu vô quyết mở miệng sau đó tiếp tục nói nhưng là dù sao trải qua d à i g i n g giặc thuế nguyện t ẩ lễ nếu phong ấn tổn hại dọn này tiên hoàng máu sẽ nhanh chóng b ú t hơi hầu như không còn đem không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản loại này đến từ thời gian ăn mòn mang đến sói mòn cho nên ngươi tại làm tốt lần thứ chín hoán huyết chuẩn bị về sau liền có thể nuốt vào dọn này tiên hoàng máu dọn này tiên hoàng máu ẩn chứa năng lượng có thể đem h ă n khí huyết cùng thể phách lần nữa tăng lên một cái cấp độ còn sót lại năng lượng sẽ chữ hàng tại trong cơ thể ngươi loại này còn sót lại năng lượng giống như là cho ngươi một lần miết bàn cơ hội một khi ngươi gần như tử vong chữ hàng tại trong cơ thể ngươi năng lượng sẽ trong nháy mắt một phát khiến cho ngươi trong nháy mắt trở lại trạng thái đề phòng cho nên ngươi nếu l à n đếm thử lần thứ chín hoán huyết thất bại t i ê n hoàng máu còn sót lại năng lượng cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng nghe được tiêu vô quyết đến lần này miêu tả hắn lập tức biết được tiên hoàng máu chất quý một dòng máu không chỉ là có thể để cho hắn thể phách cùng khí huyết lại đến một cái tốc độ càng mấu chốt chính là cho hắn một lần cơ hội một lần hoán huyết chín lần thất bại cơ hội loại này cơ hội đầy đủ chất quý sau đó hắn khép lại hộp ấm đem nó bỏ vào trong túi tiếp xuống nghĩ kỹ nên làm cái gì sao tiêu vô quyết hỏi ta muốn đi đạo cung tàng thư các nhìn xem giang linh nói đạo cung tàng thư các đúng là toàn bộ đại hạ tảng thư phong phú nhất địa phương tiêu vô khuyết mở miệng sau đó nói về phần ngươi muốn đi cũng đơn giản thoại âm rơi xuống hắn trong tay lập tức xuất hiện một viên lệnh bài sau đó lại nói ngươi cầm ta lệnh bài liền có thể tự do xuất nhập đạo c u n g đi tảng thư c ắ c cũng không ai cả ngươi đa tạo p h ủ chủ giang l i n h tiếp nhận tiêu vô khuyết trong tay lệnh bài lên tiếng nói cảm ơn hắn mười phần rõ ràng giải thích của mình cùng nhận biết còn rất nông cạn không chỉ là đối với thế giới đối với lịch sử nhận biết còn có đối với võ đạo nhận biết cũng nông cạn võ đạo hắn thấy cũng là một loại văn hóa một loại văn minh đến diễn biến mà muốn hiểu rõ một cái văn minh cần xâm nhập hiểu rõ trong đó hạch hiểu rõ hắn phát triển biến thiên mà một vị to lớn một thần thường thường đều áp xúc tại nho nhỏ trong một cuốn sách hắn cần từ trong sách hiểu rõ tăng trưởng kiến thức của mình phóng nhãn thiên hạ không có so đạo cung thích hợp hắn hơn địa phương dù cho lại bởi vậy chậm chế hắn v õ đạo tiến độ hắn thấy đều là mười phần đáng giá một lát sau giang ninh từ c h ấ n ngục trong điện đi tới vượt qua trấn ngục điện cửa chính hắn trong nháy mắt cảm giác được tựa như bước vào một mánh khát thiên đ i ệ toàn thân không còn âm trầm ấm cảm giác thời gian buổi chiều không có đám mây che chắn ánh nắng mánh độc hắn lần nữa trở về nhìn thoáng qua phía sau cách một bước sau lưng chính là nhanh chóng biến thành đen liên đới hắn nhìn về phía chấn ngục trong điện bộ đều trở nên không chân thực sau đó hắn thu hồi lòng hiếu kỳ trong lòng hướng phía bên ngoài đi đến đạo cung chính là đến võ h u y ệ n học phủ phía trên cơ cấu là trực thuộc ở võ thánh phủ huấn luyện cơ cấu từ võ h u y ệ n bắt đầu thường thường liền thu nạp đất đai một quận k i ệ n xuất nhất thanh niên sau đó không ngừng cạnh tranh từ võ huyền học sinh bên trong chỗ hết tài năng đi hướng phủ thành học phủ bên trong tại học phụ lại lần nữa trổ hết tài năng mới có tiến về đạo cung tư cách mỗi một bước đều muốn tại thiên tài cái quần thể này bên trong chiến thắng còn lại thiên tài mới có thể trổ hết tài năng cuối cùng có thể đi hướng đạo cung học võ thị đều là thiên tài chân chính thiên tài trong thiên tài giờ phút này giang linh liền đứng tại đạo cung trước mặt một chỗ phổ thông cửa chính một vị đánh lấy chợp mắt quẹ chân l á o đầu c á n h trường chương một trăm chín mươi bảy hiểu biết chữ nghĩa tăng lên tâm thần phân lưu nhất tâm tập dục chương một trăm chín mươi bảy hiểu biết chữ nghĩa tăng lên tâm thần phân lưu nhất tâm tập dục đạo cung nhìn xem phía trước phổ thông cửa chính giang linh trong miệng thì thảo sau đó hắn hướng phía trước đi đến tại quẹ chân lao đầu mở mắt nhìn về phía hắn lúc hắn trong tay triển lộ tiêu vô q u y ế t giao cho hắn lệnh bài nguyên lai、like、là kia tiểu từ người quẹ chân lao đầu cười cười sau đó đưa tay vung lên sau lưng phổ thông cửa chính mở ra giang linh lập tức hướng về phía trước sau một khắc hắn vượt qua ngưỡng cửa trong chốc lát hắn lập tức chu vi một trận biến ảo tựa như đi tới một chỗ khác thiên địa vừa mới quanh thân nhận thấy cảm giác đến trong không khí mảnh tiểu vi hạt tồn tại, tại thời khắc này trong nháy mắt đổi qua một lần tựa như trước sau một bước vị trí hai cái khác biệt thiên địa loại cảm giác này cùng hắn tiến vào chấn ngục điện giống nhau ý hệ xem ra ở trong đó có ta không hiểu rõ thủ đoạn giang linh trong lòng thầm nói nhìn về phía phía trước chỉ gặp liều xanh thành ấm xuyên tấu qua màu xanh biếp chỉ gặp gió thu gợi lên s ó n g biếp mặt hồ t ạ m nên vẫy chạm v ậ n sóng ngoại trừ cảnh sắc bên ngoài dị thường yên tĩnh trong mắt lộ ra suy tư giang linh tiếp tục tiến lên theo xâm nhập trên đường đi không nhìn thấy bóng người cùng hắn trước đó t r ố đi võ huyện cùng học phủ hoàn toàn khác biệt một lát sau hắn liền đến, đến tảng thư lâu trước mặt lâu hiện lên tháp đỉnh cao bảy tầng lối b ả o chính là một mảnh màn nước chạm quang ảnh báo phủ quang ảnh che chắn hoàn toàn nhìn không thấy sách trong lâu bộ cảnh tượng sau đó hắn leo lên bậc thang xuyên qua màn nước chạm quang ảnh sau một khắc cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng từng dây giá sách dọc sắp xếp hiện ra ở trước mặt hắn một cái sắp xếp giá sách tổng cộng điểm năm tầng giá sách hướng về phía trước kéo dài cũng không chỉ ở ngoại giới nhìn như vậy chỉ có hơn mười triệu xa mà là cũng có ba bốn mươi triệu g i i độ liên tưởng đến trước đó cảm nhận được đủ loại biến hóa hắn trong nháy mắt minh vẫn là đạo cung vẫn là tàng thư lâu đều có trong truyền thuyết đại trận bố trí mà loại này đại trận nhất là nơi đây đại trận h i ệ n nhiên là thiên hướng về không gian phương hướng đại trận nguyên nhân chính là như thế tại ngoại giới nhìn cao bảy tầng hiện lên tháp t r ạ n g tàng thư lâu chỉ có hơn mười triệu lớn nhỏ nhưng là vừa tiến vào sách trong lầu lại là có khác đầu tiên vẹn vẹn một hàng giá sách chiều dài liền có ba bốn mươi triệu xa là theo ngoại giới bội số chiều dài như thế trong ngoại khác biệt lớn nhỏ hiển nhiên là một loại nạp tu di tại hạt cải bên trong thủ đoạn giống như hắn biết rõ có không gian giới chỉ, như hắn hiện nay nắm giữ hạt cải lá lúc này hắn cũng nhìn thấy trong tầm mắt liền có không chỉ một vị đạo cung học sinh tồn tại trong đó những người này bề ngoài nhìn qua trẻ có già có tuổi trẻ ước chừng chừng hai mươi nhưng trên thân cũng không có thiếu niên loại kia đặc biệt mạnh mẽ tinh thần p h â n chấn mà tuổi tác lớn lại ước chừng có ra mặt năm mươi loại này bề ngoài đối với võ giả mà nói xa không chỉ từ bên ngoài nhìn vào đi lên tuổi tác như vậy võ giả bước vào ngũ phẩm nội trắng cảnh thân thể cơ năng mạnh lên nếu như nguyên bản trên tuổi nhất định liền sẽ xuất hiện trở lại lao hiện tượng cho nên ngũ phẩm phía trên võ giả bề ngoài đều sẽ hiển tuổi trẻ nhất là tứ phẩm tẩy tủy có thành tựu có tiên cơ ngọc q u ố t càng là tương đương dài bảo đảm thanh xuân tầng thứ này võ giả nhất là nữ tử cho dù một giáp tuổi nhìn qua cũng bất quá hai mươi có mấy hình dạng về phần t ô n g sư bắt đầu h o a n huyết thì là một cái khác chiều không gian mà theo giang n i n h hiểu rõ có thể từ học phủ tấn thăng đạo cung người cho dù chưa đến ngũ phẩm nhưng cơ bản đều là nội tráng có thành tựu lại nhập đạo cung càng có thể rất nhanh trở thành ngũ phẩm võ giả cho nên giống nơi này những n à y đạo cung học sinh tuổi thật tất nhiên đều sẽ so bề ngoài cao hơn ra không ít đạo cung tốt nghiệp thật đúng là khó a giang n i n h trong lòng t h ầ m than giờ phút này hắn cũng minh bạch những ngày lên tuổi tác người hiển nhiên đều vẫn là đạo cung học sinh còn chưa có thỏa mãn tốt nghiệp yêu cầu mà đạo cung tốt nghiệp theo hắn biết cần bước vào tứ phẩm chỉ có bước vào tứ phẩm hàng ngũ mới có thể đi ra đạo cung bằng vào võ thánh phủ ảnh hưởng ở các nơi đảm nhiệm quan võ chức vị quan trọng giống tuần sát phủ hệ thống thành lập trong đó chủ thể thành viên đều là đến từ các quận thành võ huyện các phủ thành học phủ cùng đạo cung nhiều năm qua tốt nghiệp học sinh hắn lúc này cũng minh bạch vì sao tại đạo cung bên trong cùng nhau đi tới đều không nhìn thấy một cái bóng người đại khái là bởi vì nhập đạo cung về sau truy cầu đều là võ đạo có thành t ự u truy cầu đều là trên thực lực tăng lên cho nên bên ngoài rất khó coi đến đi dạo xung quanh bóng người tiến vào tàng thư lâu mới có thể nhìn thấy đạo cung học sinh truy cầu đều trở nên thuần túy giang ninh nhìn xem phía trước một vị hình tượng lôi thôi mặt mũi tràn đầy dâu q và nón rõ ràng đã có tuổi nam tử giờ phút này tay cầm thư tịch vô cùng chuyên chú quét lấy sách trong tay câu trên chữ từ khía cạnh nhìn giang linh có thể thấy rõ ràng trang đầu trên bốn chữ lớn vũ đạo thuật luận sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước như là b i ể n thư tịch trong lòng lập tức có chút hưng phấn hắn biết rõ một cái văn minh phát triển nhất đại bảo tàng lá thư tịch là ghi chép tri thức thư tịch ánh mắt chỉ có đứng cao mới có thể nhìn xa mới có thể đi xa không cải thống tính đi tìm hiểu một cái văn minh ánh mắt sẽ chỉ cực hạn tại tiểu tiểu một điểm thành c ự u tương lai tự nhiên sẽ nhận tính hạn chế nhận biết hạn chế sau một khắc hắn đi vào trước người trên giá sách ánh mắt lập tức đối trên giá sách một quyển sách hấp dẫn g i a gân cốt nhục phân tích sau đó lại bị bên cạnh đặt vào thư tịch hấp dẫn tại sao lại có trời sinh thần lực hắn lúc này cầm lấy quyển sách đầu tiên tịch đem nó nhanh chóng khẽ đảo tới không sai trong lòng của hắn lập tức vui mừng sau đó hắn nhắm hai mắt thần nghiệm mở ra bao phủ quanh thân ba tấc chỉ một thoáng quanh thân ba tấc một tơ một hào đều rơi vào trong mắt của hắn bao quát trên không trung bay múa cho bùi hạt nhỏ cũng là vô cùng rõ ràng tại thần nghiệm ảnh hưởng dưới hai quyển trang sách l ậ ra hắn trong nháy mắt tiến vào tâm niệm phân lưu t r ạ thái một phân thành hai đồng thời đảo qua hai quyển thư tịch có thể thực hiện lại coi như nhẹ nhõm n á o hải tại cao tốc vận chuyển không có chút nào vướng víu liền xử lý hai đạo tin tức giờ phút này đối với hắn mà nói đồng thời đảo qua hai quyển sách đồng thời tiêu hóa hai quyển trong sách tin tức lưu cũng không có chút nào áp lực nhẹ nhõm dị thường、Trần. trên ra sách lần nữa hai quyển sách bị lực lượng vô hình rút ra sau đó ở trước mặt hắn lật ra trang sách bốn bản còn không phải cực hạn của ta hai cái hô hấp về sau trong lòng của hắn liền làm ra phán đoán、Trần. lại là hai quyển lại là hai quyển lại đến hai quyển là mười bản sách đồng thời tại quanh người hắn lật giấy hắn hai mắt k h é p hờ lông mày không khỏi bắt đầu hơi nhữ lại không sai biệt lắm là cực hạn của ta giang linh trong lòng thầm nói nói giờ phút này nương theo lấy mười bản thư tịch tại quanh người hắn đọc qua vô số văn tự khắc ở trong lòng của hắn đầu góc của hắn trong nháy mắt tiến vào một loại phụ t ả i vận chuyển bên trong nhất tâm tập dụng lại đọc nhanh như gió mê ngông nhiều văn tự như lạc ấ n khắc vào trong lòng của hắn rầm rầm từng tờ một trang sách tại quanh thân nhanh chóng lật qua lật lại lấy bình quân một hơi khoảng cách tần suất lật qua lật lại nương theo lấy trang sách lật qua lật lại trước mắt hắn lập tức xuất hiện từng đạo nhắc nhở hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một chương một trăm chín mươi bảy hiểu biết chữ nghĩa tăng lên tâm thần phân lưu nhất tâm thập dụ hai chương một trăm chín mươi bảy hiểu biết chữ nghĩa tăng lên tâm thần phân lưu nhất tâm thập dụ n g đem so với trước bây giờ xuất hiện nhắc nhở như là thác nước hiện hiện n h ư n g giờ phút này giang n i n h đã không có lại nhiều tâm thần chú ý cái khác đồng thời lật xem mười bản thư tịch lại lấy cực nhanh tốc độ hấp thu tiêu hóa những cái kia văn tự bên trong lần chứa ti tức loại này độ khó cùng tiêu hao so một lòng dùng một lát khó hơn không chỉ gấp mười lần hoàn toàn có thể cả hai độ khó không tại một cái phương diện bên trong cũng không phải là một cộng một thêm một đơn giản như vậy lúc này đ ư ơ n g theo lấy trang sách không ngừng lật qua lật lại d â y đặc cào âm thanh truyền ra nguyên bản tại lầu một chuyên tâm đọc sách đạo cung học sinh bên trong trong nháy mắt có người chú ý tới giang ninh độc t ĩ n h khi thấy một màn này thời điểm thân xác trong nháy mắt ngốc kinh ngạc đây là cái gì tình huống có người nhỏ giọng mở miệng người kia đang đọc sách một người khăn nói ta biết rõ đang đọc sách nhưng đây là làm sao làm được người kia mở miệng nhỏ giọng hỏi tinh thần lực bộ p h á t đối quanh thân đạt đến động lực nhỏ xíu cấp bậc tinh thần lực bộ p h á t chẳng lẽ người này là siêu nhiên vật ngoại nhị phẩm đại tôn g sư nên không phải chưa nghe nói qua cựu châu ba mươi sáu phủ có còn trẻ như vậy nhị phẩm đại tôn g sư nên là người này có được cực mạnh tinh thần lực thiên phú có được cực mạnh tinh thần lực thiên phú như vậy người này chẳng phải là tương lai có thể đại khái xuất trở thành siêu nhiên vật ngoại nhị phẩm đại tôn g sư chỉ cần trưởng thành thuận lợi cái này đích sắc là đại khái xuất sự kiện tia người này là ai vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua giờ phút này sau đó cách đó không xa có người đang nhỏ dọn bàn luận nhưng giang ninh hoàn toàn không có tâm tư quan tâm loại này phức tạp về v ậ n hắn giờ phút này tâm thần bị vô số văn tự ẩn chứa tin tức hồng lưu báo phủ sau một lát l i ề n có một bản thư tịch bị hắn lật đến trang cuối cùng chợ khép lại thư tịch bay vào trên giá sách lại là một quyển sách bị lực lượng vô hình từ trên giá sách rút ra sau đó phiêu đến quanh người hắn trang sách bị lật ra thời gian trôi qua giang ninh chậm rãi hướng về phía trước từng quyển từng quyển thư tịch không phân tên sách không phân loại hình bị hắn bỏ qua sách trong lầu đạo cung học sinh cũng liền tại lúc ban đầu thời điểm cảm thấy kinh ngạc nghị luận vài tiếng sau đó liền riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự t ì n h không còn thảo luận giang ninh tạo thành động tĩnh cũng không ai đi qua ảnh hưởng giang ninh đọc qua thư tịch trong máy mắt thời gian liền tới đến ban đêm sách lâu bên ngoài bị màn đêm bao phủ phân ngoại lệ trong lâu treo cao sáng rực c h â u như đầy sao dày đặc phóng thích ra sáng tỏ ánh sáng n ư u h ò a để sách lâu vẫn như c ũ như ban ngày sáng tỏ so sánh ban ngày đạo cung học sinh cũng không có giảm bớt chỉ là có mấy t r ư ơ n g khuôn mặt mới tiếp nhận giờ y viên làm lâu bên ngoài trăng sáng treo cao bóng ma cùng kiến trúc mãi hiên cân bằng lúc giang ninh mở ra hai mắt đ u ố t đ u ố t mi tâm ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng mười bản thư tịch giờ phút này nao h nao h khép lại một trang cuối cùng sau đó trở lại trước đó vị trí trên giá sách giờ phút này hắn cảm giác được mi tâm nói nói tâm thần không còn chút sức lực nào tiếp tục mấy canh giờ đọc qua mười bản thư tịch loại này cực lớn tiêu hao cho dù đối với hắn bây giờ tới nói cũng là một loại to lớn canh vác kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười ba lần phá hạn tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm năm nghìn h ô n g xem qua không quên tráng nhưng khi hắn nhìn thấy trên bản này một khắc này lại cảm giác hết thệ đều là đ á n giá không chỉ là tăng trưởng kiến thức của hắn cùng cách nhìn bao quát hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ trên điểm kinh nghiệm tăng trưởng trong đó phần lớn tích lũy cũng là bắt nguồn từ hôm nay trước đó tại hoàn thành hiểu biết chữ nghĩa mười ba lần phá hạn về sau hắn cũng cảm giác được đến tiếp sau phá hạn vô vọng trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng một mực không có đem tinh lực đặt ở hiểu biết chữ nghĩa tiến độ tăng trưởng bên trên cho nên tại hôm nay trước môn này kỹ nghệ tích lũy cũng không nhiều chỉ có thường ngày sinh hoạt bên trong mang đến trầm t r ạ n tích lũy nhưng là hôm nay tâm thần phân lưu nhất tâm tập dụng mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng là vô cùng hiệu suất cao suy nghĩ ở giữa giang ninh thông qua được màn nước chạm quan ảnh đi tới tảng thư lâu bên ngoài thanh lanh ánh trăng từ đỉnh đầu vẫy xuống tại mặt đất b ả y vẫy ra một tầng n g â n xa chu vi tĩnh mịch không chỉ không có điệu tức âm thanh càng là tiếng côn trùng tê u vang đều không có mắt chỗ cùng đạo lộ tĩnh mịch tĩnh mịch không có một cái nào bóng người tình cảnh như thế cho giang l i n h một loại không có chút nào tức giận cảm giác hẳn là đại trận bao phủ toàn bộ đạo cung nguyên nhân giang l i n h trong lòng thầm nói nói sau đó hắn hướng phía bên hồ đi đến làm hắn đứng tại bên hồ thời điểm mặt hồ không gió tựa như một mặt bình kính đỉnh đầu kia vòng trăng tròn rơi vào hồ trung tâm sau một khắc nương theo lấy giang linh tiến vào trong hồ bình t ĩ n h mặt hồ lập tức bị đánh phá khuyết tán gợn sóng đem trong hồ minh n g u y ệ t đập nện thành vô số mảnh vỡ thoải mái làm hắn bị nước hồ bao khoảng một khắc này hắn lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới mỗi một cái lô chân lông đều tại thư giãn mỗi một c h ỗ đều đang đồn đưa ra vui vẻ cảm xúc thật mạnh tẩm bổ hiệu quả m ẹ n m ẹ n bị nước hồ bao phủ một khắc này hắn liền phát giác được nước hồ đối với hắn thân thể tẩm bổ hiệu quả so với tiền nhiệm gì một lần đều mạnh hơn hơn nhiều hắn ở trong nước lập tức mở ra hai mắt ánh mắt sáng rực vô cùng sáng tỏ như có tinh thần nước này tốt sạch sẽ、Chật. hắn trong mắt lập tức toát ra ánh lửa h ỏ a nhãn triển khai một s á t na hắn lập tức nhìn thấy vô số mở b ị sương mù tràn ngập tại trong hồ nước như trong ngọn núi sương mù làm tràn quan sát một lát hắn lập tức minh bạch minh bạch nơi đây nước hồ tại sao lại đối với hắn có mạnh như vậy tẩm bổ hiệu quả bởi vì đạo cung nước hồ cũng không phải là phổ thông nước mà là ẩn chứa một loại nào đó phi thường sinh động năng lượng chính là những n à y năng lượng tràn ngập trong đó mới đối với hắn có như vậy rõ ràng tẩm bổ hiệu quả liền đạo cung nước đều không phải là nước bình thường xem ra cái khác địa phương có thời gian cũng nên đi đi một chút giang linh chìm ở đ á y h ồ ý niệm trong lòng nhảy lên sau đó trước người hắn nước hồ tách ra hình thành một mảnh khu vực chân không trong tay kim q u a n g lại lên một cái bầu rượu liền xuất hiện tại hắn trong tay làm hắn mở ra ấm miệng một sát na kia nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập tại mảnh này nhỏ hẹp khu vực chân không ừng ự c ừng ự c hắn ngựa đầu nâng ly một cố nồng đậm rượu thuận hết hầu chạy vào hắn trong bụng nương theo lấy rượu vào bụng chậm t h ậ n hàn ý từ hắn trong bụng phát ra sau một khắc thật sâu hàn ý liền bị thể nội đoàn kia lựa cho đồng hóa. Hô. mấy ngục lớn vào trong bụng hắn thật dài phun ra một hơi khí thể như b ạ c h vụ tản ra trận trận h à n ý h à n khí trước tuân làm chạm đến nước hồ một s á t na nước hồ lập tức ngưng kết ra một mảnh thật mỏng băng tinh sau đó bị nước hồ n h i ệ t đội chuyển t â m kia thật mỏng băng tinh lập tức tan giã không tệ giang linh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung uống xong lần chứa đế lưu tương rượu hắn lập tức cảm nhận được tâm thần khô kiệt trong nháy mắt đạt được bổ sung mi tâm cũng hoàn toàn không có loại đau n ó i này sau đó hắn lại làm mấy ngục lớn xuống dưới trong màu rượu, rượu liền một dọn đều không thừa h ắ n ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía trước nước hồ. trong mắt có hỏa d i ễ m hiện hiện tại hỏa nhãn thấy g i dưới hắn lần nữa thấy được trong nước mở mịt sương mù Trật, hắn tâm thần khe n h ú p đ í c h sương mù hội tụ chỗ lập tức nước hồ phân lưu hướng phía hắn vị trí địa phương vào tới băng vào hỏa nhãn hắn có thể thấy rõ ràng một đạo nồng đậm sương mù nương theo lấy dòng nước cũng đồng d ạ m vào tới sau một khắc dòng nước cùng sương mù dùng một lát tụ hợp vào hắn đã uống t r ố n g không trong bầu rượu chương một trăm chín mươi tám cơ minh nguyện tin tức không phải hắn không gả chương một trăm chín mươi tám cơ minh nguyện tin tức không phải hắn không gả bóng đêm thanh ánh ánh trăng như xa、Soạn. bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ tung một đạo bóng người từ trong nước vọt lên sau đó rơi vào bên hồ rơi xuống đất thời khắc lại là không có một giọt nước hồ rơi xuống nước tại mặt đất nên tiếp tục giang linh ánh mắt nhìn về phía tàng thư lâu phương hướng hai mắt sáng tỏ dị thường như có tinh thần tại lấp lóe một lát sau hắn liền một lần nữa về tới tàng thư lâu trước mặt xuyên qua màn nước chạm quang ảnh lần nữa tiến vào tàng thư lâu bên trong làm hắn xuất hiện tại tàng thư lâu một khắc này nhìn thấy hắn đạo cung học sinh đều nao nhao, nhao xưng sờ bọn hắn mặc dù không hiểu rõ tinh thần cường đại người sẽ có cỡ nào thần kỳ thủ đoạn nhưng là bọn hắn thân là đạo cung học sinh đối với võ đạo cơ sở thưởng thức đều mười phần rõ ràng bọn hắn biết rõ tinh thần lực kiệt quệ sẽ cơ nào phiền phức muốn khôi phục lại tinh thần sung mãn trạng thái tuyệt không phải một thời ba khắc có thể làm được sự t ì n h thường thường muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể làm được v ừ a m ớ i giang ninh lúc rời đi bọn hắn cơ bản cũng đều chú ý tới biết được giang ninh rời đi lúc thần sắc là tinh thần lực kiệt quệ biểu hiện nhưng là giờ phút này nhìn thấy giang ninh sáng tỏ hai mắt bọn hắn liền biết rõ đây là tinh thần lực sung mãn cơ thể người ở vào đình phong trạng thái là ăn cái gì thiên tài địa bạo a có người âm thầm hâm mộ nói đại khái xuất phải bên cạnh người cũng mười phần hâm mộ mà giang n i n h cũng không để ý tới đạo cung học sinh đối với hắn chú ý đi vào trước đó rời đi địa phương nhắm hai mắt lại thần nghiệm triển khai bao phủ quanh thân sau đó liền có một bản thư tịch từ trên giá sách bay thấp đi vào bên cạnh hắn triển khai trang sách rầm rầm đ ư ơ n g theo lấy trang sách đồng đều nhanh lật qua lật lại hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một t ừ n g đạo quen thuộc nhắc nhở ở trước mặt hắn lần nữa không ngừng hiện, hiện. thời gian trôi qua mặt trời mới mọc đạo đạo màu vàng kim vàng xuyên ánh nắng trong h nghiêng nghiêng chiếu vào tàng thư ấ u qua lâu cửa sổ, tàng bên vào t Đi đi đi, đi Đi ăn hướng ăn. hướng mò, chậm lúc i ề n Trong bị cấp sạch. l nhất thời nguyên bản ăn tĩnh t à n g thư lâu nương theo lấy màu vàng kim ánh nắng chiếu nhập trong nháy mắt trở nên có chút tầm ý rang linh lông mày hơi n h ị nhăn sau đó khu động thần nghiệm lần xem tại quanh người hắn lơ lửng mười b ả n sách sau đó thỉnh thoảng có người từ lầu hai đi vào lầu một sau đó xuyên qua hành lang đi ra tảng thư lâu toàn bộ quá trình bên trong khi thì có người chú ý tới quanh người hắn động tĩnh mà ngừng gấp rút bước chân thần xác hơi kinh nhìn xem hắn liên tiếp động tĩnh để hắn không khỏi rời khỏi tâm thần phân hóa trạng thái đều ra ngoài ngưng ăn chẳng lẽ trong đó có cái gì thuyết pháp hắn nhìn về phía lầu một da miệng màn nước hình ý niệm trong lòng hiện lên ưu c ụ c đúng lúc này trong bụng cảm giác đói bụng trong nháy mắt đem hắn tâm tư kéo về hiện thực đi nhìn một cái trong lòng của hắn hạ quyết tâm ánh mắt đảo qua bảng tại bên cạnh hắn lơ lửng mười ba lần phá hạn một nghìn bảy trăm bảy mươi ba năm nghìn không xem qua không quên trắng so sánh hôm qua đêm khuya hiểu biết chữ nghĩa liệm kinh nghiệm lần nữa có không ít tăng trưởng về phần thư tịch cái này mấy canh giờ bên trong hắn đã lật xem hơn mấy ngàn bạt bản đúng là như thế nhiều tích lũy mới mang đến hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ tiến độ phi tốc tăng trưởng giờ phút này theo thư tịch quý vị tâm thần b u ô n g lòng hắn lập tức cảm giác được trạng thái của mình cũng không tốt nguyên bản bởi vì đế lưu tương cùng đạo cung nước hồ tẩm bổ mang đến tinh khí thần trạng thái đ n h p h o n g bây giờ lần nữa trở nên h ò n g bét ánh mắt không ánh sáng đầu có chút phát trầm xem ra hang quá hóa dở trong lòng của hắn suy nghĩ lên đóng lại trước mắt bảng sau đó hắn hướng phía tảng thư lâu cửa ra vào đi đến làm hắn xuyên qua cửa ra vào màn nước chạm q u a n ảnh đi vào tảng thư lâu bên ngoài sáng sớm hơi lạnh mang theo khí ẩm gió mát phất phơ thổi trong nháy mắt để hắn tâm thần chấn động đầu não thanh tình rất nhiều mới lên hút nhật chiếu xuống chu vi mang đến cho hắn một cảm giác cùng đêm qua hoàn toàn khác biệt không còn như vậy tích m ị n h cho dù vẫn không có chi m gọi cùng tiếng côn t r ù n g tê nhưng lại có một loại sức sống tràn chế sức sống quả nhiên mặt trời mới mọc chính là có thể cho người một loại sinh cơ cảnh phát cảm giác sau đó hắn khởi hành hướng phía trước đó những cái tia bóng người lao đi phương hướng đi đến trên đường đi không còn giống hắn hôm qua như vậy không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người tồn tại mà là khi thì có bóng người như gió từ bên cạnh hắn lướt qua sau đó biến mất tại phía trước cuối tầm mắt nương tựa theo bóng người biến mất phương hướng hắn càng chắc chắn phương vị đều là nhất trí xem ra đạo cung hướng ăn đối với đạo cung học sinh có không nhỏ lực hấp dẫn lặp đi lặp lại có bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua trong lòng của hắn làm ra mười phần phán định sau đó hắn cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ mặc dù vẫn như cũ như trước hết nghe nam hồ khu nhìn như nhẹ nhàng nhưng hắn vừa xài bước ra liền vài trộng a bộ pháp nhìn như chậm c h ạ kỳ thực nhanh chỉ một lát sau hắn liền đổi u kịp một đạo mới vừa từ bên cạnh hắn x ẹ qua bóng người sau đó hắn chầm dần bước chân đi theo sau người mấy cái hô hấp sau đạo thân ảnh kia đột nhiên dừng lại quay đầu q u e n người lông mày quét ngang nhìn về phía giang linh người có ý tứ gì giang linh nhìn xem cô gái trước mặt t h ầ n sắc giang linh trong lòng không còn gì để nói sau đó lại là một đạo bóng người từ bên người lướt qua không muốn tự mình đa tỉnh ta lần đầu tiên tới đạo c u n g đường không quen giang linh đơn giản mở miệng sau đó khởi hành trong nháy mắt đuổi theo mặt khác một người bước chân sau lưng nữ tử này nghe được giang linh lời nói nhìn thấy giang linh theo sau động tác biến sắc trong nháy mắt trở nên có chút khó coi nàng sau đó cũng đi theo sau một lát giang linh liền thấy phía trước kiến trúc kia làm ộ t tòa nhìn qua mười phần phổ thông làm bằng gỗ lượn lờ khói bếp từ kiến trúc phía sau lướt tới thuận gió nhẹ thổi tới trong không khí lập tức h ôn t ạ p làm cho người cảm thấy đói khát m ù i m ẹ n vẹn nghe được cỗ này mùi sông cũng cảm giác được thân thể mỗi một khỏa tế bào đều đang phát ra đói khát tin tức hắn lập tức minh mạch hướng ăn bên trong tất nhiên là cực tốt đồ vật nếu không phải vô cùng tốt như thế nào lại nghe hương vị liền có thể để hắn cảm thấy toàn thân đều đang phát tán ra đói khát tin tức sau một khắc thân hình hắn như tiễn trong n g á y mắt vọt vào trong phòng ăn sau đó liền nhìn thấy xếp hàng ngũ đội ngũ phía trước còn có hơn mười người giờ phút này tiến vào nhà ăn hắn cũng chú ý tới vừa mới chu vi học sinh ngồi tại bên b à n gỗ ăn là cái gì là một chén nhỏ cháo cùng một đầu ba ngón rộng cá hấp gần trong căn t ứ c n g h e trong đồ ăn tán phát hương khí hắn trong bụng cảm giác đói bụng càng thêm rõ ràng đây là linh mễ cháo nhìn xem chén nhỏ cháo bên trong hạng hạ sung mãn viên mãn bày biện ra một loại gần như ngọc chất màu sắc cho dù ở trong chén cũng giống như tản ra óng ánh sáng bóng giang linh trong đầu lập tức toát ra tương quan ký ức đối với linh mễ c h á u hiểu rõ hay là hắn mây canh giờ t r ư ớ c từ tàng thư lâu trong thư tịch hiểu biết đến đó là một loại sinh trưởng tại thời kỳ thượng cổ linh thực có thể đại lượng trồng c h ọ n linh thực chương một trăm chín mươi tám cơ minh n g u y ệ t tin tức không phải hắn không cả hai chương một trăm chín mươi tám cơ minh n g u y ệ t tin tức không phải hắn không cả chỉ cần trồng trọt tại linh tinh khoáng mạch phía trên linh khí nồng đậm chi địa lại thêm dốc lòng chăm sóc liền có thể thu h ạ c h linh mễ mà loại thức ăn này đối với cơ thể người có cực lớn có ích ẩn chứa ôn hòa linh khí cùng sinh cơ có thể tẩm bổ thể phách bổ sung tinh lực đối với võ giả mà nói cũng là một loại đối tượng t â n cực lớn đồ ăn điểm này trong sách liền có nặng giới thiệu giờ phút này đem hiện thực cùng lý luận đối đầu so cùng trong không khí tản ra đặc biệt đồ ăn hương vị h ắ n càng là xác định vừa mới phán đoán suy nghĩ ở giữa đội ngũ thì lên liền đến phiên hắn tay cầm môi đại nương nhìn giang linh liếc mắt trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc sau đó cũng không hỏi nhiều rất nhanh liền đ ố i thêm một chén nữa linh mẹ c h á u cùng bưng một đầu cá h ấ p gặt ở trước mặt hắn đây đều là mỗi ngày hướng ăn miễn phí cung ứng nhớ kỹ mỗi ngày mặt trời mọc lúc tới quá hạn không đ ợ i tay cầm môi đại nương dặn dò giang linh một câu đa tạ giang linh thấp giọng nói hắn vừa mới liền nhìn ra vị đại nương này ánh mắt bên trong hàm nghĩa rõ ràng nhìn hắn lạ mặt mà loại lời này bên trong lẩn chứa quan tâm trong nháy mắt để hắn nghĩ tới trước đó tại võ quán đại đương đột nhiên một vòng sát ý đông nhiên bộ phát mấy đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía giang linh tay cầm môi đại nương nhìn về phía gi thật có lỗi đột nhiên nghĩ đến một vị cố nhân giang linh nói thoại âm rơi xuống hắn bưng lên thuộc về mình một phần linh m ẹ cháo cùng đầu kia cá hấp hướng phía không v ị đi đến sau một khắc hắn ngồi tại vị trí trước trực tiếp uống một hớp lớn nương theo lấy cháo và o bụng hắn trong nháy mắt cảm giác được thân thể tham lam hấp thu trong đó sinh cơ cùng năng lượng hấp thu đến năng lượng tế bào lập tức dán ra c h u y ể n lại ra một loại vui vẻ cảm xúc mấy cái hô hấp sau hắn mở ra hai mắt ánh mắt sáng tỏ quả nhiên là tốt đồ vật khó trách những n à y đạo cung học sinh đều là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng trong lòng của hắn tán thưởng sau đó lại cầm đũa kẹp lên đầu kêu ba ngón rộng cá hấp cắn một cái xuống dưới chất thịt chân mềm tinh tế tỉ mỉ hắn nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ một phen chật mở ra hai mắt vẫn được hắn âm thầm gật đầu so sánh linh mễ cháo cho hắn sợ hãi thán phục đầu này cá hấp liền lộ ra cho dù cùng hắn đã t ừ n g thưởng thức qua b ạ c h long ngư so sánh cũng hơi có k h ô n g bằng nhưng hiển nhiên cũng không phải p h ả m vật đại khái s u ấ t đều là đến từ động tiên sản phẩm trong lòng của hắn minh ngộ hôm qua đến ngày hôm nay chứng kiến hết đại để hắn minh mạch đạo cung nội tỉnh xác thực không đồng đạo cũng không thẹn với thiên hạ võ giả trong lòng võ học thánh địa một trong ngươi tốt nơi này có ai không đột nhiên phía trước gió mát đánh tới trong gió mang theo nữ tử sòn phân khí tức giang n i n h ngước mắt liền thấy một vị tóc dài bị cao cao bực lên lộ r a trắng non thiên nga cái cổ nữ tử nữ tử mắt quang minh sáng nhìn xem trong mắt của hắn toát ra nồng đậm hứng thú không ai giang n i n h nói vậy ta liền không k h á c h khí nữ tử tại giang n i n h đối diện ngồi xuống sau đó nhìn xem giang n i n h trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên ngươi tốt ta gọi lý một cần lý một cần giang linh nghe được cái tên này ánh mắt kinh ngạc cái tên này để hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết ngươi nhìn xem rất là mắt ta trước đó tại đạo cũng chưa từng gặp qua ngươi không biết rõ có thể hay không cáo chi t à tên của ngươi lý một cần mở miệng lần nữa nhưng vào lúc này giang linh trong đầu linh quang nói lên lập tức nhớ tới ở nơi nào nghe được cái tên này kia là năm ngoái tại lâm thanh y gì trong miệng nghe được căn cứ lâm thanh y gì ở thuyết pháp nguyên bản nàng là muốn cho mình cùng quận vương tri nữ lý một cần gặp mặt nhìn xem giữa nam nữ có thể hay không coi trọng đối diện lại trùng hợp như vậy trong lòng của hắn thầm nói sau đó nói giang linh nghe được cái tên này lý m ộ c cần nhìn xem giang linh trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ suy tư cái tên này để nàng có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc chính mình trước đó tựa hồ ở nơi đó từng nghe nói qua tại nàng suy t ứ lúc giang linh hai đại miệng xuống dưới chén tia linh mệ cháo liền bị hắn uống sạch sành xanh toàn bộ tiến vào hắn trong bụng sau đó lại kẹp lên ba ngón lớn nhỏ linh ngư há miệng ra liền n u ố t xuống ngươi là đông lăng quận tuần sứ giang linh tiểu thập thất trong lòng lên lý mục c n đột nhiên kinh ngạc mở miệng thoại âm rơi xuống chu vi lập tức từng đạo ánh mắt nhìn sang nhìn về phía giang ninh người này lại chính là thập thất công chúa tình nguyện s ơ nộ long nhan cũng khăng khăng phải lập gia đình một đạo nam tính thanh âm vang lên thật không biết rõ hắn là thế nào bắt được thập thất công chúa phương tâm sau đó lại là một đạo nam tính thanh âm vang lên cái này có cái gì không biết đến người này hình dạng xuất chúng khí chất bất phàm mấu chốt nhất là có thể từ nhỏ bé trong cuộc khởi danh chấn thiên hạ đứng hàng t i ề m lòng thiên bảng thứ tư một đạo giọng nữ vang lên không tệ không tệ giống bực này không dựa vào ra thế không dựa vào xuất thân đơn thuần dựa vào chính mình người từ t r ư ớ c là chúng ta kính nể nhất đừng nói thật thất công chúa có thể coi trọng hắn nếu như ta trẻ tuổi một chút ta cũng sẽ truy đuổi hắn lại là một đạo nữ t ử thanh â m nhu h ò a vang lên đám người giờ phút này nhìn về phía giang n i n h nhao nhao mở miệng nghị l u ậ n lý một cần nhìn xem giang n i n h ánh mắt cũng có mấy phần phức tạp nàng từng nhớ kỹ liên quan tới người này tể vương phi liền giúp hắn dắt cầu dự tuyến lúc ấy nàng không thích làm ngược tể vương phi h ả o ý cũng liền đáp ứng tiến bệ nhưng trong lòng cũng không cỡ nào quan tâm nàng mặc dù đã có tuổi chưa hư phối trong nhà phụ mẫu t h u c gấp nhưng nàng võ đạo có thành tựu chính là thông qua quang minh chính đại cạnh tranh mới nhập đạo viện bình thường nam tử căn bản không vào được pháp nhãn của nàng cho dù tại vương đô người đồng lứa bên trong nàng cũng coi trọng mấy người cho nên lúc đó đối với tề vương phi trong miệng võ đạo tiên tiêu nàng cũng không thèm để ý thâm sơn cung cấp tài nguyên thiếu thốn có thể nào đi ra chân long bây giờ xem xét mới biết rõ lúc ấy tề vương phi cho nàng dẫn đường không chỉ là một đầu chân chính tiềm long lại là hình dạng xuất chúng giống như hạc giữa bảy gà tiềm long trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra mấy phần hối hận cùng lúc đó nghe được chu vi nghị luận giang linh lúc này mới minh bạch trong khoảng thời gian này cơ minh nguyệt làm cái gì tại hắn không có tới vương đô trước cơ minh nguyệt liền đối với vị tiêu cao tuổi đế vương đạo gia nàng cùng mình đã tư định cả đời đời này không phải hắn không cả đối với chuyện này không hề n h ư ợ n g bộ chút nào mười phần b ư ớ n g mình sớm đã nguyên náo toàn thành đều biết lại bởi vì việc này nguyên náo toàn thành quyền quý đều biết sự t ì n h cơ minh nguyệt cũng bị cấm túc tại loan điện bên trong từ chu vi nghị luận bên trong biết được sau chuyện này giang linh lập tức cảm thấy có chút đau đầu cơ minh nguyệt cùng hắn sự tỉnh gây toàn thành đều biết trực tiếp dơ bẩn thanh danh loại này tình h ù n giới sau này cơ minh nguyện lại nên như thế nào tự xử làm chưa xuất các nữ tử sau này lại thế nào lấy chồng nghĩ đến chuyện này trong lòng của hắn liền cảm thấy đau đầu sau đó xử lý cơ minh nguyện chuyện này liền trở nên có chút phiền phức càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau đầu được rồi đi trước một bước nhìn một bước đi trong lòng của hắn thầm thở dài nói sau đó đối lý m ộ c cần nói cáo tử thoại âm rơi xuống hắn quay người rời đi rất nhanh liền xuyên qua đám người đi ra đạo cùng nhà ăn sau lưng lý một cần nhìn xem giang linh bóng lưng tiểu thập thất ánh mắt thật đúng là không tệ bất quá nhìn cái dạng này người này tựa hồ đối với tiểu thập thất cũng không có quá lớn ý nghĩ chương một r ư ơ chín giao nhau cơ minh n g u y ệ t cùng cơ minh hạo chương một r ư ơ chín giao nhau cơ minh n g u y ệ t cùng cơ minh hạo đi trên đường xuyên thẳng qua tại từng cái nhánh dương tươi tốt cổ thụ ở giữa đạo lộ thành ấm chỉ có pha tạp mảnh vàng b ụ n sắc ánh nắng bể xuống giang linh nhưng trong lòng thì cảm giác có chút nặng nề khó nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân ân nguyên bản hắn đến vương đô còn có một việc muốn làm chính là cùng cơ minh nguyện giảng rõ ràng hắn tin tưởng mình cùng cơ minh n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần lại cả hai thân phận t r ê n lệch to lớn một người là vô cùng tôn quý hoàng thất thập thất công chúa mà lúc trước hắn chỉ là phổ thông nho nhỏ quan viên vô luận là giai cấp vẫn là sinh hoạt tập tục cùng tam quan cũng khác nhau hắn cũng không cho rằng cơ minh n g u y ệ t có thể chân chính thích gì hắn hắn thấy đó bất quá là thiếu nữ xuân tâm ngẫu nhiên nảy mầm tới cũng nhanh đi cũng nhanh gặp mặt một lần cách nay đã có gần một năm lâu dung mạo ký ức đều đã mơ hồ còn có thể có cái gì tình cảm cho nên hắn dù cho đi tới bô đô cũng không đội mà đi làm chuyện này dù sao muốn gặp cơ minh n g u y ệ t với hắn mà nói còn rất phiền phức hắn bây giờ không có tư cách có thể ra vào hoàng cung chớ nói chi là đi gặp cơ minh n g u y ệ t không có môn lộ ra vào hoàng cung hắn dứt khoát trước đem chuyện này gắt lại đi chuyên chú tăng lên chính mình nhưng là vừa mới nghe được những người kia trò chuyện đàm phán hòa bình luận mới biết rõ tại chính mình còn chưa tới trước đó cơ minh n g u y ệ t liền một người một mình chống đỡ chuyện này khăng khăng muốn gả cho hắn lại đã v i ê n náo toàn thành quyền quý đ ề u biết loại này tầm ý quyết tuyệt như vậy mới là để hắn đau đầu nhất địa phương vốn là chỉ cần cùng cơ minh nguyện gặp mặt một lần nói rõ ràng ước định ban đầu liền đã kết thúc hắn bây giờ đã có một người cũng không muốn cùng cái khác nữ tử có quá nhiều dây dưa đi tới như thế một cái mỹ lệ bao la hùng v i thế giới lại có được thần kỳ như thế bảng theo đuổi của hắn sớm đã không dừng lại tại thất tình lục dục mà là có truy cầu cao hơn hắn nghĩ leo lên võ đạo đ ỉ n h phong muốn kiến thức cao hơn phong quang n g h ị trường sinh n g h ị siêu việt thế gian hết thảy tại loại này truy cầu trước mặt lại mỹ mạo nữ tử cũng bất quá là leo lên quá trình bên trong phong quang hắn cũng không bài xích loại này phong quang nhưng càng không muốn đi cố ý truy cầu loại này phong quang mà cơ minh miệt cái c h ủ loại kia cách làm hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn đối với chưa xuất các nữ tử tới nói dơ bẩn danh thiết liền không quay đầu lại nữa cơ hội nhất là hoàng thất nữ tử càng nặng danh thiết cơ minh n g u y ệ t cách làm này để hắn lập tức phát hiện chính mình tựa hồ xem thường cơ minh n g u y ệ t tuy là gặp mặt một lần nếu không có động thật tình cảm lại làm sao đến mức để một vị hoàng thất công chúa đi hy sinh chính mình danh thiết mà đi làm loại chuyện này nguyên nhân chính là hắn biết rõ cơ minh n g u y ệ t cách làm này hy sinh rất lớn mới khiến cho hắn cảm thấy có chút nặng nề khó nhất y ê u thụ chính là loại mỹ nhân này ân trong lòng của hắn thầm than một tiếng liền lắc đầu để cho mình không còn đi xoan suýt chuyện này còn muốn cần học thức cần nhìn c à n g n h i ề u thư tịch chuyện này hắn thấy mới là trước mắt thứ nhất chuyện quan trọng một lát sau hắn lại lần nữa đi tới tảng thư lâu bên trong vừa mới cùng nhau đi tới linh mệ cháo cùng ba ngón giọng linh ngư tại hắn trong bụng cũng đã triệt để tiêu hóa điều này cũng làm cho tinh thần hắn trạng thái có không ít chuyển biến tốt đẹp sau đó hắn tiến vào tảng thư lâu đi vào trước đó rời đi vị trí hai mắt khép hở t h ầ n nhiệm bộc phát chỉ một thoáng liền có mười b ả n thư tịch từ trên giá sách bay ra lơ lửng tại quanh người hắn hào hào hào trang sách lật ra vô số văn tự bên trong ẩ n chứa tin tức hồng lưu trong nháy mắt hướng phía trong đầu hắn c trả vào đầu góc của hắn lập tức toàn bộ dùng để xử lý trang sách trên ghi lại văn tự tin tức tại xem lúc liền hoàn thành toàn bộ quá trình tiêu hóa hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một nương theo lấy thời gian trôi qua từng đạo nhắc nhở lại một lần nữa ở trước mặt hắn phi tốc hiện lên không biết qua bao lâu một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện một hàng giá sách cuối cùng người đến chính là mới vừa rồi tại trong phòng ăn gặp qua giang linh lý một cần hắn thật đúng là ở chỗ này nhìn xem tâm vô bảng vụ giang linh trong lòng lý một cần thầm nói tại chỗ trần chờ một lát nàng lập tức đi tới ngay tại nàng tới gần giang n i n h quanh thân ba thước thời khắc nàng lập tức cảm nhận được một cỗ nhu hòa lực lượng tại bài xích nàng lực lượng tinh thần trong nội tâm nàng k á c h động con ngươi hơi kinh nhìn xem giang n i n h một bộ không có chút nào bị nàng sợ kinh động thần sắc liền không tiếp tục áp sát sau đó lại nhìn giang n i n h một lát nhìn xem giang n i n h bên người không ngừng đọc qua trang sách trong nội tâm nàng càng là tối cảm giác kinh ngạc nàng biết rõ cái này tất nhiên là giang linh đọc qua thư tịch phương thức nàng cũng không cảm thấy đây là giang linh đang làm dáng l à m cùng cơ minh nguyện giao hảo quận vương trí nữ nàng từ cơ minh nguyện trong miệng nghe nói vô số lần giang n i n h danh tự về sau theo giang n i n h thanh danh văn dội nàng cũng mang hiếu kỳ đi điều ra giang n i n h tình báo xem xét nàng mới biết rõ đây là một vị cỡ nào truyền kỳ nhân vật bây giờ tận mắt nhìn thấy nàng càng là biết rõ ghi chép không giả thậm chí nói giang n i n h võ đạo thành thiệu so ghi chép bên trong càng mạnh lấy lực lượng tinh thần đồng thời đọc qua mười bản thư tịch tâm thần phân hóa nhất tâm tập dụng như thế biểu hiện lực nàng cũng không cho rằng giang linh là đang lộng hư làm bộ bởi vì theo nàng giải từ hôm qua bắt đầu giang linh tiến vào t à n g thư lâu liền bắt đầu lấy loại phương thức này nhanh chóng đọc qua thư tịch dưới cái nhìn của nàng dấu m ự c này quật khởi tại không quan trọng nhân vật cũng không có khả năng cố ý tới đây làm cho thấy giả tưởng lý m ộ c cần nhìn xem giang linh ánh mắt chất đ ộ n g lại qua một lát nàng mới quay người hướng phía lầu hai phương hướng đi đến làm đạo cung nhiều năm qua học sinh nàng bây giờ mục tiêu cũng chỉ có một cái đó chính là mau chóng b ư ớ c vào võ đạo tứ phẩm hàng ngũ từ đó tốt nghiệp bởi vậy nàng cũng có thể đảm nhiệm một chút trọng yếu chức quan làm mình muốn làm việc thanh loa cung sau giờ ngỏ ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xạ tiến trong phòng tiểu t h ấ p thất cơ minh hạo người còn chưa tới thanh âm cũng đã chuyển vào cơ minh n g u y ệ t trong thai sau một khắc người mặc hoa bảo cơ minh hạo liền xuất hiện trong lầu c á t lúc này ghé vào bệ cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ cơ minh n g u y ệ t lúc này mới quay đầu nhìn sau lưng cơ minh hạo liếc mắt b á t ca cơ minh hạo nghe được cơ minh n g u y ệ t xưng hô thế này hắn lập tức trên mặt kéo ra một mặt im lặng tiểu thấp thất p h ấ thay t cái xưng hô đi cái này b á t ca nghe được người khác còn tưởng rằng ta là một con chim đây nghe được câu này cơ minh nguyện không khỏi có chút mỉm cười khỏe miệm lộ ra một vòng tiêu dung hai đầu lông mày vẻ u sầu lập tức thiếu đi hai điểm tiểu thất thất ngươi không có đạt được giang lão đệ tin tức sao cơ minh hạo nói ngay vào điểm chính đạt được cơ minh n g u y ệ t nhẹ gật đầu tiếp tục nói một cần t ỷ t ỷ vừa mới phái người đến cáo chi ta sau đó nàng lông mi tràn ngập vẻ u sầu nói ra nhưng là phụ hoàng cho ta c ấ m túc đối ta nhìn rất chết ta bây giờ nghĩ ra thanh loan cung đi gặp hắn cũng làm không được ngươi là thật ưa thích hắn sao cơ minh hạo nhìn xem nàng vô cùng chính thức phát hỏi chương một trăm chín mươi chín giao nhau cơ minh nguyện cùng cơ minh hạo hai chương một trăm chín mươi chín giao nhau cơ minh n g u y ệ t cùng cơ minh hạo t ưa thích cơ minh n g u y ệ t nhẹ gật đầu ngươi cùng hắn cũng chỉ gặp q u a kia một mặt cơ minh hạo mở miệng cường đ i ệ u nói bát hoàng minh ta trước đó nói qua có ít người gặp một lần như vậy đủ rồi mà có ít người cho dù sớm chiều ở chung mười năm cũng đồng dạng sẽ tẩu tán cơ minh n g u y ệ t nói ngươi thật chuẩn không phải hắn không gả cơ minh hạo lần nữa hỏi không phải hắn không gả ta nhận định hắn cơ minh n g u y ệ t không chút do dự gật đầu nói kia tốt cơ minh hạo trọng trọng gật đầu ngươi đã thật nhận định hắn vậy ta liền giút ngươi bát hoàng minh giút thế nào ta cơ minh n g u y ệ t lập tức n g n g đầu mắt quang minh sáng hỏi dẫn ngươi đi tìm hắn cơ minh hạo mở miệng tiếp tục nói hỏi một chút hắn vì sao đến vô đô lại không tới gặp ngươi hiện tại sao cơ minh n g u y ệ t lập tức từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống dưới thần s á c nhảy câm nói hiện tại không được phụ hoàng đối ngươi lệnh cấm quá nghiêm ta hiện tại không cách nào làm được mang ngươi ra ngoài cơ minh hạo lắc đầu ngay vậy cơ minh n g u y ệ t vừa mới nhắc lên sức mạnh lập tức tiết xuống dưới k i ê muốn cái gì thời điểm nàng ủ rũ khối đầu nói mấy ngày nữa võ cử thi hội ba ngày trước phụ hoàng sẽ đích thân đi võ cử đấu trường tuần sát cái kia thời điểm cũng là đối người chồng coi lỏng lẻo nhất thời điểm ta bằng vào nhân mạch có thể mang ngươi vụ trộm trốn đi cơ minh hạ nói Tốt. vậy ta liền đợi thêm mấy ngày đạt được xác thực thời gian trả lời chắc chắn cơ minh nguyện lập tức lại khôi phục sung mãn trạng thái tinh thần trong nháy mắt mấy ngày đi qua giang linh lúc này đã không biết mình nhìn bao nhiêu quyển sách trong đầu chồng chất văn tự sớm đã hóa thành sơn hải hãn đột nhiên mở ra hai mắt bên cạnh nổi lơ lửng thư tịch hướng phía giá sách bay đi trở về nguyên bản vị trí có chút mệt mỏi hắn luất vớt bi tâm hai đầu lông mày hiện ra có chút buồn ngủ cảm giác sau đó hắn hướng phía tảng thư lâu đi ra ngoài xuyên qua màn nước t r ạ n g sen lẫn qua n g ả n h hắn lần nữa đi tới tảng thư lâu bên ngoài lúc này vẫn như cũng là trăng sáng treo cao tại thanh lanh ánh trăng bao phủ xuống h u tính con đường có thể thấy rõ ràng những ngày gần đây phía trước con đường này hắn đã đi vô số lần mỗi lần tinh thần lực kiệt quệ hắn đều muốn ra sau đó tiến vào trong hồ nước để tràn ngập linh khí nước hồ tẩm bổ thân thể của hắn trải qua những ngày này hiểu rõ hắn đã minh bạch tại đáy hồ nhìn thấy vô hình xương m ụ chính là cái gọi là linh khí mà tại hồ nước phía dưới càng là có một đầu linh tinh hoáng mạnh liên quan tới linh tinh trước đó hắn tại thượng dương động thiên liền nhìn thấy mà đạo cung nước hồ sở dĩ có rất mạnh t ầ m bổ hiệu quả chính là bởi vì đáy hồ đầu kia linh tinh q u á n mạnh cho nên mỗi lần tinh thần khốc kiệt mi tâm cảm thấy nói nói hắn đều muốn đi đáy hồ đợi một thời gian ngắn Bị nước hồ t ầ m bổ chính là chợ hắn trạng thái khôi phục lớn nhất tính so sánh giá cả phương thức nếu không phải có loại này nhanh gọn lại hiệu quả cường đại khôi phục phương thức hắn căn bản không dám như thế trực tiếp nghiên é một lát sau hắn lần nữa chìm vào đ á y h ồ nước hồ trong nháy mắt đem hắn bao khỏa để hắn toàn thân cảm thấy dị thường thư thực hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía lòng bàn chân từ khi phát hiện đ á y h ồ đầu kia linh tinh khoáng mạch sau trong lòng của hắn liền một mực n g o ngoe muốn động linh tinh khoáng mạch lực hấp dẫn so mỏ vàng đối với người tầm thường mà nói lực hấp dẫn lớn hơn đây không chỉ là bởi vì linh tinh trong mỏ quạt ẩn chứa giá trị càng là bởi vì hắn hiện tại quá thiếu nguyên năng điểm số mấy ngày đến nay mất ăn mất ngủ đọc qua thư tịch lượng lớn văn tự bị hắn hấp thu hiểu biết chữ nghĩa tiến độ tích lũy sớm đã đạt đến trước mắt mình hiểu biết chữ nghĩa mười ba lần phá hạn năm nghìn không năm nghìn không xem qua không quên trắng về phần hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tràn ra bao nhiêu hãn căn bản là không có cách tính toán mà môn này kỹ nghệ tầm quan trọng lại là không thể nghi ngờ tam phẩm phía trên nhị phẩm đại tông sư chính là dính tới tinh thần cấp độ hiểu biết chữ nghĩa tiếp tục tăng lên chính là hiếm thấy có thể mang đến tinh thần lược thuế biến kỹ nghệ nhưng mà môn này kỹ nghệ tăng lên tới trước mắt cấp độ muốn tiếp tục đi lên một phá cần có nguyên năng điểm số liền không phải một vạn điểm hai vạn điểm mà là cần dòng g i hai mươi vạn nguyên năng điểm số nguyên năng một trăm linh một nghìn một trăm ba mươi ba hắn ánh mắt quét về phía bảng rơi vào nguyên năng điểm số phía trên cho dù mấy ngày nay hắn tại đạo cung nhà ăn được không ít chỗ tốt cùng đem chức tích lũy để lưu tương đều dùng nhưng là nguyên năng điểm số cũng liền chỉ là vừa mới đột phá mười vạn đại quan cự ly hai mươi vạn cái này cửa hải xa xa khó bởi chớ nói chi là vì hắn vì chín lần hoán huyết ổn thỏa kim cương bất diệt thân còn cần đi lên lại để thăng tăng lên giờ phút này hắn nhìn xem đáy h g được rồi trận lắc đầu từ bỏ ý nghĩ trong lòng đây không chỉ là đạo đức kết thúc càng là biết được linh tinh khoáng mạch giá trị cũng rõ ràng tại bây giờ thời đại này làm được di động một đầu linh tinh khoáng mạch chôn ở đạo cung phía dưới đây là khó mà phòng chế thành quả mình nếu là đi động linh tinh khoáng mạch liền chờ tại động đạo cung vận mệnh một trong hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h hòa vào trong hồ từng tia từng sợi x ư ơ n g mù trong nháy mắt hướng phía quanh người hắn tụ đến đạt được những n à y mắt thường không cách nào nhìn thấy lại chân thực tồn tại x ư ơ n g mù trạng linh khí tụ hợp bạo hắn lập tức cảm giác được trận trận thanh lương chi khí như mưa xuân chiếu xuống trong cơ thể hắn dạng này là đ ư rồi hắn tâm thần gián ra lảng lặng hưởng thụ trạng thái thân thể khôi phục thật lâu、so bình tĩnh m ặ t hồ đột nhiên nổ tung một đạo bóng người xuất hiện ở bên hồ quả nhiên là tốt đồ vật giang l i n h nắm chặt lại n ắ m đấm cảm nhận được trạng thái thân thể lại lần nữa khôi phục thần s ắ c vui vẻ h ú c nhật đông thăng giang l i n h lần nữa đi ra tàng tư lâu đón trói mắt k i m quang hắn ánh mắt nhắm lại lần nữa nhìn mấy canh giờ thư tịch để tinh thần hắn có chút điện thoại nhưng lại ánh mắt lại là càng thêm sáng tỏ như có quang huy lấp lánh nguyên năng một trăm linh một năm trăm sáu mươi sáu nguyên năng điểm số so sánh hôm qua tăng trưởng hơn năm trăm điểm hắn biết rõ trong đó có một phần là bắt nguồn từ linh m ẹ c h á u cùng mỗi ngày hướng ăn cung cấp linh ngư còn có bộ phận mới là bắt nguồn từ hắn hôm qua đêm khuya đọc được bắt nguồn từ trong hồ nước sương mù trạng linh khí lập tức hắn đóng lại bảng chầm rãi hướng phía nhà ăn đi đến giang minh đúng lúc này một đạo ôn hòa thanh â m nam tử vang lên ngay vậy giang minh dừng lại bước chân nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới t h ầ n s ắ c lập tức liền giật mình một nam một nữ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn hai người chính là đã lâu không gặp cơ minhạo cùng cơ minh nguyệt lúc này cơ minhạo mặc một thân cắt xén hợp thể màu xanh đậm cờ bảo kim tuyến thêu lên vân văn cũng không mất hoàng tử vinh nghi lại không về phần tại đạo cung lộ ra quá trương dương hắn dáng người t h ẳ n g t ắ p bộ pháp trầm ổn giữa lông mày mang theo một loại t h ư ờ n g chức vị cao dưỡng thành t h o n g dòng khí độ so sánh năm ngoái cơ minh hạo càng lộ vẻ càng giống một vị hoàng tử càng là tăng thêm mấy phần hoàng tử khí độ tại hắn bên cạnh thì là thấp nửa cái đầu cơ minh nguyện vị này thập thất công chúa hiển nhiên tỉ mỉ chuẩn bị qua một bộ màu vàng nhạt cung trang váy dài váy chỗ thêu lên tinh xảo quần nhánh liên văn tại năng sấm dưới váy lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu sáng sớm màu vàng kim mặt trời mới mọc rơi vào nàng một bên trên mặt tinh tế lông tơ có thể thấy rõ ràng thiếu d u n g tươi đẹp mang theo thiếu nữ đặc biệt cảm giác t r ư ơ n g hai trăm trò chuyện cơ minh nguyện lựa chọn t r ư ơ n g hai trăm trò chuyện cơ minh nguyện lựa chọn vương đô đạo cung b á t điện hạ giang linh đối cơ minh hạo chắp tay nói không cần khách khí như thế cơ minh hạo hướng về phía trước cười cười sau đó cầm nắm đấm trùng điệp nện một cái giang n i n h lồng ngực sau đó hung hăng kéo đi vỏ giang linh đã lâu không gặp lúc này chính vào mặt trời mới mọc thời khắc màu vàng kim ánh nắng đâm rách thương khùng nghiêng nghiêng bắn vào tàng thư lâu bên trong cũng chính là đạo c u n g đoạn thời gian không ngừng có người từ tàng thư lâu bên trong đi tới nhìn thấy cơ minh hạo một khắc này thỉnh thoảng có mặt người lộ vẻ kinh ngạc ánh mắt cũng trên người giang ninh dừng lại thêm hai khắc huynh trưởng người ngủ đến hắn cơ minh nguyện c á o giận nói ha ha ta cơ minh hạo cười ha ha một tiếng sau đó bung ra giang ninh lui hai bước sau đó tiếp tục nói ra quá lâu không gặp giang ninh lần này gặp mặt có chút kích động ai có thể nghĩ tới ban đầu ở vắng vẻ huyện thành nhỏ giang ninh về sau không chỉ đảm nhiệm một quận tri tuần sứ bây giờ càng là danh liệt tiềm long tiên bản g thứ tư danh chấn thiên hạ nhân vật ta đã sớm biết rõ hắn sẽ phi thường l ưu tú cơ minh nguyệt trên mặt tràn đầy đủ cười nói b á t điện hạ cùng thập thất công chúa quá khen cái này thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp ta loại này thành t i ự u tính không được cái gì giang linh nói hiểu rõ càng nhiều hắn càng là biết được cái này thiên hạ chi lớn còn lâu mới có được bên ngoài đơn giản như vậy mạnh hơn hắn nhân số không kể x i ế t hắn tuy có tự tin tương lai tất co tạo thành nhưng bây giờ xa xa tính không đến đỉnh tiêm cường giả trước đó hắn còn tưởng rằng võ đạo c ử u phẩm càng đi phía trên cường giả càng ít dù sao bình thường mà nói đây là hiện lên kim tự tháp trạng phân bố ngón tháp chiếm so vĩnh viễn là số ít nhưng hắn bây giờ đã minh bạch trong thiên hạ động thiên phúc địa đông đảo những cái kia tiên đạo cường giả đều là từ thời kỳ thượng cổ trồng chất xuống tới tồn tại đến nay cái này cũng dẫn đến trong thiên hạ cường giả đỉnh cao số lượng đông đảo giống con có phúc địa danh sưng thanh nguyên phúc đ ị a liền có giống như là thượng cổ tiên nhân cảnh giới nguyên thần cường giả giống huyện nguyên, nguyên phúc đ i ệ vị lao tổ kia cũng là cực mạnh có thể bức lui có vo vương danh hào hạ nguyên lại nhìn một chút đến đại khái xuất cũng là cái này cấp bậc cường giả hay là tiếp cận cái này cấp bậc cường giả dù sao vị kim huyền nguyên lão tổ năm đó là tăng tham cùng vây công võ thánh nhân vật mà loại này nhân vật phóng n h ã n các đại động tiên h cũng không tại sỗi càng h o a n g xính những cái kim người trong tiên đạo đứng hàng động tiên h bên trong tuổi thọ viễn siêu võ giả băng vào kéo dài tuổi thọ những cái kim người trong tiên đạo đều có thể tại võ đạo đạt tới một cái tương đối tương đối cao thành cựu cái này cũng dẫn đến cường giả số lượng tầng tầng lớn lớp ớ p đủ loại suy nghĩ gần như chỉ ở trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên thật công chúa đã lâu không gặp giang ninh lại nhìn về phía cơ minh nguyệt mở miệng nói đã lâu không gặp cơ minh nguyệt mặt mày mỉm cười lúc này cơ minh hạo nhìn một chút giang ninh lại nhìn một chút chính mình cùng cha cùng mẫu thân muội muội lập tức â m t h ầ m gật đầu hai n g ư ơ i a vừa thấy mặt liền đem ta không để mắt đến b á t điện hạ nói bừa chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này có thể nhìn thấy thập thất công chúa ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý mớn giang ninh nói nghe vậy cơ minh hạo cười nhạt một tiếng nhìn ra Giang minh cùng ta thân muội có rất nhiều lời muốn nói ta trước hết không q u y dày hai mươi hai n g ư ờ i lời đầu tiên mình từ từ nói chuyện thoại âm rơi xuống hắn lặng lẽ lui hai bước t r ở lại không gian cho giang n i n h cùng cơ minh n g u y ệ t cùng đi bên hồ đi một chút cơ minh n g u y ệ t đi vào giang n i n h trước mặt có chút d ơ lên đầu nói Tốt. giang n i n h nhẹ gật đầu chờ chút đúng lúc này cơ minh n g u y ệ t đột nhiên mở miệng ngay tại giang n i n h không rõ ràng cho lắm thời điểm nhìn thấy cơ minh n g u y ệ t điểm đi c á i nhắc nhọn ta cao lớn a nàng một mặt tươi đẹp nói nhìn xem như vậy hồn nhiên bộ dáng giang linh không khỏi cười cười vẫn là so ta thấp một cái đầu ngay vậy cơ minh nguyện quyết có miệng là bởi vì ngươi cũng cao lớn năm gần đây trước cửa hải ngươi càng thêm cao lớn cũng càng thêm bị v ũ nghe được lời nói này giang ninh cũng không có lắc đầu phản bác hắn sớm đã phát hiện mỗi một lần hoán huyết tân sinh không chỉ là để thể phách trở nên mạnh hơn khí huyết trở nên càng đầy càng là từ trong ra ngoài một loại biến hóa thoát thai hoá cốt loại biến hóa này mang đến hiệu quả cũng hữu hình thể trên cải biến thân cao trên biến hóa cái này giống như là hai lần sinh trưởng ba lần sinh trưởng giống r ằ n g người bình thường trong cả đời chỉ có khi còn vẽ mới có thể thay đổi một lần mà hắn phía trước mấy lần hoán huyết quá trình bên trong răng cũng làm được toàn bộ c h ó c ra lại thay đổi một lần cơ minh nguyệt đi tại giang ninh bên người sóng vai mà đi ta còn tưởng rằng ngươi sang năm thậm chí năm sau mới có thể đến vương đô không nghĩ tới năm nay tại vương đô nhìn thấy ngươi thật vui vẻ võ cử trước thời hạn ta liền đến giang ninh nói liền cái này nguyên nhân liền không có cái khác nguyên nhân sao cơ minh nguyệt nhỏ giọng hỏi còn có giang ninh gật đầu ta liền biết rõ cơ minh nguyệt khỏe miệng hơi lộ ra tiếu dung nhìn thấy cơ minh nguyệt trên mặt nhỏ biểu lộ giang ninh cũng không cần phải nhiều lời nữa cùng lúc đó cơ minh hạo lẳng lặng đi theo hai người mới bước về sau không nhanh không c h ậ m treo đối với sau lưng ánh mắt hắn không thèm để ý chút nào bản này chính là hắn muốn hắn càng là hy vọng chuyện hôm nay truyền bá ra cho dù lại bởi vậy nhận v ụ hoàng trách phạt tự mình mang tiểu thập thất kiếm ra hoàng c u n g hắn cũng nguyện ý lựa chọn con đường này hắn mười phần rõ ràng cái tuổi này giang linh có thể đi đến một bước này đại biểu cho cái gì nhất là trước hai ngày hắn đi bãi phòng tiêu vô khuyết từ tiêu vô khuyết trong miệng biết được giang linh chân chính thành cựu cùng mới sinh chân linh truyền thế hắn càng là kiên định lựa chọn của mình cái kia vị trí hắn cũng muốn tranh một chuyến hắn biết rõ sinh ở hoàn thất muốn cầu sống nhất định phải đến cho anh đây không chỉ là vì hắn cũng là vì hắn thân mội cơ minh n g u y ệ t đồng thời cũng là vì hắn mẫu thân hắn nếu như mất bại như bị đào thải bên cạnh hắn người đều không sẽ có kết cục tốt cơ minh n g u y ệ t cũng không có lựa chọn sinh lòng trên quyền lực sẽ chỉ biến thành thông gia công cụ trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên nhìn xem phía trước cái k i a đạo thẳng tắp bóng lưng trong lòng của hắn suy nghĩ càng thêm kiên định mỗi một đạo trợ lực hắn đều không muốn bỏ qua mà hắn càng là biết được giang linh cự ly li thành cựu võ đạo thần thoại cũng là chỉ có cách xa một bước đi ra một bước này hắn chính thức có được cuối cùng nhảy lên khả năng nếu là thành công chính là tám trăm năm đến thứ hai tôn uy áp thiên hạ võ thánh giang linh cùng cơ minh nguyện rất đi mau đến bên hồ người đến vương đô đã bao nhiêu ngày rồi cơ minh nguyện đột nhiên hỏi năm sáu ngày đi nhớ không quá rõ giang linh nói đến vương đô nhiều ngày như vậy đều là chờ đợi ở đ â y sao cơ minh nguyện lại hỏi ừ mỗi ngày đều là đọc sách giang linh gật đầu thật là khiến người kính n ể không hổ là ta thích lý nam nhân cơ minh nguyện khỏe miệng khẽn ế p lộ ra nét mặt tươi cười ngay vậy giang linh nhìn nàn g một cái ngươi vì ta huyên náo toàn thành đều biết cái này đáng ra không giang linh hỏi ra nghi ngờ trong lòng chương hai trăm trò chuyện cơ minh n g u y ệ t lựa chọn hai chương hai trăm trò chuyện cơ minh n g u y ệ t lựa chọn ngươi đây là trách cứ ta hỏng thanh danh của ngươi sao cơ minh n g u y ệ t đột nhiên ý thức được cái gì dừng lại bước chân nhìn xem giang linh thần sắc có chút bị quất hốc mắt có chút p h í m hồng không có giang linh lắc đầu sau đó tiếp tục nói chỉ là như vậy vừa đến danh tiết của ngươi liền không dễ nghe vương đô quyển vị đều biết rõ chuyện này kia lại như thế nào cơ minh nguyện nói ta không quan tâm nàng lại nhìn về phía giang linh chỉ cần ngươi không cảm thấy ta làm chuyện này ảnh hưởng đến ngươi vậy là được ta rất y ế u kỷ ngươi ta bất quá chỉ thấy một mặt mà thôi giang linh nhìn xem cơ minh nguyệt hai mắt mở miệng hỏi một mặt là đủ rồi cơ minh nguyệt triển lộ nét mặt tươi cười thoại âm rơi xuống nàng lại có chút chân trở có chút cẩn thận hỏi năm ngoái ta đưa ngươi cái ngọc bội kia ngươi còn mang ở trên người sao nghe vậy giang linh đưa tay vươn vào v ạ t áo của mình sau đó từ trong vạn áo móc ra trước đây cơ minh nguyện đưa cho hắn khối ngọc bội kia khối kia giá trị vạn kim ngọc neo ở chỗ này đây hắn mở miệng nói thật tốt cơ minh n g u y ệ t lập tức nét mặt tươi cười r ã n ra hai mắt nhắm lại còn giống như nguyện nha nàng đưa thay sờ sờ treo ở giang linh trước ngực đ i ệ u tâm loãng ngọc xúc tu ô nhuận không chỉ là đ i ệ u tâm loãng ngọc bản thân tán phát nhiệt lượng còn có thân thể dư ôn chật nàng đem khối ngọc bội này lại lần nữa nhét vào giang linh trong lồng ngực đây là tín vật đi nước nhất định phải cất kỹ trong mắt cơ minh n g u y ệ t để lộ ra tiếu dung nhìn xem tiếu dung sáng rỡ cơ minh n g u y ệ t giang linh đột nhiên thở dài thế nào nàng đột nhiên mở miệng hỏi tại đông l ă n thành ta đã cùng một vị nữ tử ước định mấy năm sau liền cưới nàng giang linh suy nghĩ hồi lâu vẫn là nói ra sự kiện kia tình hình thực tế hắn lại không phải người ngu lại há có thể nhìn không ra cơ minh nguyệt đối với hắn tâm ý tận mắt nhìn đến cơ minh nguyệt hắn càng là có thể cảm nhận được kia cố nồng đ ậ m yêu thương hắn mặc dù không minh bạch tại sao lại như thế kia chỉ là ước một năm trước gặp một mặt gặp mặt một lần lại có thể sâu bao nhiêu tình cảm nhưng là cơ minh nguyệt cảm xúc tựa như hỏa lô một cái nhăn mày một nụ cười mỗi một lần ánh mắt c h ấ p động chỗ để lộ ra tới tình ý như lương thị liệt hắn nghĩ không cảm nhận được cũng khó khăn suy nghĩ hồi lâu hắn vẫn là lựa chọn nói ra hắn cùng vương thanh đàn quan hệ nghe được câu này cơ minh n g u y ệ t khuôn mặt nhỏ lập tức một trận chấm bệnh nàng là ai sau đó cơ minh n g u y ệ t còn không đợi giang n i n h trả lời lại hỏi thế nhưng là vương quận trưởng nhà vị cô nương kia giang n i n h nghe được cơ minh n g u y ệ t đã đoán ra liền không còn che lấp ngược lại nhẹ gật đầu nàng ra ai xem được không cơ minh n g u y ệ t lại hỏi nghe được câu này giang n i n h trong đầu hiện lên vương thanh đàn r u n g mạo liền gật đầu để mắt so với ta tốt nhìn sao cơ minh n g u y ệ t lại hỏi đều có thiên thu giang linh nói nghe đến lời này cơ minh nguyện mí môi một cái lại há to miệng không có âm thanh nói ra sau một khắc nàng trong miệng lúc này mới tung ra t h a n h â m ngươi cùng nàng phát sinh loại quan hệ đó sao giang linh lần nữa nhẹ gật đầu gặp đây cơ minh nguyệt hốc mắt lập tức cửng đỏ nàng ngẩng đầu nhìn xem giang linh ta lập tức có chút tiếp chịu không được bất quá không quan hệ cho ta mấy ngày thời gian ta liền có thể tiếp nhận nghe đến lời này nhìn xem cơ minh nguyệt trên mặt thần sắc giang linh lần nữa thở dài cần gì chứ cơ minh nguyệt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng sau đó nắm lên giang linh ống tay áo xoa xoa hốc mắt làm xong sau chuyện này nàng liền xoay người rời đi a các người nói chuyện phiếm xong sao cơ minh hạo chính nhìn xem thân bội bội đi nhanh như vậy tới không khỏi ngẩn ra một chút c hắn ậ h ánh mắt liền rơi vào chính mình thân bội bội h ố c mắt bên trên thần sắc k h ẽ giật mình phát sinh cái gì rồi không có gì cơ minh nguyệt lắc đầu đi về trước đi được cơ minh hạo nhẹ gật đầu hắn lại nhìn giang n i n h liếc mắt liền quay người rời đi nhìn xem hai người bóng lưng rời đi giang n i n h không khỏi lắc đầu sau đó hướng phía nhà ăn đi đến tiến vào nhà ăn hắn lập tức nghe được thỉnh thoảng lên liên quan tới bát hoàng tử cơ minh hạo nghị luận đại thống người thừa kế còn không có định ra đến không biết vị t i ê n là nghĩ như thế nào ai nói không phải đâu từ khi đại hoàng tử thần hôn bị trọng thương hôn mê đến nay người thừa kế này vị trí liền chậm chạp không định ra đến các ngươi nói mấy vị t i ê n hoàng tử ai nhất có hy vọng ai biết do đâu có người lập tức cười ha h a ngậm miệng không nói có phải hay không là b á t hoàng tử b á t hoàng tử có hay không khả năng này b á t hoàng tử ta tình nguyện tin tưởng thập nhất hoàng tử có cơ hội cũng không cảm thấy b á t hoàng tử có cơ hội không có m â u thị bên này ủng hộ đâu có kế thừa đại thống cơ hội nghe chu vi trò chuyện tiếng nghị luận giang linh trong lòng không hề bị lay động đ o ạ n đích kế thừa đại thống từ trước đến nay là lớn nhất đầu tư có được lớn nhất hồi báo nhưng cũng nương theo lấy lớn nhất h u n g hiểm vô luận là kiếp trước lịch sử vẫn là hơn tám trăm năm đại hạ lịch sử đều tại bằng chứng điểm này đối với cái này vòng xoáy hắn cũng không có tham dự dự định không phải nhất phẩm cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong chính là vạn phần h u n g hiểm cho dù là hắn cũng không muốn trong lúc suy tư hắn rất mo ăn xong thuộc về mình kê một phần sau đó lại lần nữa hướng phía tàng t ư lâu đi đến trong lòng tìm kiếm đối với tri thức hấp thu để hắn cảm thấy có chút trầm mê lúc buổi sáng rầm rầm trang sách tại giang ninh bên người nhao nhao khép lại Trật, khép lại thư tịch trở lại trên giá sách tại chỗ hắn lấy lại tinh thần vuốt vuốt mi tâm lúc này mới chú ý tới mình phía bên phải đứng đấy một người bắt điện hạ nhìn thấy cơ minh hạo xuất hiện trong lòng của hắn liền giật mình cơ minh hạo cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu không có quáy dày đến giang minh đi bắt điện hạ đây là tới bao lâu giang ninh nói khẽ tại tàng thư lâu bên trong cũng không thích hợp lớn tiếng ồn nào không lâu ước chừng hơn nửa canh giờ đi cơ minh hạo mở miệng nói nghe đến lời này giang n i n h trong lòng ngưng tụ hơn nửa canh giờ tức là hơn một giờ thời gian dài như thế đều không có lên tiếng váy dày hắn loại này tôn trọng để trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có chút mất đắc dĩ nửa canh giờ cũng không biết rõ có bao nhiêu tương lai hướng đạo cùng học sinh b á t hoàng tử cơ minh hạo đang chờ hắn đều bị những người kia đều để ở trong mắt trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu b á t điện hạ thay cái địa phương nói chuyện đi được cơ minh hạo nhẹ gật đầu sau đó nói ngươi tuyển cái địa phương sau đó hai người sẽ xuyên qua tàng thư lâu mà nước n t r ạ n g sen lẫn quang ảnh đi ra tàng thư lâu giang minh ta nhìn n g ư ơ i còn tại lầu một đọc sách ta nhớ được n g ư ơ i n ê n đã tới đạo cung rất nhiều ngày đi lâu một tàng thư đều là thiên hướng về tạp học truyện ký bách khoa cơ sở thưởng thức các loại tương đối phổ thông thư tịch đối với n g ư ơ i mà nói nên không có tác dụng gì vừa đi ra tàng thư lâu cơ minh hạo liền mở miệng hỏi ra vừa mới trong lòng hắn chiếm cứ nghi hoặc kia hơn nửa cách giờ hắn nhìn thấy giang minh không có chút nào bắt vẻ một đường nhanh chóng nhìn sang băng vào cường đại tinh thần tâm thần phân hóa nhất tâm tập h dụng loại này đọc hiệu suất là bình thường võ giả gấp trăm lần hiệu suất không thôi nhưng dạng này để hắn cảm thấy làm chút nghi hoặc hắn nguyên lai tưởng rằng giang linh tại tàng thư lâu bên trong đọc sách tịch chính là võ đạo tương quan chương hai trăm linh một nhị phẩm thần ý cảnh tu hành pháp linh đài động chiếu chân n g ã pháp chương hai trăm linh một nhị phẩm thần ý cảnh tu hành pháp linh đài động chiếu chân n g ã pháp tàng thư lâu bên ngoài b á t điện hạ hẳn là biết rõ ta chính là lạc thủy huyện sinh trưởng ở địa phương người bình thường trước mười tám năm ta liền huyện thành đều chưa đi ra đối với thế giới nhận biết đối với đi qua sự nhận biết đều cực kỳ nông cạn đối với võ đạo nhận biết càng là chỉ hợp với mặt ngoài giang linh mở miệng nói xem ra giang minh không chỉ là bên ngoài thực lực cường đại nội tâm cũng là đồng dạng cường đại cơ minh hạo đối giang minh khẽ thở dài nghe vậy giang minh cười cười ta trước đó nhưng vẫn là tú tài tú tài cơ minh hạo sắc mặt hơi kinh ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía giang linh sau đó h ắ n cười nói xem ra ta vẫn là xem thường giang minh giang minh dù cho không có võ đạo thiên phú cũng là có khả năng trở thành một phương đại nho thậm chí là trở thành vào miếu nhân vật giang minh lập tức cười cười bắt điện hạ nói vừa ta bất quá là trí nhớ rất nhiều thôi khoa cử thi cái tú tài thậm chí cử nhân không tính rất khó khăn nhưng tiếp tục hướng bên trên ta nhưng liền không có mảy may nắm chắc giang minh có như thế nắm chắc vì sao năm nay không đi tiện thể thi cái cử nhân trở thành song cử nhân lão gia đó cũng là một cọc ca tụ cơ minh hạo nói giang minh lập tức lắc đầu b ắ t đ i ệ n hạ hẳn là biết do mới là nghe được câu này cơ minh hạo lập tức g ậ i cười giang minh đi đến một bước này quả nhiên không tầm t h ư ờ n g liền triều đình dựa vào gắn bó thống trị thần đạo thủ đoạn cũng đã nhìn ra đã nhìn ra giang minh gật gật đầu tiếp tục nói cho nên văn khoa cử ta cũng không có tiếp tục hướng trên khảo thủ công danh khó l ư ợ n g cơ minh hạo thở dài giữa lúc trò chuyện hai người cũng đã đi tới bên hồ sóng biết dập dần, dần lật lên trận trận vận sóng giang hình ngươi có thể biết rõ ta đi vòng trở về tìm ngươi không biết có chuyện gì cơ minh hạ hỏi không quá rõ ràng giang linh lắc đầu vừa mới tiểu thập thất trên đường trở về vẫn luôn là giàu dị không vui ta hỏi nàng cái gì nàng cũng không nói cơ minh hạ mở miệng sau đó tiếp tục nói nhưng là ta cũng có thể đoán ra một chút đồ vật nàng thân là hoàng thất công chúa tuy bị phụ hoàng xử ái nhưng hôn nhân đại sự cũng là chính trị đại sự khó mà tự mình làm chủ hai ngươi ở giữa muốn đi cùng một chỗ vẫn như cũng là khó khăn chủ điệp điểm này tiểu thập thất cũng đã sớm biết rõ cho nên tại ngươi không đến vương đô trước tiểu thập thất liền việc nghĩa chẳng từ nan cáo chi phụ hoàng gây toàn thành đ ề u biết nàng cũng biết do cái này sẽ đối nàng danh tiết sinh ra thương tổn cực lớn nàng cũng không có cho mình lưu bất luận cái gì được lui ta mặc dù không minh bạch nàng vì sao vẹn vẹn chỉ gặp ngươi một mặt tình cảm liền sẽ như thế cực nóng nhưng nàng là thân mội, mội của ta ta nguyện ý ủng hộ nàng mà giang h u n h nhân phẩm ta cũng biết ta cảm thấy giang minh là một cái đáng giá phó thác đối tượng tiểu thập thất trong hoàng thất ngoại trừ phụ hoàng ngoại trừ mẫu phi ngoại trừ ta liền không còn một cái yêu nàng người mẫu phi hai năm trước ngoại ý muốn bỗng chết phụ hoàng bây giờ t r ư ở n g kỳ giường nằm tại giường ta nếu không ủng hộ nàng liền lại không có người sẽ kiên định đứng tại nàng bên này ủng hộ nàng cùng lúc đó nghe được cơ minh hạo lời nói này giang minh trong lòng lập tức trở nên vô cùng phức tạp trong lòng cũng tăng thêm mấy phần nặng nghề hắn thở dài bắt điện hạ ta vừa mới nói với thập thất công chúa một sự kiện chuyện gì cơ minh hạ hỏi bên cạnh ta đã có một vị hưởng nhan giang minh nói đây coi là cái gì cơ minh hạo thản n h ữ n cười sau đó tiếp tục cười nói ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đây thoại âm rơi xuống hắn liền tiếp tục nói tại đại hạng tốt đẹp binh sĩ ai không phải thê thiết thành đàn giống ta các loại võ đạo bên trong người theo cảnh giới kéo lên sinh mệnh tại tiến hóa sinh dục sẽ trở nên cực độ khó khăn nếu là chỉ kết hôn với một thê tử huyết mạch như thế nào lưu truyền xuống dưới nhiều nhất một đời liền sẽ đoạn tuyệt đời sau hư hỏa giang minh bây giờ sắp bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực muốn có được dòng dõi lời sau đã là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình tương lai giang huynh chẳng lẽ còn thật có thể chỉ kết hôn với một thế tử giống ta các loại võ đạo cường giả thân thể lại tốt không sợ nhiều thê thiếp trên thân thể không chịu được nổi muốn hương hỏa kéo dài cưới vợ n ạ p thiếp cũng là mười phần bình thường hợp lý sự tình giang huynh nếu như bất quá là có một vị hồng nhan cái này cũng mười phần bình thường nói đến đây cơ minh hạo không khỏi cười một tiếng liền tiếp tục nói nếu như nói giang huynh một vị hồng nhan đều không có ta cũng còn muốn h o i nghi giang h u n h hướng giới tính nghe đến mấy câu này giang ninh trong lòng không khỏi liền giật mình lúc trước hắn cũng hiểu biết theo võ đạo cảnh giới kéo lên sinh dục dòng dõi cùng sinh hạ đời sau sẽ trở nên vô cùng khó khăn cho nên tại cùng vương thanh đàn ở chung trong lúc đó cũng không có làm bất luận cái gì biện pháp nhưng cơ minh hạo lời nói này lúc trước hắn lại là không có hướng phương diện này suy nghĩ bây giờ trải qua cơ minh hạo kiểu nói này hắn mới minh bạch trong đó đạo lý chính như cơ minh hạo lời nói võ đạo cường giả như muốn có dòng dõi lời sau tất nhiên không có khả năng chỉ cưới một người đem chú đặt ở trên người một người hắn cũng lý giải cơ minh hạo tại sao lại đối với hắn vừa mới nói chuyện này như thế lơ lẽn bởi vì ở cái thế giới này giống cơ minh hạo nói mới là chính thống tư tưởng là ta nghĩ lầm giang ninh không khỏi cười cười cho nên giang minh nói chuyện này căn bản không phải sự tình ta tuy là tiểu thập thất minh trường nhưng cũng không có chỉ vọng giang minh tương lai sẽ chỉ cưới nàng như thế một vị nữ tử nhưng ta đối giang minh cũng có yêu cầu tiểu thập thất thân là đại hạ hoàng thất công chúa có được hoàng thất huyết mạch nàng cho dù không thể vì chính thê ít nhất cũng phải là bình thê quyết định không thể vì thiết thất cơ minh hạo nhìn xem giang ninh hai mắt nghiêm túc nói nói chuyện này gắn liền với thời gian còn sớm giang ninh nói Mặc kệ sau ớ sớm, m không t cần g i đó hắn đưa tay một chảo trong tay lập tức xuất hiện một quyển gấp lại quyển ra thú gia n huynh ta biết được ngươi sắp hoàn thành chín lần hóa huyết bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực nhưng muốn để cho ta phụ hoàng túi đầu đem tiểu thập thất gà cho ngươi còn chưa đủ hắn quá nặng thể diện mà lại hắn quá sùng tiểu thất thất chính là bởi vì sùng ái tiểu thất thất cái này cũng dẫn đến ta phụ hoàng đối với chuyện này càng thêm phẫn nộ ngươi nên cũng có thể lý giải ngươi cướp đi ta phụ hoàng trên lòng bàn tay minh châu trái tim nghe được cơ minh hạo l ờ i nói giang linh lập tức gật gật đầu thỏ ra là đã hiểu nếu là mình có nữ nhi bị hoàng mao lừa gật đi hắn giết đôi phương tâm đều có chính mình mặc dù không phải hoàng mao nhưng là tại vị tia đế vương trong lòng cũng không hề khác gì nhau nhìn thấy giang linh thân sắc cơ minh hạo thế là lần lữa nói nhưng ngươi nếu là bước vào nhị phẩm đại tông sư thì lại khác nếu là nói tam phẩm tông sư siêu phàm t h o á t tục như vậy nhị phẩm đại tông sư thì là nâng cao một bước đã vượt ra phàm trần một người liền có thể thành quân không nhìn quân đội biển người cho dù là hoàng thất cũng cần lôi kéo cái kia thời điểm phụ hoàng chắc chắn sẽ túi đầu tiểu thập thất cũng sẽ không khiêng như thế lớn áp lực nàng trước đó biết do muốn gả cho ngươi tất nhiên sẽ đối mặt áp lực lớn vì vậy một người dẫn đầu khiêng áp lực này chương hai trăm linh một nhị phẩm thần ý cảnh tu hành pháp linh đài động chiếu chân n g ã pháp hai chương hai trăm linh một nhị phẩm thần ý cảnh tu hành pháp linh đài động chiếu chân nga pháp ta cũng hy vọng giang minh có thể có một ngày có thể đứng tại trước mắt người lời để bọn hắn biết rõ tiểu thập thất lựa chọn không có sai thoại âm rơi xuống hắn đem trong tay quyển g i a thú đặt ở giang ninh trong tay bắt điện h ạ đây là vật gì giang ninh mở miệng hỏi nhị phẩm đại tông sư tu hành phát môn cơ minh hạo nói lập tức hắn lại tay lấy ra thật mỏng giấy vàng đặt ở giang ninh trước mặt đây là đối với nhị phẩm đại tông sư kỹ càng giới thiệu ta hy vọng giang minh có thể đem cái này hai vật làm được duyệt sau tức đốt nghe được cơ minh hạo lời nói này giang ninh ánh mắt ngưng lại nhìn xem vật trong tay hắn biết rõ trong tay cái này hai kiện vật phẩm p h â n lượng lúc trước hắn liền muốn sống nhị phẩm đại tông sư tu hành phương thức cùng kỹ càng giới thiệu cái này liên quan đến hắn sắp đến b ư ớ c kế tiếp trước đó từ trong tay tiêu vô khuyết đạt được t i ê n hoàng máu chỉ cần t i ê n hoàng máu có thể đạt tới tiêu vô khuyết nói hiệu quả hắn thấy chính mình bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực cũng muốn không được bao lâu một khi thành tựu võ đạo thần thoại tại tam phẩm hoán huyết tông sư cấp độ này bên trên hắn liền đi tới chân c h í n h đúng viên mãn tiến không thể tiến cấp độ đa tạ bắt điện h ạ g i a n g linh chân thành phát ra nói lời cảm t ạ đối với cơ minhạo lần này tặng cho hắn cũng không có bất luận cái gì từ chối ý nghĩ bởi vì đây đúng là trước mắt hắn cần nhất đồ vật không cần cám ơn ta ta cũng là vì tiểu thập thất sau này như nếu có thể ngươi đối tiểu thập thất tốt đi một chút đừng cho nàng khổ sở cùng thụ quá nhiều bị quất cơ minh hạo mở miệng lần nữa giang linh nhẹ gật đầu hắn có thể cảm nhận được cơ minh hạo làm minh trưởng đối cơ minh n g u y ệ t bảo vệ chi ý giang minh cái này hai viên linh thảo ngươi cũng cầm đi đi đang khi nói chuyện cơ minh hạo lần nữa móc ra hai kệ ra kia là hai cái băng hàn sắc hồ ngọc vật này là giang linh mặt lộ vẻ nghi hoặc long tu thảo cơ minh hạo tiếp tục nói một loại có thể tăng trưởng khí huyết linh thực nên có thể trợ giúp ngươi càng nhanh một bước hoàn thành khí huyết tích lũy từ đó bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực đa tạ bắt điện hạ giang linh mở miệng tiếp nhận cơ minh hạo đưa tới hồ ngọc sau đó nương theo lấy kim quang hiện lên liền thu nhập trong túi ta có thể làm cũng liền những thứ này còn lại chỉ có thể dựa vào giang minh chính mình còn có ba ngày chính là võ cử thi hội giang minh cũng không nên quên hôm nay ta phụ hoàng đã đi dò xét một lần thi hội trừ thi cơ minh hạ mở miệng lần nữa nhắc nhở bắt điện hạ yên tâm việc này ta chắc chắn sẽ không quên giang minh nói cơ minh hạo nhẹ gật đầu đã như vậy ta liền không chậm trễ giang minh thời gian cáo tử lưu lại câu nói này cơ minh hạo liền chắp tay cáo tử sau đó quay người rời đi nhìn xem cơ minh hạo b ó n g lưng giang minh lại nhìn một chút trong tay hai loại vật phẩm trong lòng âm thầm lắc đầu trước đó hắn có thể phát giác được cơ minh hạo một chút ý đồ trong lòng có chút không thích nhưng là từ đối đãi cơ minh nguyện trong chuyện này hắn lại đối cơ minh hạo có chút đổi mới làm minh trưởng cơ minh hạo đích thật là xứng chức ý niệm trong lòng n h ệ lên hắn ánh mắt rơi vào trong tay hai kiện vật phẩm bên trên một trang giấy là đối nhị phẩm đại tôn g sư giới thiệu một quyển không biết tên quyển gia thú thì là nhị phẩm đại tôn g sư tu hành phương thức đây hết thệ là lúc trước hắn sở cầu c h i vật lúc trước hắn cũng nghĩ qua đối hoàn thành chín lần h o a n huyết bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực về sau lại tìm tiêu vô q u y ế t nhìn xem thu hoạch nhị phẩm tu hành c h i pháp cần loại nào điều kiện nhưng bây giờ có cơ minh hạo trợ giút chuyện này cũng không còn bối rối hắn sau một khắc hắn lật ra tấm kia giấy mỏng trên đó còn lưu lại một mực hiển nhiên là vừa mới đằng chép không lâu hắn ánh mắt từ phía trên chầm dãi đạo qua đôi mắt hiện lên trước đó nghi ngờ trong lòng như mặt trời đã khuất bọc nước không ngừng hết diệt mấy chục cái hô hấp sau hắn thở phào một hơi thì ra là thế giờ phút này trong lòng của hắn triệt để minh bạch tam phẩm hoán huyết cảnh muốn nhập nhị phẩm thần ý cảnh hắn hạch tâm yếu tố có hai điểm một điểm là thành tựu thiên nhân thông sư nắm giữ thiên địa chi lực thiên nhân giao cảm thấy rõ thiên ý thứ hai chính là tâm linh viên mãn mà muốn làm đến tâm linh viên mãn hạch tâm nhân làm là đội pháp lựa chọn bốn lần hoán huyết pháp chỉ cần hoàn thành bốn lần hoán huyết thiên nhân giao cảm bốn lần cuối cùng hoán huyết viên mãn tâm linh liền tự phát viên mãn sau đó lấy ý dưỡng thần làm thần túc đủ cường đại hoàn thành thuế biến tinh thần lực có được giống như thực chất đặc tính liền chính thức bước vào nhị phẩm đại tôn g sư hàng ngũ hắn mấu chốt một điểm chính là tại tâm linh viên mãn lấy thiên địa c h i ý dưỡng thần khiến cho thần thuế biến lúc này trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần n g h i hoặc nếu là cái khác hoán huyết pháp lấy ý dưỡng thần với hắn mà nói không khó như thẩm văn nguyên bốn mùa quy nguyên hoán huyết pháp lĩnh ngộ bốn mùa đổi huyết ý cảnh lấy bắt nguồn từ thiên đ i ệ bên trong bốn mùa ý cảnh ẩn dưỡng rèn luyện tự thân tinh thần cái này rất dễ lý giải cũng không khó làm được như lý tứ tượng vị này nhị phẩm đại tôn g sư lấy địa phong thủy h ỏ a tứ tượng ý cảnh thành cựu nhị phẩm đại tôn g sư đồng dạng là lấy địa phong thủy h ỏ a ý cảnh đến rèn luyện vẩn dưỡng tự thân tinh thần cái này cũng rất dễ lý giải rất tốt làm được nhưng hắn tu hành chi pháp chính là chân linh c ử u thuế hoán huyết pháp cũng vô thiên ý cảnh chỉ có lao đi bị long đong linh này thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trong lúc suy tư hắn trong tay tấm kia giấy vàng cũng n ó m lựa diễm hòa diễm n h y nhót giấy vàng biến thành cho tàn vẹn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp trong tay tấm kia giấy vàng liền hóa thành phù sám p i ê u tán triệt để tan gi sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào trong tay mặt khác một vật kia là một quyển không biết tên quyển gia thú căn cứ cơ minh hạo thuyết pháp trên đó chính là ghi lại nhị phẩm thần ý cảnh đại tông sư tu hành chi pháp sau một khắc hắn liền triển khai trong tay quyển gia thú linh đài động chiếu chân ngã pháp nhìn thấy quyển gia thú khúc dạo đầu công phát tên giang linh ánh mắt lập tức đọc lại sau đó hắn ánh mắt rời xuống đảo qua trên đó lít nha lít nhít tựa như con kiến văn tự hiểu biết chữ nghĩa đ i ệ m kinh nghiệm hai hiểu biết chữ nghĩa liệm kinh nghiệm 2 a i hiểu biết chữ nghĩa liệm kinh nghiệm hai nương theo lấy hắn ánh mắt nghiêm túc đảo、qua. hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng thật lâu hắn thu hồi ánh mắt mắt thần tướng so trước đó càng thêm thanh tĩnh t ấ u triệt hai mắt có thần tỏa sáng hào quang linh đài động chiếu chân ngã pháp hắn trong miệng thì thảo lần nữa đọc lên quyển gia t h ú khúc dạo đầu công p h á p tên giờ phút này hắn đã minh m ạ c h đây chính là thích hợp nhất hắn nhị phẩm tu hành pháp một trong lấy chân linh cựu thuế h o a n huyết con đường của hắn cùng bình thường võ giả khác biệt cũng không có cách nào nắm giữ lấy thiên địa chân ý thành t ự liên quan võ đạo ý cảnh chương á c nào bằng vào p h p hai á p trăm lẻ hai chi thần, linh đài động chiếu chân ngã pháp phẩm cấp chương hai trăm lẻ hai linh đài động chiếu chân ngã pháp phẩm cấp đạo cung bên hồ nhìn xem trong tay linh đài động chiếu chân ngã pháp giang linh ánh mắt chất độc vẹn vẹn chỉ là thô nhìn một lần hắn liền kiến thức đến cái này môn công pháp tinh diệu hắn tinh diệu trình độ hắn thấy không thua kém một chút nào k i m cương bất diệt thân cùng nội đàn dưỡng sinh công không nội lần nữa quét mắt liếc mắt linh đài động chiếu chân ngã p h á t giang linh đem trong tay quyển ra thú gấp lại sau đó h ả o h ả o cất kỹ về phần vừa mới cơ minh hạo nói kia lời nói hắn trực tiếp ném xó linh đài động chiếu chân ngã p h á t hắn mặc dù đã nhớ kỹ ở trong lòng nhưng là cái này m ô n công pháp cực kỳ huyền ảo tràn đầy đạo gia thuật ngữ nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn tại đạo cung tàng thư lâu nhìn đại lượng thư tịch trước đó lại đọc hiệu đạo tàng ba mươi sáu quyển không phải liền cảnh giải trong đó c h ứ từ hàm nghĩa đều lý giải không、được. dù vậy vẫn như cũ có chút tối nghĩa khó hiểu há lại sẽ đem linh đài động chiếu chân ngã pháp tiêu hủy trừ khi đến k i a một ngày hắn chính thức bước vào nhị phẩm đại tông sư c h i cảnh tu thành linh đài động chiếu chân ngã pháp cái k i a thời điểm hắn mới có thể đem q u y ể n g i a thú tiêu hủy c ấ t k ỹ linh đài động chiếu chân ngã pháp về sau hắn trong tay theo kim quang hiện lên lại xuất hiện hai vật chính là mới vừa rồi cơ minh hạo giao cho hắn long huyết thảo có thể tăng trưởng hắn khí huyết lớn mạnh thể phách của hắn đối với hắn hoàn thành chín lần h o á huyết đặt chân võ đạo thần thoại có không nhỏ trợ giút trong lòng suy tư hắn lập tức đem hộp ngọc mở ra sau một khắc một c ố như xương trắng hàn khí bộc phát sau đó dọc theo bốn b á c h tường rơi xuống hàn khí trải qua thủ trưởng lập tức mang đến một trận thật sâu hàn ý sau đó hắn liền thấy hàn khí tản ra sau cây kêu màu vàng kim nhạt cỏ nhỏ cỏ nhỏ tựa như một cây canh khô nhưng không ngừng có màu vàng kim nhạt cần đ u ô i kéo dài từ chỉnh thể đến xem tựa như một đầu hình thể khô héo dài vài tấc cầu long nhìn thoáng qua giang linh liền đem long huyết thảo cầm lấy sau đó ném vào trong m i ệ n g anh nương theo lấy hắn đem long huyết thảo nuốt vào trong bụng dạ dây bắt đầu đem nó hòa tan luyện hóa trong nháy mắt nước bọn bắt đầu đem nó hòa tan. hắn lập tức cảm giác được có tinh khí bắt đầu từ thể nội tư tán hắn lập tức nhắm mắt thật mạnh phát giác được biến hóa trong cơ thể trong lòng của hắn lập tức thất kinh tinh khí bắt đầu b ậ c phát hắn đã thấy đến long huyết thảo ngoại hình còn không có mảy may biến hóa cái này cho thấy nho nhỏ long huyết thảo bên trong tất nhiên ẩn chứa bàng bạc tinh khí giờ phút này theo tinh khí bắt đầu bắt đầu tư tán hắn cũng cảm nhận được khí huyết bắt đầu sôi trào như là đã đạt tới điểm sôi nước sôi thời gian dần trôi qua lại tựa như sắp dâng lên núi lửa theo thời gian trôi qua hắn cảm nhận được long huyết thảo cần đã bắt đầu bị triệt để hòa tan luyện hóa hóa thành quần c u ộ n tinh khí dung nhập trong cơ thể hắn các nơi dung nhập hắn khí huyết bên trong hóa thành khí huyết tăng trưởng hòa thể phách lớn mạnh tư lương thể nội tùy theo như núi lửa dâng lên khí huyết bộc phát m u ố n đấu thể mà ra giờ phút này hắn lập tức khép kín quanh thân lỗ chân lông khóa lại thể nội tinh khí s ó i mòn chỉ cần lỗ chân lông khép kín phòng ngừa tinh khí tràn ra ngoài như vậy long huyết thảo ở trong cơ thể hắn liền có thể đạt tới gần như trăm phần trăm tỷ lệ lợi dụng đối với hắn bây giờ chính xác nguyên năng điểm số mà nói cái này hết sức trọng yếu bây giờ không chỉ là hiểu biết chữ nghĩa cùng kim cương bất d i ệ t thân cái này hai môn kỹ nghệ thiếu khuyết nguyên năng điểm số l i ê n l i ê n linh đài động chiếu chân ngã pháp cũng sẽ thiếu khuyết nguyên năng điểm số bởi vì linh đài động chiếu chân ngã pháp từ hắn vừa mới đơn giản hiểu rõ liền có thể nhìn ra cái này môn công pháp mặc dù hơi có vẻ tối nghĩa nhưng phẩm cấp rất cao đến tiếp sau muốn có lớn tăng lên cùng m ộ t phá nhất định phải chút xuống rất nhiều nguyên năng điểm số tại phía trên đ ư ơ n g theo lấy quanh người hắn lộ chân lông triệt để khép kín lại thêm không lọt chi thể đặc tính trong cơ thể hắn dù như núi lửa dâng lên cuộn nhưng không có một tơ một hào tinh khí tràn ra ngoài đều bị hắn khóa ở thể nội nhưng b ả n g bạc tinh khí vô số phát tiết thân thể lại trong thời gian ngắn không cách nào hấp thu dẫn đến hắn thân thể bành trướng hình thể ngắn ngủi một lát liền lớn ba phần tựa như tràn ngập khí thể khí cầu một lát sau tinh khí trong cơ thể không ngừng bị thân thể của hắn tiêu hóa hấp thu thân thể bắt đầu thu nhỏ nương theo lấy thời gian trôi qua loại này thu nhỏ tốc độ càng ngày càng rõ ràng càng lúc càng nhanh cuối cùng thân thể khôi phục như thường rốt cuộc không nhìn thấy mảy may dị dạng tinh khí trong cơ thể cũng bị hắn trọn vẹn luyện hóa hơn phân nửa lại qua hồi lâu Hô, đ ư ơ n g theo lấy một trận thật dài thổ khí giang n i n h mở ra hai mắt giờ phút này trong cơ thể hắn đã bình tĩnh lại rốt cuộc cảm giác không chịu được thân thể nổi sóng c h ậ t trùng vừa mới sôi trào như núi lửa dâng lên khí huyết giờ phút này cũng biến thành yên lặng hắn nắm chặt lại nằm đấm lập tức lắc đầu luyện hòa gốc kêu long huyết thảo nhìn như động tĩnh rất lớn nhưng hắn có thể cảm nhận được vô luận là khí huyết vẫn là thể phách cùng lực lượng tăng lên cũng không lớn thậm chí có thể nói chỉ có nhỏ x í u tăng lên liền một phần trăm đều xa xa không đến được c ũ nguyên g bản i căn cứ cơ minh hạo lý do thoái thác cùng cơ minh hạo đại hạ hoàng thất bát hoàng tử thân phận hắn tin tưởng có thể để cho cơ minh hạo nghiêm túc tặng cho long huyết thảo không phải phổ thông thiên tài địa bạo nhất là là long huyết hay là cùng linh đài động chiếu chân ngã pháp cùng nhau đưa tặng cho hắn có thể cùng linh đài động chiếu chân ngã pháp cùng nhau đưa tặng bình thường tới nói long huyết thảo đương nhiên sẽ không quá kém lại thêm hắn vừa mới luyện hóa long huyết cỏ thời điểm tinh khí buộc phát tạo thành động tĩnh tựa hồ càng là nói rõ long huyết thảo cũng không tầm thường nhưng bây giờ triệt để luyện hóa về sau phản hồi ở trên người hắn hiệu quả lại là không rõ ràng được rồi đối ngày mai nhìn xe m nguyên năng điểm số tăng trưởng hắn âm thầm lắc đầu ánh mắt quét về phía bảng nguyên năng một trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi sáu trong lòng âm thầm ghi lại cái số này hắn quay người lại hướng phía tàng thư lâu đi đến vừa mới luyện hóa long huyết cỏ tinh khí bộc u phát mang đến hiệu quả không chỉ là đối với hắn thể phách lực lượng cùng khí huyết mang đến tăng lên càng là triệt để bổ sung lúc trước hắn thân thể hao tổn bây giờ tinh thần sung mãn trạng thái mười phần chính là mười phần thích hợp vùi đầu đọc sách hấp thu tri thức thời điểm trở lại tàng thư lâu một tầng hắn tiếp tục một đầu chui vào trong biển sách vở rầm rầm trang sách lật qua lật lại chuyển ra trận trận tiến g vang hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một trong máy mắt liền đi tới ngày kế tiếp trước đây thăng l u ồ thứ nhất mặt trời mới mọc chiếu vào tàng thư lâu bên trong trong h ư lâu lần nữa từ t y ê ngày tĩnh tỉnh lại, trở nên có chút tầm nên con lại, có ư ờ i khởi bắt đầu h n hướng phía nhà ăn đi đến. n h phía phút Giờ à đi Giang Linh bên người Linh bay bên mắt u nhau nhau ố n bản trang, bên trên giá sách. Trong ngay mời một m lại giá bay thư tịch khép sách sách. sau đó vào thư tịch liền nhao n h a u quý vị hắn cũng một lần nữa mở ra hai mắt vuốt vuốt mi tâm ánh mắt có chút buồn ngủ liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ đọc sách cực lớn tổn hao tinh thần của hắn nhất là như thế đối với tinh lực tiêu hao quá độ tình huống giới loại này tình huống càng thêm rõ ràng không tính hôm nay còn có hai ngày chính là võ cử thi hội vừa b ậ n lại nhìn xong nay minh hai ngày thuận tiện xong đi nghỉ ngơi ngủ một giấc chuẩn bị sẽ thử kia một ngày trong ư n linh đài động chiếu chân ngã trường linh động chân ngã g đài chiếu đài chiếu pháp phẩm pháp phẩm cấp, cấp. t r lòng của hắn suy nghĩ chất động hướng phía tàng thư lâu cửa ra vào phương hướng đi đến xuyên qua màn nước t r ạ n g quang ảnh màu vàng kim ánh nắng chính diện chiếu xạ mà đến cơ hồ cùng mặt đất cân bằng có vẻ hơi trói mắt hắn cũng hai mắt có chút h í p h í p thích hướng hạ mặt trời mới mọc về sau hắn ánh mắt quét về phía bảng nguyên năng một trăm ba mươi tám nghìn một trăm mười tám một trăm ba mươi tám nghìn nhìn xem bây giờ trên bản này nguyên năng điểm số hắn ánh mắt lập tức hiện lên một trận kinh ngạc hắn nguyên lai tưởng rằng long huyết thảo hiệu quả phổ thông mang đến nguyên năng điểm số tăng trưởng không có cỡ nào hiệu quả rõ ràng nhưng bây giờ nhìn thấy cao tới một trăm ba mươi tám phẩy không không không có thưởng nguyên năng điểm số tổng lượng hắn mới rõ ràng chính mình là xem thường long huyết thảo có thể mang đến hơn ba vạn nguyên năng điểm số tăng trưởng long huyết thảo há lại sẽ phổ thông rõ ràng về sau trong lòng của hắn đối cơ minh hạo lập tức âm thầm cảm cái một gốc long huyết thảo liền có thể mang đến hơn ba vạn điểm nguyên năng điểm số tăng trưởng nhìn từ điểm này cơ minh hạo đưa tới độ bật không chỉ là nhị phẩm đại tông sư tường giảng hòa linh đại động chiếu chân ngã pháp giá trị đắt đỏ long huyết thảo cũng là giá trị đắt đỏ kia nên chính là ta xem thường chính mình bây giờ thể phách cùng lực lượng trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên minh ngộ tới sau đó hắn đóng lại bảng hướng phía phòng ăn p h ư ơ n g hướng đi đến trong phòng ăn giờ phút này vẫn như cũ có chút huyền áo đối với đạo cung võ giả mà nói trắng đêm tập võ đã là chuyển thường mà hướng ăn thời khắc là khó được không gian gian g linh một mình một người ngồi tại vị trí trước miệng lớn ăn linh mê tráo đúng lúc này một đạo mang theo son phân khí tức thân ảnh tại hắn đối diện ngồi xuống giang linh ngẩng đầu nhìn lên mắt người đến chính là lý một c ẩ n nghe nói ngươi hôm qua gặp qua tiểu thật thất lý một c ẩ n đột nhiên mở miệng hỏi gặp qua giang linh nói nghe nói ngươi cùng bắt hoàng tử quan hệ không tệ lý một c ẩ n lại nói nghe vậy giang linh lông mày hơi nhíu lời này ý gì ta là tới khuyên đ ủ ngươi không nên cùng bắt hoàng tử đi quá gần ngoại trừ tam hoàng tử còn lại hoàng tử đi quá gần đều đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt lý m ộ cần mở miệng ngươi là tam hoàng tử người giang linh trực tiếp mở miệng hỏi không phải lý m ộ c cần lắc đầu sau đó tiếp tục nói đây là phụ thân t a quan điểm nghe được câu này giang ninh lập tức minh bạch đến vương đô những ngày qua hắn mặc dù thâm cư đạo cung tàng thư lâu cơ bản tướng tinh lực toàn bộ dùng tại đọc sách tăng trưởng phía trên nhưng ngũ giác cường đại mỗi ngày có thể nghe được rất nhiều người trò chuyện nhất là tại c h i ề u ăn giai đoạn càng là có thể nghe được rất nhiều tin tức cho nên hắn đối với bây giờ hoàng thất người thừa kế chi tranh đã có đại khá i hiểu rõ hiện nay đại hạ người thống trị cao nhất đã đến điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn thân thể cơ năng trượt mười phần nghiêm trọng nguyên bản hoàng thất là sớm đã định tốt đại thống người thừa kế chính là hiện nay đại hoàng tử nhưng hai năm trước vị kia đại hoàng tử bị tập kích đến nay liền một mực hôn mê bất tỉnh căn cứ tin tức lưu truyền thư hư thực thực ba hồn bảy phách ném đi một hồn một phách đối mặt loại này tình huống cho dù đại hạ hoàng thất cũng vẫn như cũ không thể thế nhưng mặc dù đến nay vị kia đại hoàng tử người thừa kế thân phận vẫn như cũ vẫn còn nhưng là thế nhân đều biết rõ một vị hôn mê bất tỉnh đại hoàng tử là không thể nào chân chính trở thành đại thống người thừa kế nếu là hiện nay vị kia thiên tử băng hà có thể kế thừa đại thống sẽ chỉ là tam hoàng tử tứ hoàng tử lục hoàng tử nhưng tuyệt đối không thể nào là hôn mê bất tỉnh đại hoàng tử vì vậy hoàng vị chi tranh sớm đã trong bóng tối diễn biến càng lúc càng liệt trong đó tam hoàng tử trước mắt đến xem là tiếng hô cao nhất người thứ nhất là bởi vì tam hoàng tử là thứ hai thuận bị người thứ hai là bởi vì tam hoàng tử mẫu thị lực lượng rất lớn chính là xuất từ c h ấ n bắc vương thế g i a nghe được lý một cần lời nói này h ắ n liền biết rõ lý một cần phụ thân vị tiêu quận vương chính là ủng hộ tam hoàng tử trong lòng suy tư giang ninh sau đó lắc đầu hoàng thất đại thống chi tranh ta vô ý tham dự ta đến vương đô mục đích cũng rất đơn giản chính là đến tham dự võ cử thi hội có cử kết thúc ta liền sẽ trở về đông lan g quận nghe được giang ninh lời nói này lý mục c ẩ n lập tức lộ ra tiêu d u n g ta mặc dù tin tưởng giang tuần sứ lựa chọn ta cũng tin tưởng giang tuần sứ là người thông minh nhưng là nghi kỵ chi tâm cực kỳ đáng sợ giang tuần sứ như thật vô ý lất b ả o sau này vẫn là ít cùng bắt hoàng tử thập thất công chúa lui tới tương đối tốt hoàng thất vô tình nhất là hoàng vị chi tranh càng là vô tình có thời điểm không sợ ngươi vô tâm liền sợ ngươi nối bọn hắn hoàng bị có tiềm ẩn uy hiếp nói xong lời nói này lý mục cần liền đứng dậy ta hôm nay nói những lời này là đợi một vị nào đó quý nhân truyền cáo còn bọn giang tuần sứ cần phải nghĩ rõ ràng thoại âm rơi xuống l ý một cần quay người rời đi. nhìn xem l ý một cần bóng lưng rời đi, giang linh ánh mắt t o á t ra vẻ suy tư từ l ý một cần cuối cùng những lời này đến phỏng đoán bình thường mà nói chính là đ ờ i tam hoàng tử miệng nói với hắn r a lần này ngôn luận nhưng hoàng v ị chi t r a n h quỷ quệt y chớ thường ai dám xác định l ý một cần phụ thân l ý quận vương liền nhất định là ủng hộ tam hoàng tử ai lại dám xác định l ý một cần phụ thân lí quận vương liền chỉ biết ủng hộ tam hoàng tử hay là nói lí một cần ủng hộ đối tượng thật sự thuận theo cha trong lòng suy tư một lát giang ninh sau đó âm thầm lắc đầu lười nhắc lại đi để ý tới những chuyện này hắn thấy hoàng vị chi tranh không gì hơn cái này đối hắn hoàn thành chín lần h o a n huyết bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực lại vào nhị phẩm đại tông sư c h i cảnh những n à y tranh chấp đều không thể lan đến gần hắn nhị phẩm đại tông sư cho dù nhìn về phía triều đình đều cần triều đình bàn cho hầu g i a tức vị còn muốn đất phong tiến hành lôi kéo loại này địa vị đừng nói hoàng tử cho dù vị tia thiên tử cũng cần cẩn thận đối đ ã i nếu là tiến thêm một bước bước vào võ đạo nhất phẩm đó chính là bằng vào võ đạo thực lực phong khát họ vương ở trong đó đại biểu ý nghĩa càng là khác biệt tại một loại nào đó tình mục giới loại này nhân vật đều có thể không cho vị tia đại hạ người thống trị cao nhất mặt mũi cho nên hắn minh bạch cái gọi là quyền thế cái gọi là địa vị bất quá đều là dựa vào tại dưới thực lực sản phẩm tại cái người vĩ lực quy về tự thân thế giới một người thành quân một người đế ị quốc chính là có được quyền lực trí cao giống như vị k i a võ thánh c h â n áp thiên hạ hơn tám trăm năm võ thánh phủ dưới trướng đạo cung học phủ võ u y ể n có thể nói thế lực to lớn nhưng người nào lại có thể nói cái gì ai lại dám nói cái gì hoàng vị chi tranh nhìn như ba vân vị t u y ệ t nhưng ở những cái kia thực lực cường đại người trong mắt cũng b ấ t quá như thế giống những cái kia phong v ư ơ n g nhân vật giống vị kia võ thánh cho dù ai kế thừa hoàng vị đều đối bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì trong lòng suy tư giang n i n h tăng tốc trong tay động tác rất nhanh liền giải quyết còn lại đồ ăn các người nghe nói không vị kia phục nguyên thánh quân phục nguyên thánh quân thế nào có người nghi ngờ nói nghe nói phục nguyên thánh quân cùng quốc sư l u ậ đạo lên một điểm xung đột ngày hôm qua tại tác động đến thế giới chết một số người đằng sau đâu đằng sau xử lý như thế nào còn có thể xử lý như thế nào những người kia nhận mệnh thôi phục nguyên thánh quân thế nhưng là để hoàn g tất không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận hắn thần đạo chính thống thân phận cho phục nguyên thánh quân tự do ra vào vương đô tư cách các ngươi nói phục nguyên thánh quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu cái này ai có thể biết rõ nhưng khẳng định so đại bộ phận nhất phẩm mạnh hơn có lẽ cũng không tại quốc sư phía dưới nhưng khẳng định không bằng võ thánh phủ chủ nhân mạnh nói nhảm ai có thể cùng vị kia soa sống hơn ngàn năm chấn áp các đại thế lực các đại tông môn hơn tám trăm năm cho đại hạ hơn tám trăm n ă m hòa bình vị tiên nếu là xuất thủ đoán trừng phục nguyên thánh quân cũng chỉ có thể sảng hoảng sợ chạy trốn nói những này không có tác dụng gì vị tiên đại nhân đã yên lặng quá lâu ai cũng không biết do hắn có phải thật vậy hay không còn tại trong nhân thế nghe được chu vi nghị luận giang ninh yên lặng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến chương hai trăm linh ba thần hoa cấm kỵ tồn tại va chạm chương hai trăm linh ba thần hoa cấm kỵ tồn tại va chạm vương đô đạo cung tử nhà an gia giang ninh liền trực tiếp về tới tàng t ư lâu rất nhanh liền tiến vào toàn thân tâm đầu nhập đọc sách t r ạ thái mặc dù trong thời gian ngắn hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng không đại dụng nhưng văn tự chính là một cái văn minh tinh hoa chỗ là hắn hiểu rõ thế giới này hiểu rõ võ đạo văn minh hiểu rõ đại hạ hơn tám trăm năm lịch sử hiểu rõ thượng cổ thời đại hiểu rõ thế gian hết thể trọng yếu đường tắt cũng là tăng trưởng trí tuệ đường tắt chỉ có vũ lực không có đ ầ u góc đồng dạng khó mà có đại thành t ự u thời gian trôi qua rất nhanh liền đi tới buổi chiều đột nhiên ầm ầm bầu trời một tiếng oanh minh giang ninh bỗng nhiên hoàn hồn tàng thư lâu một trận lay động phục nguyên mà dám trên đỉnh đầu trong bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng nữ tử quát lớn âm thanh đạo hữu làm gì chấp nhất tại nhân tính ngươi cùng ta cùng là chính thần chúng ta thiên thần sinh ra tức là chúa tể thế gian v ậ n v ậ n sau đó chính là một đạo không tình cảm chút nào ba đậu không phân do nam nữ mang theo một cố cứng nhắc cảm giác thanh â m vang lên nghe được đạo này vang vọng thiên địa thanh â m là vị kia phục nguyên t h á n h quân giang ninh trong lòng thất kinh trong đầu lập tức hồi tưởng lại mấy ngày trước lúc vào thành hình tượng lúc ấy hắn thấy được phục nguyên thanh quân bất phạm tượng bùn hai thân không có nhục thể lại trong lúc vô hình có thể mang đến một cỗ to lớn áp bách lực sĩ mở đường kim đồng ngọc nữ phân bố tả hữu tự do ra vào v ư ơ n g đô cái này không thể nghi ngờ nói do phục nguyên thánh quân đáng sợ từ một loại ý nghĩa nào đó đây là hoàng thất triều đình đối phục nguyên thánh quân t ú i đầu phương cho như vậy là quyền n và anh sau một khắc lại là một thanh â m vang lên triệt thiên địa văn minh giang l i n h cho dù thân ở đạo cung tàng từ lâu hắn cũng cảm giác được dưới chân một trận lắc lư tựa như địa lòng tại xoay người phát sinh chuyện lớn trong lòng của hắn lập tức có suy nghĩ hiện lên từ dưới chân trấn cảm chuyển đến hắn liền minh bạch cái này khẳng định là phá vỡ núi l â y nhạt một k í c h rơi vào đại địa bên trên trong lòng khét động hắn ánh mắt đảo qua tả hữu bốn bề vắng lặng đám người thân ảnh đều bị cao lớn giá sách che chắn gặp đây trong lòng của hắn không còn do dự ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại hướng phía mi tâm một vòng trong chốc lát mi tâm một đạo màu trắng dựng thẳng văn hiện hiện dựng thẳng văn bên trong có sáng chói quan g huy đang không ngừng tiêu tán phản phất mây khói tại tiêu tán thật ở đạo cung tàng từ lâu ánh mắt bị trùng điệp che chắn hắn minh bạch muốn nhìn một chút tình huống chỉ có vận dụng t i ê n nhãn bây giờ bốn bề vắng lặng đúng là hắn vận dụng thiên nhãn thời điểm sau một khắc hắn ánh mắt quét về phía bốn phương thần sát lập tức gặp lại chỉ gặp chu tức đường cái cùng thanh long đường cái thành khu trên không phục nguyên thánh quân treo cao trên không tượng bùn thai thân lại bành trướng đến cao trăm trượng toàn thân hiện ra màu xanh xám đảo men q u a n trạch bộ mặt ngũ quan cứng n g ắ t như miếu thờ thần tượng khoe miệng lại quỷ dị r ơ lên từ bi ý cười mỗi một đầu đ áo điệp đường vân bên trong đều n g ạ n h ệ lít nha lít nhít phủ vằn những cái tia phủ văn như cùng sống vật tại thai thân mặt ngoài du tẩu n g ẫ nhiên bong ra từng mảng lúc liền hóa thành kim phấn vẩy hướng nhân、gian. kinh người nhất chính là hắn quanh thân kéo dài tới da ngàn vạn tinh hồng sợi tơ những cái kia sợi tơ mảnh như sợi tóc khi thì hư hào khi thì ngưng thực từ từ thai sau lưng lưng như thác nước rụ xuống xuyên thấu t ầ n g mây sau tinh chuẩn đâm vào phía dưới bách tính đỉnh đầu bị sợi tơ kết nối nam nữ già trẻ đều hai mắt chắn g d ã cái cổ lấy quỷ dị góc độ ngựa ra sau tứ chi cớp nối phản gây lấy chạy va chạm càng đem đá xanh lộ diện bước ra giống mạng nhện v ế t rách một cái đứa bé một tay lật tung chứa đầy hàng hóa xe ngựa là h ậ dùng răng xinh xinh cắn đứt tuần tra sĩ binh cương giờ phút này chu tức đường cái cùng thanh long đường cái bên trong một mảnh thành khu đã thành nhân gian địa ngục lâu vũ sụp đổ lại địa rơi vào thình lính vang vọng thiên địa một k í c h kia chính là đánh vào mảnh này thành khu nhưng mà phá vỡ núi lay nhạt một k í c h lại là tinh chuẩn tránh đi mỗi một vị sinh linh ngược lại lấy sợi tơ điều khiển t r í ít mấy vạn b á c h tính để những cái kia vương đô b á c h tính hóa thành hắn thao túng thần thôi lực lớn vô cùng không sợ sinh tử đúng lúc này một vòng ánh sáng xanh xuyên qua thiên địa tựa như tại đem thiên địa một phân thành hai đông ánh sáng xanh đánh vào phục nguyên thánh quân tượng bùn thải trên khuôn mặt hắn lại sừng sững bất động tựa như gió mát quất vào mặt không có chút r u n g động nào sau đó phục nguyên thánh quân phát ra kim thạch va chạm tiếng cười quốc sư một cách này thật đúng là tản nhẫn vô tình giết vương đô hơn ngàn máy tính nghe đến lời này giang ninh ánh mắt quét qua lúc này mới phát hiện ở mảnh này phế tích thành khu bên trong bị sợi tơ kết nối thần khôi bên trong liếc mắt qua so sánh vừa mới thiếu đi hàng ngàn cây vô hình sợi tơ sau đó ánh mắt lần nữa quét qua hắn liền nhìn thấy đổ vào phế tích bên trong thần khôi trong thi thể đại bộ phận đều là ngực bị xuyên thủng chỗ bị thương tổn vị trí cùng vừa mới phục nguyên thánh quân bị ánh sáng xanh đánh trúng ngược vị trí hoàn toàn đ á n g cướp đây là nhân quả tái giá giang l i n h trong lòng lập tức âm thầm giật mình lần nữa nhìn chăm chú cái này vương đô trên không phục nguyên thánh quân sau một khắc phục nguyên thánh quân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đạo c u n g phương hướng nhìn về phía giang l i n h vị trí tàng thư lâu chống r ồ n g trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai đ o á ư u hỏa nguyên lai là thần tôn đại nhân thanh âm trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp hư không xuyên thấu bao phủ đạo cùng bao trùm tàng thư lâu lại trận rơi vào giang ninh trong hai thần tôn đại nhân đợi chút nữa nếu là tôn này võ thánh xuất thủ có thể hay không trợ thuộc hạ một chút sức lực phục nguyên thánh quân thanh â m vang lên lần nữa nghe được hai câu này giang ninh trong lòng lập tức nhắc lên kinh đảo hải lãng hắn không khỏi nhớ tới sớm đi thời kỳ thấy qua hắc liên thánh mẫu cũng là đối với hắn tràn ngập e ngại giống như đem hắn xem như một vị nào đó không tầm thường tồn tại bây giờ tại phục nguyên thánh quân trong miệng để hắn lần nữa có loại cảm giác đã từng quen biết cùng lúc đó hắn không khỏi cảm nhận được một vòng nhìn trộn cảm giác hạ súng ở trên người hắn hắn nhìn về phía phục nguyên thánh ánh mắt cùng hắ minh bạch phục nguyên thánh quân đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương đô một bên khác quốc sư làm sao không còn tiếp tục xuất kiếm phục nguyên thánh quân mở miệng gốm s ứ đúc thành trong miệng phát ra kim thạch ba chạm vui cười âm thanh sau đó phía sau hắn rủ xuống vô hình sợi tơ đột nhiên bạo động nguyên bản ngay tại phế tích bên trong hướng phía chu vi thành khu phun trào thần khôi giờ phút này trở nên nóng nảy hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phun trào có hài đồng như sài lang vọt lên trong nháy mắt nhào xuống tại một cái tuần tra sĩ binh trên thân há miệng g h cắn liền hung hăng cắn xuống một bụng bít đục ó lao tẩu hướng phía sĩ quan sĩ quan trưởng thương trong tay quét qua đem nó đầu rút thành như khô khắc khí cầu nhưng l á o tẩu nhưng như cũng không có mất đi hành động lực đứng lên tiếp tục không sợ chết phóng tới sĩ quan có phụ nữ như viên thịt phóng tới một vị cầm trong tay tinh thiết trường côn phụ nữ mang theo ngàn cân chi lực tinh thiết trường côn quét qua rơi vào phụ nữ trên thân lại như nện ở trên đông không có chút nào gắng sức cảm giác phụ nữ ngược lại dựa thế n à o tới cắn một cái vào cầm côn võ giả cái cổ tiên huyết lập tức phun ra ngoài đáng chết nơi xa một đội kim giác cấm q u n chạy nhanh đến cầm đầu tướng linh anh tư bừng bừng phân chấn giữa lông mày tràn ngập sắc khí Giết. chương 203, t h ầ n h o a cấm kỵ tồn tại va chạm hai chương 203, t h ầ n h o a cấm kỵ tồn tại va chạm hắn mở miệng hét lớn sau lưng kim giáp cấm quân lập tức từ hắn hai bên nối đuôi nhau mà ra phóng tới những cái kia bộ giết tới thần thôi p h ú c nguyên ngươi b ấ t quá một thần đạo thân thể tàn thế thật là muốn làm cái này c h i m đầu đàn thanh lanh quát lớn âm thanh bên trong một vòng trắng thuần thân ảnh phi thân mà lên giang linh tập trung nhìn vào kia là một vị đôi tám thiếu nữ mặt mày như h o a người sống một chương bánh nhuận mặt trái xoan như ngọc cảm đường cong như lối vẽ tỉ mị phát họa tinh xảo mặt mày ngưng trọng v ạ n năm hàn sương thánh lãnh nhất nhất nhân tâm phách chính là cặp kia nổi lên ngân quan con người ánh mắt lưu c h u y ể n lúc phản phất có nguyệt hoa tại t r o n g con mắt hiện hiện giang n i n h ánh mắt trong nháy mắt bị nàng tay phải cầm ba t h ư ớ c thanh phong hấp dẫn n h ạ t màu xanh lưu quang trên mũi tiếng quên q u ẩ n gặp đây hắn trong nháy mắt minh bạch đây chính là vị quốc sư kia đại hạ quốc sư nhìn thấy quốc sư một khắc này giang n i n h trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc bởi vì quá trẻ tuổi đôi tám thiếu nữ dung mạo cùng tư thái bình thường mà nói đây là không có khả năng xuất hiện sự tình gõ giả bất quá là thân thể cơ năng c ơ giả tiên cơ ngọc cốt mà lộ ra dung nhan không dễ lao nhưng cũng b ẹ n vẹn chỉ là không dễ lao mà không phải có thể quay về thanh xuân đôi tám dung nhan đứng hàng đại hạ quốc sư không giống người phản giống như yêu nghiệt trong đầu hắn lại lần nữa vang lên vừa mới phục nguyên thánh quân nói lời nói đều là chính thần thân là thiên thần sinh ra tức là chúa tể thế gian v t vật xem ra vị quốc sư này cũng không đơn giản giang ninh trong lòng thầm nói nói giờ phút này vị tia đôi tám thiếu nữ nàng một thân trắng thuần váy dài váy dài bị không trùng quần phong thổi bay phất phới áo q u y t trên thêu lên vân, vân tại dưới ánh mặt trở hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt đạo hưu thật đúng là chấp mê bất ngộ vì nhân tính vậy mà bỏ thần tính p h ú c nguyên nhìn xem thiếu nữ trong tay t h a n h quang càng lúc càng thịnh mở miệng phát ra kim thạch mà sát thanh âm người quá ngu xuẩn thiếu nữ môi đỏ khẽ động thanh âm vang lên bây giờ thời đại này đã không phải là các người chỗ chúa tể thời đại kia thoại âm rơi xuống màu xanh trường tiến bung lên trong chốc lát một đạo n h ạ t màu xanh hồ quang bắn ra lúc đầu hồ quang b ấ t quá ba thước nhưng mỗi tiến lên một tấc hồ quang liền mở rộng một phần trong khoảnh khắc hồ quang liền hoành quanh trời cao sau đó quét qua những cái kia tinh hồng sợi tơ liền nhao nhao đứt đoạn cho đến màu xanh hồ quang trừ khử từ thai sau lưng lưng như thác nước rủ xuống tinh hồng sợi tơ đứt gậy mới đ ỉ n h chỉ đứt đoạn trong trước mắt liền đã đứt đoạn hơn ngàn đầu màu đỏ tươi sợi tơ những cái kia bị đứt đoạn sợi tơ chỗ kết nối vương đô b á c h tính trong nháy mắt phảng phất đã mất đi lực lượng chạc trống nhao nhao ngã trên mặt đất có thể chặt đứt chuỗi nhân quả đạo h ư u cũng coi như không tệ phụ nguyên thánh quân nết miệng cười một tiếng chống rông gốm xứ miệm bàn tay khống nội bộ đen nhánh một mảnh cực kỳ làm người ta sợ hãi lúc này tr nàng đưa tay một kiếm lần nữa chém ra n h ạ t màu xanh hồ quang sau một khắc tượng bùn thai trên người vết dạng bên trong đột nhiên chạy ra mạng vàng chất lỏng chất lỏng rơi xuống tại giữa không trung ngưng kết thành vô số cổ lao chú văn chú văn tung bay trong nháy mắt hóa thành màn sáng vê anh màu xanh hồ quang đánh vào màn sáng phía trên lập tức hóa thành một thanh â m vang lên triệt thiên địa văn m ì n h nguyên bản bình tĩnh khí lưu trong nháy mắt bị cố này va chạm trô đánh vỡ hóa thành cùng bạo khí lưu tư tán t ầ n mây cũng xinh xinh bị triệt để đánh sơ sát lộ ra vạn dặm không mây tinh không đạo hữu ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách phục nguyên thánh quân mở miệng kim thạch va chạm thanh â m tại giữa thiên địa vang lên sau đó hán hai sau lưng lưng lập tức lại có đại lượng tinh hồng sợi tơ rủ xuống trong khoảnh khắc xuyên thấu trời cao rơi vào phía dưới phế tích bên trong màu đỏ sợi tơ lần nữa đâm vào vừa mới mất đi lực lượng trẻo chống thần khôi đ ư ơ n g theo lấy những cái kia thân thể trận trận núc đích sau đó bọn chúng lại một lần nữa đứng lên sau đó hướng phía phế tích bên ngoài trùng s á t mà đi cho dù đối mặt toàn bộ binh qua kim giáp cầm q â n những n à y thần khôi cũng không có chút nào ý sợ hãi như thế đủ loại biến hóa cũng chỉ là tại trong khoảnh khắc chuyện xảy ra nhìn xem một màn này mắt bạc váy trắng thiếu nữ lông mạy l ạ g yên không tiếng động hơi nhữ lên hình như có chút vẻ u sầu quốc sư ta đến giúp ngươi đúng lúc này một đạo trong c h ẻ o giọng nữ vang lên sau một khắc một đạo l ử a đỏ từ chu tức trên đường cái b ắ n ra hóa thành một đầu hỏa trụ sông thẳng trên không trung phục nguyên thánh quân sâu kiến phục vân thánh quân nhìn xuống chống rông trong hốc mắt hai đoá ưu hỏa nhảy b ọ n sau đó hắn đưa tay khẽn b ổ năm ngón tay mở ra trong chốc lát vô số màu đỏ sợi tơ như hồng lưu bán ra và anh thưa không chấn động trong chốc lát liền sâu thông thiên thế một ít ánh lửa nổ tung một vị váy đỏ phụ nữ hướng xuống đất cắm rơi đạo hữu ngươi nhìn người phàm tục cho dù tu thành nhất phẩm ở tại chúng ta tồn tại trong mắt cũng bất quá sâu kiến phục nguyên thánh quân đối váy trăng thiếu nữ mở miệng lần nữa nhiều lời vô ích váy trăng thiếu nữ mở miệng nói tay nàng cầm t r ư ờ n g kiếm thân kiếm đứng trước đột nhiên ánh sáng xanh tử trong cơ thể nàng bộc phát váy trăng múa ô sợi tóc màu đen tán loạn hóa thành đen gấm thác nước ở sau lưng nàng múa ông tùy theo mà đến chính là một đạo vang vọng thiên địa tiếng kiếm reo kiếm ảnh tử trong cơ thể nàng bắn ra một mặt thẳng đến chân trời. một mặt thẳng đến đại điệp trận trận khí lãng quyết tán trong hư không tùy theo xuất hiện từng đạo g i a n g khắp nơi trận văn hư ảnh vương đô đại trận ra giang linh nhìn thấy trong hư không giao thoa trận văn quy tích ý niệm trong lòng nhẹ lên những ngày gần đây từ đạo cung học sinh trong lúc nói chuyện với nhau h ắ n cũng đã biết rõ không chỉ là đạo cung có đại trận liền liền vương đô c u n g có một cái tuyệt thế đại trận chu tước thanh long bạch hổ huyền h u y ễ n bốn đầu chia cắt vương đô đường cái chính là đại trận trận cơ nơi mấu chốt mà giờ khác này p h ụ nguyên thánh quân cùng quốc sư giao thủ dư ba cường độ quá cao đã tại kích phát tỏa kêu b a phủ vương đô hộ thành đại trận xem ra ta không sai biệt lắm phải đi rồi phục nguyên thánh quân cười nói gốm s ứ đúc thành trong miệng đen nhánh thâm thúy tựa như thông hướng không đáy thâm bên hắn ánh mắt tại trong hư không lưu chuyển nhìn thấy trong hư không trải rộng trận v ằ n càng ngày càng rõ ràng rõ ràng sau một khắc giống hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét vốn là cao trăm t r ư i n g thân thể đột nhiên va chạm lần nữa qua trong giây lát tựa như thiên thần lớn nhỏ túi đầu ở giữa chống rộng trong hốc mắt kia hai đoàn dụ hoặc giờ phút này lại như nhật nguyệt lớn nhỏ giết hắn mở to miệng đen nhánh thâm thúy đen như mực trong miệng lớn g i bao quét sạch thiên đ i ệ bung lên nắm đấm càng là tựa như như núi cao nguy ê nga n thật mạnh nhìn xem một màn này giang linh chấn động trong lòng giờ phút này hắn mới minh bạch vì sao phục nguyên thánh quân trước đó có thể có được như thế đặc quyền như thế địa vị loại thực lực này đã đạt tới hắn không thể nào hiểu được cấp độ thân thể cao hơn ngàn trượng nguy ê nga n như đại sơn vẹn vẹn hình thể liên đại biểu vô cùng kinh khủng vĩ lực hình thể mặc dù không thể đại biểu lực lượng tuyệt đối nhưng khoa trương đến loại này lớn nhỏ hình thể vẹn vẹn hắn chất lượng đại biểu trọng lượng liền đủ để phá vỡ núi lay nhạc tuy ý một c á liền có thể cho một tòa thành trị mang đến gần như hủy diệt tính phá hư đi thiếu nữ thanh lanh thanh em tại thời khắc này v ă n g lên mặc dù thanh em không to lớn nhưng lại lực xuyên thấu cực mạnh trong khoảnh khắc liền vang vọng thiên địa truyền vào toàn thành bách tính trong hai đ ư ơ n g theo lấy thiếu nữ thanh em trong trẹo lạnh lùng v ă n g lên kếm i ảnh ánh sáng xanh xé rách vòng trời tựa như muốn đem thiên địa phá vỡ chương hai trăm lẻ bốn võ thánh ra tay chương hai trăm lẻ bốn võ thánh ra tay vương độ trên không、Người、anh theo tiếng a n h minh bỗng nhiên vang lên côn bạo khí lưu xé rách vòng trời trong hư không vô số đường vần cùng quang ảnh xen lẫn bao phủ toàn bộ vương đô đại trận thỉnh lĩnh xuất hiện ở trước mặt người đời giờ phút này mặc dù gốm s ứ chạm bàn tay lớn chỉ là đánh vào kiếm ảnh phía trên nhưng v â y trắng mắt bạc thiếu nữ thật giống như bị lực lượng vô hình anh chúng trong nháy mắt hoa thành một đoàn bóng t r ắ n g hướng phía phía dưới rơi xuống đạo hữu ngươi quá yếu ngươi chém tới thần tính liền chú định ngươi không bằng ta phục nguyên thánh quân túi đầu chống rông ánh mắt bên trong h hỏa như tinh thần mẻ lên giờ khắc này vương đô vô số dân chúng nhìn thấy tựa như thiên thần phục nguyên thánh quân trong lòng vô cùng hoảng sợ có người quỳ xu có người trong miệng nói lẩm bẩm tựa như đang cầu khẩn có người hô, hô to phục nguyên thánh quân danh hảo trong lúc nhất thời vương đô không còn ngày xưa bình thản giang linh bằng vào thiên nhãn liếc nhìn bốn phương cũng nhìn thấy vô số khí tức cường đại tồn tại tại thờ ơ lạnh nhạt đúng lúc này phục nguyên thánh quân đột nhiên quay người ánh mắt nhìn về phía võ thánh phủ võ thánh hắn đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng đùi phải sau đó cao cao nâng lên sau đó hướng phía võ thánh phủ phương hướng chậm rãi rơi xuống ầm ầm nguy nga thân hình khé động liền quay khí lãng khí lãng b ỗ n nhiên như sóng lớn hướng phía bốn p ư ơ n g q u y t tán nhất là rơi xuống tượng bùn bụi phải không khí bị áp s ú c thành nhạt màu lam như như nước biển quyết tán đột nhiên một thân ảnh phóng lên tận trời tức sùi vào mép ánh mắt lạnh lùng tóc đen đầy đầu của mũ là hắn võ vương hạ nguyên n g giang linh bằng vào thiên nhãn trong nháy mắt phát hiện người xuất thủ thân vận lúc này thân hình cao lớn to con hạ nguyên n g tại tựa như núi cao lớn nhỏ phục nguyên t h á n h quân trước mặt lại là giống như sâu kiến trong khoảnh khắc võ vương hạ nguyên liền đi tới phục nguyên thành quân phía dưới đối mặt tựa như như núi cao rơi xuống nghe thai bụi phải tay phải hắn ra quyền tựa như muốn đem cái này thiên đ i ệ kích quyền một tiếng vang vọng trời cao văn minh phục nguyên thánh quân tựa như núi cao thân thể hơi trao đảo một cái sau đó mắt trần có thể thấy vết dạn tại l a n tràn trong khoảnh khắc liền l a n tràn hơn p h â n nửa chân làm võ giả n g ư ơ i rất không tệ phục nguyên thánh quân treo ở vương đô trên không c ũ không rơi vào vương đô thành khu bên trong phục nguyên nơi này không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương võ vương hạ nguyên lơ lửng tại vương đô trên không tóc đen tung bay đôi mắt hàng quang cơ bắp tựa như khối sắt phân b ố tại hắn trên thân thể khen ngươi hai câu ngươi liền nổi lên này phục nguyên thánh quân mở miệng mở ra gốm s ứ miệng lớn tựa như tại để lộ ra nụ cười chế nạo h trận trận gào rít giận d ữ cùng phong t ừ hắn đen nhánh thâm thúy cự trong miệng m ộ t phát sau một khắc hắn cúi đầu nhìn mình chi dưới chỉ gặp vừa mới còn trải rộng vết dạn đùi phải bây giờ vết dạn đang nhanh chóng khép lại không đến một phần mười cái hô hấp thời gian phục nguyên thánh quân đùi phải liền khôi phục như lúc ban đầu sau đó hắn ánh mắt rơi trên người h ạ n g nguyên chống rông trong n ư c mắt u s c hỏa diễm lập tức đại thịnh sau một khắc thư không dung chuyển nổi lên n g n sóng hình như có một cỗ lực lượng vô hình ba đậm ầm hạ nguyên n g đột nhiên trùng điệp đâm vào trên mặt đất sau đó mặt đất sụp đổ chìm xuống hạ nguyên n g to con thân thể cũng theo đó không ngừng lâm vào lòng đất ngươi nục thân không tệ nhưng tâm linh ý chí quá yếu phục nguyên thánh quân thanh â m vang lên kim thạch ma sát thanh â m truyền lại người nghe vì đó d ù n g mình ông đột nhiên lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên tùy theo một đạo ánh sáng xanh t r t hiện xuyên qua chân trời tranh vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt ánh sáng xanh liền đến phục nguyên thánh quân trước mặt nhưng ở cự ly phục nguyên thánh quân chỉ có trượng hứa viễn địa phương ánh sáng xanh liền chỉ trệ không tiến tựa như gặp vô hình b í c t ư ớ n g theo ánh sáng xanh t ứ tán đó có thể thấy được k i a là một thanh kiếm một thanh vừa mới tại quốc sư trong tay cầm kiếm đạo hữu ngươi bây giờ nỏ mạnh hết đà ngăn cản không được ta phục nguyên thánh quân lạnh lùng nhìn trước mắt trường kiếm mở miệng nói ra sau một khắc trì trệ không tiến trường kiếm bị lực lượng vô hình đánh văng ra đạo hữu ngươi nên biết rõ hôm nay hành vi của ta vốn là phù hợp đại đa số người ý nguyện phục nguyên thánh quân thanh n â m vang lên lần nữa sau đó hắn quay người nhìn về phía võ thánh phủ phương hướng chân phải lần nữa u n g hăng đạp x u đến như muốn đem phía trước võ thánh phủ đạp thành thâm viên làm gì hùng hổ dọa người đây một đạo bình thản tiếng thở dài văng lên âm thầm nhìn xem một màn này nghe được đạo thanh â m này trong lòng mọi người nao nao run lên là tiêu vô quyết có người trong bóng tối mở miệng xem ra hắn muốn xuất thủ lại có nhân đạo lần này rốt c ụ c mượn phục nguyên thánh quân tri thủ thấy rõ tiêu vô quyết thực lực lần nữa có người thầm nghĩ đại trận kia sắp khôi phục lại nên như thế nào âm thầm có người hỏi đè xuống hiện tại không thể khôi phục không thể bức bách phục nguyên thánh quân ra khỏi thành、Tốt. theo cuối cùng một tiếng đát âm thầm trò chuyện thanh em quá yên l ặ n một bên khác võ thánh phủ trên không đột nhiên xuất hiện một đạo n h ạ thân ảnh màu xanh đạo thân ảnh kia chính là tiêu vô q u y ế t một thân thanh sam trường bảo hai đầu lông mày khí khái hào hùng buộc phát nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống tựa như, như núi h ư n cao đ u ổ i phải lập tức hắn ánh mắt đột nhiên phiêu đến một bên nhìn thấy trong hư không sen lẫn trật văn hắn không khỏi âm thầm cười lạnh phục nguyên thánh quân đột nhiên một phát đại não vương đô hắn há có thể nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong phục nguyên thánh quân u y mạnh viễn siêu đại bộ phận nhất phẩm võ đạo cường giả thực lực nhưng vương đô chính là long hồ chiếm cứ chỗ nếu là cường giả ra hết sao lại chân chính không làm gì được vị này phục nguyên thành quân bất quá là đại đa số lực lượng đều tại thờ ơ lạnh nhạt lao sư xem ra thế nhân đều nghĩ biết rõ ngươi bây giờ tình trạng trong lòng tiêu vô khuyết thầm than sau đó nắm trưởng thành quyền đối đỉnh đầu rơi xuống tượng bùn đùi phải ra quyền âm âm tiếng oanh minh vang vọng chân trời lập tức vô số đá b ụ n bể ra hóa thành bùn thạch nhang khối bay về phía chu vi mạnh như vậy âm thầm có trong lòng người giật mình so hạ nguyên mạnh hơn một đoạn không hổ là vị kia quan môn đệ tử coi trọng nhất có khả năng nhất kế vị kia về sau trở thành võ thanh thứ hai nhân vận ngay tại những âm thanh này trong bóng tối trò chuyện lúc vô số tứ tán đá vụ đột nhiên tại giữa không trung đình trệ trận vô số tinh hồng sợi tơ từ nát thạch nham khối bên trong một phát xuyên đấu hư không kết nối phục nguyên thánh quân tượng bùn thái thân vẹn vẹn một cái s á t na vừa mới bị hao tổn thân thể liền trở về hình dáng ban đầu tựa như vừa mới một màn kia không phải chân thực phát sinh một màn phục nguyên thối lui như thế nào tiêu b ô khuyết thanh â m vang lên lần nữa ngươi biết rõ không thể nào phục nguyên thánh quân túi đầu nết miệng cười một tiếng gốm sứ miệng lớn trong nháy mắt liệt da kinh người được gong trở nên mười phần kinh dị vậy liền để ta xem một chút đã từng thiên đỉnh chính thần có năng lực gì mở miệng ở giữa tiêu b ô quyết ánh mắt lập tức trở nên túc s á t hai đầu lông mày cũng là tràn ngập lăng lệ khí cơ quanh thân trường bảo không gió m à động liệt liệt rung động n g ư ờ i không phải hắn đối thủ ta tới đi đột nhiên một đạo thanh â m bình tĩnh văng lên đạo thanh â m này vừa ra trong nháy mắt một viên thạch kích thích ngàn cơn sóng là hắn hắn thật còn sống thật sự là hắn chương hai trăm linh bốn võ thánh ra tay hai chương hai trăm linh bốn võ thánh ra tay vẹn vẹn đạo thanh âm này vừa ra cả kinh thành âm thầm trong nháy mắt trở nên vô cùng ồn ào náo động chẳng lẽ là hắn giang ninh trong lòng cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc vừa mới hắn liền loáng thoáng cảm giác có chút không thích hợp lớn như vậy vương đô như thế nào đi nữa cũng không thể nào để cho phục nguyên thánh quân như thế làm cản nếu là nói đại hạ nhất khu vực hạch tầm bảo vệ hoàng cung vương đô đều có thể để một vị phục nguyên thánh quân như vào c h â không người như vậy đại hạ còn có năng lực gì có thể định định thiên hạ hơn tám trăm năm xem thường dạng này một cái vương triều mới thật sự là xuẩn cho tới bây giờ hắn cũng coi là minh bạch có quá nhiều người muốn mượn phục nguyên thánh quân tay nhìn xem tôn này võ thánh bây giờ là chết vẫn là sống vì vậy đối mặt phục nguyên thánh quân chân chính xuất thủ cũng liền như vậy ba lượng người một vị không giống p h à m nhân quốc sư thiếu nữ một vị không biết tên nhất phẩm võ đạo đỉnh phong võ giả còn có một vị là võ vương hạ nguyên n g bây giờ mới là vị thứ t ư tiêu vô huyết mà trong bốn người này hai vị thì là đến từ võ thánh phủ phục nguyên thánh quân tàn sát vạn người về sau mục tiêu liền quay đầu chỉ hướng võ thánh phủ trên đường hắn chỉ có ngàn t r ư ợ n thân thể nhưng không có đặt chân vương đô mặt đất như loại này hình thể nếu là đặt chân vương đô mặt đất Khẽ nhúc ních, có liền theo ể tạo thành tử một trùng tình toàn một t vong. song song sinh linh hợp, những hệ chỗ. h là là này Nếu nói kiện quan cùng vô số sự sự bộ giang linh cũng không phải là t r ù n g hợp phục nguyên thánh quân hiển nhiên thật mục tiêu chính là võ thánh phủ chỉ tại dẫn xuất võ thánh phủ chủ nhân mà chuyện này cũng là vương đô bên trong đông đảo thế lực muốn xem đến một màn bây giờ theo hư hư thực thực võ thánh thanh â m chuyển đến trong n g á y mắt lần nữa hội tụ vô số ánh mắt tại đây sau một khắc chỉ gặp trong hư không nói lên một đạo bước lên mạch quan thân ảnh liền xuất hiện ở trên công chúng xuất hiện ở trước mặt mọi người vệ trắng che thể che lậy hắn dung nhan nhưng từ hình dáng bên trong đó có thể thấy được đây là một vị nam tử một vị khí độ bất phàm nam tử là hắn sao hẳn là hắn nhưng ta nhớ được lúc trước hắn không phải khuôn mặt giả n u a sao thế thì ngược lại nói do hắn trạng thái không xong miệng cọc ngăn thỏ phô trương thanh thế nên là như thế ngay tại âm thầm người bí mật trò chuyện lúc ngươi để cho ta ra ta liền đến tiếp xuống ngươi có thể nghĩ tốt cái k i a đạo bị vệ trắng che thể bóng người đột nhiên mở miệng thanh âm rơi xuống cái k i a đạo vệ trắng đột nhiên l o lên liền trong nháy mắt đi vào phục nguyên thánh quân đình đấu sau một khắc một đạo quyền ấn như từ cựu thiên rơi xuống sau người đột nhiên hiện ra n h ậ t nguyện tinh thần h ư ảnh và ảnh một đạo tiếng b a n g nguy nga tựa bùn như núi thai thân đống nhiên như là rủ xuống đồ xứ vỡ vụn những cái kia kết nối bách tính tinh hồng sợi tơ cũng cùng nhau đứt gãy thật sự là hắn có âm thanh tử trong hoàng thành chuyện gia bao hàm lấy không thể tưởng tượng nội ngữ khí băng tán đào trong phim một sợi màu vàng sậm sương mù hướng phía ngoài thành cấp tốc chạy trốn mơ hồ ngưng tụ thành mơ hồ hình người quyền thứ hai theo nhau mà tới lần này quyền phong trên quấn quanh lấy hai khói trắng đen những nơi đi qua không gian như mặt gương v trong khoảnh khắc quyền ấn liền rơi vào k i a sợi màu vàng sậm sương mù phía trên không có khả năng người rõ ràng đã là đại nạn sắp tới ngay vậy cái k i a đạo quanh thân bao phủ b ạ c h quang bóng người đột nhiên phát ra c ư ờ i khẽ ta chỉ là đại nạn sắp tới cũng không phải đã chết đang khi nói chuyện k i a sợi màu vàng sậm sương mù tại hắn trong tay không ngừng giấy rủa tựa như vặn b ẹ o trường xả thân ảnh tha ta một lần ta nguyện ý thủ hộ võ thánh phủ là năm n không nguyện ý thủ hộ võ thánh phủ là năm màu vàng sậm sương mù không ngừng tại vệ trắng tre thể bóng người trong tay g i rủa phát ra thanh em hoảng sợ ta không tin được ngươi vết trắng che t h ể bóng người thản nhiên nói sau đó hắn nằm ngón tay bỗng nhiên phát lực trong chốc lát dãy r ù a gào thét màu vàng sậm sương m ụ trong nháy mắt đ ổ t u n g hóa thành vô số quang ảnh từ trên cao phiêu tán sau một khắc hắn ánh mắt nhìn về phía vương đô bên ngoài nhìn về phía xa xôi phương hướng còn có một đạo tàn thân sao vất quá được rồi tàn thân muốn một lần nữa đi đến bây giờ một bước này nhưng không có đơn giản như vậy sau đó hắn lắc đầu q u á n g u sau đó ánh mắt lại nhìn về phía phía dưới nhìn về phía chu tức đường cái cùng thanh long đường cái ở giữa bị phục nguyên thánh quân san thành phế tích nhìn xem những cái tia mất đi lực lượng trèo trống mà ngã trên mặt đất thần k h ô i vừa tối tự than thở hơi thở hắn tâm như gương sáng biết được vương đô phát sinh hết thảy cũng biết do những người kia tại sao lại ngồi nhìn phục nguyên thánh quân tại vương đô vì sao có thể xuất nhập chỗ không người hắn thu hồi ánh mắt thân hình loay lên liền tới đến tiêu vô khuyết trước mặt lao sư ngài tiêu vô khuyết thần sắc cung kính nói không cần để ý đây là ta một đạo linh thân ta chân thân còn có việc không có tới vị vệ trắng tre thể nam tử mở miệm nói ra nghe đến lời này trong mắt tiêu vô quyết không khỏi hiện lên một vòng trấn kinh c h i sắc hãn tử khi bái nhập võ thánh muôn h ạ liền biết do hắn lao sư rất mạnh mạnh không hợp t ố i thưởng mạnh đến vô số năm qua không ai dám đến khiêu khích võ thánh phủ mạnh đến vị này võ thánh phủ chủ nhân những năm này chưa hề xuất thủ qua nhưng hắn không nghĩ tới lao sư vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy phục nguyên thánh quân mạnh cho dù là hắn tự mình chuẩn bị xuất thủ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào mà hắn bây giờ đã là đi tới chân chính trí cường già hàng ngũ phóng nhãn thiên h ạ cựu châu ba mươi sáu phủ hắn có tự tin có thể so sánh mạnh người không cao hơn mười người loại thực lực này cho hắn cực mạnh lực lượng nhưng là đối mặt phục nguyên t h á n h quân hắn nhưng không có mảy may lực lượng hắn cũng biết do tự mình lao sư trạng thái đại nạn sắp tới không còn đ ỉ n h phong thực lực so sánh đ ỉ n h phong đã rớt xuống một cái cấp độ nhưng bây giờ chỉ là một đạo linh thân không phải bản thể ra l i ê n hai quyền giải quyết phục nguyên t h á n h quân thằng đến lần này kiến thức đến tự mình lao sư xuất thủ hắn mới minh bạch vì sao tự mình lao sư có thể ép thiên hạ hơn tám trăm năm thợ không nổi có thể cho đại hạ mang đến hơn tám trăm năm thái bình thị thế nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn kính ý cảm hảo hảo chủ trì đại cục không muốn bởi vì một ít người mà loạn chất ướp bị vệ trắng che thể bóng người dỗi xuất thủ trưởng vỗ vỗ tiêu vô khuyết vâng lao sư tiêu vô khuyết cung k í n h nói ta liền trở về nếu là thời khắc nguy cơ có thể trực tiếp kêu gọi vi sư danh h ả o vi sư tự sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi vệ trắng che thể bóng người lần nữa mở miệng vâng lao sư tiêu vô khuyết nhìn xem trước mặt đạo thân ả n h này hốc mắt hơi đỏ lên hắn có thể nghe ra tự mình lao sư trong lời nói ẩn chứa đôn đôn bảo vệ tri tình hắn càng là minh mạch tự mình lao sư bây giờ trạng thái vô cùng c h ê n l ệ nếu là thất bại, liền chân chính ngày giờ không nhiều trong lòng của hắn suy nghĩ k h é động liền nhịn không được mở miệng lao sư tiếng nói vừa mới hạ xuống hắn liền nhìn thấy trước mặt trống không một người hiển nhiên tự mình lao sư đã trở về lao sư hy vọng ngươi có thể thành công cho dù hóa thành động tiên tri chủ không cách nào thoát ly động tiên trói buộc cũng tốt hơn hóa thành thổi p h ồ n g hoàng thổ tiêu bô quyết nhìn xem tự mình lao sư biến mất phương hướng trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc không ai minh bạch đối với một vị cô nhi hắn võ thánh phủ đại biểu cho cái gì tự mình lao sư lại đại biểu cho cái gì chương hai trăm linh năm phục nguyên thánh quân cái chết hắc liên thánh mâu xuất hiện gặp quốc sư chương hai trăm lẻ năm phục nguyên thánh quân cái chết hắc liên thánh mâu xuất hiện gặp quốc sư vương đô dung chuyển kết thúc chỉ còn lại chu tức đường cái cùng thanh long đường cái ở giữa kia phiến thương gì đã chứng minh chuyện mới vừa phát sinh về phần kia tựa như núi cao phục nguyên thánh quân hôm nay đã sớm hóa thành bụi đất tiêu tán tại giữa t h i ê n đ ị a theo cùng phong thổi qua không còn chút nào nữa lưu lại v ế t tích nhìn xem một màn này vô số trong lòng người trở nên hoảng hốt hắn còn sống phải còn sống hắn bây giờ lại là loại trạng thái nào không biết rõ nhưng có thể khẳng định hắn còn không thành công luyện hóa đ ộ n g tiên trở thành động tiên tri chủ hắn như thành công kia sẽ làm thế nào hắn như thành công hắn liền bị hạn chế ở mảnh này tiên địa bên trong lại có thể như thế nào bất quá là khô tọa lồng g i a m thôi nhưng hắn linh thân có thể đi tới như vừa mới như vậy thực lực cũng là không thể địch nổi không có gì không thể địch nổi chỉ bằng vào linh thân có thể làm không đến chân chính vô đ ị n h chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn nhưng n à y chút đại động tiên bên trong nhưng khác biệt mà lại trong mắt của ta hắn bây giờ bất quá là hào nhoáng bên ngoài vì sao nói như vậy nếu là hắn trước kia sao lại như vậy liền rời đi l ớ n như vậy vương đô đều sẽ bị hắn càn g quét một lần đến lúc đó chúng ta đều có thể sẽ bị hắn bắt tới theo cái kia đạo bị màu trắng quan g huy bao phủ bóng người rời đi âm thầm vô số ý niệm tại giao lưu trong lúc nhất thời vương đô sóng ngầm phun trào phục nguyên thánh quân đưa đến h ỏ a loạn thành công b ứ ớ c ra vị kia tồn tại nhưng cũng để cho bọn hắn biết rõ thời cơ chưa tới vị kia còn sống liền không ai nguyện ý đi làm cái này c h i m đầu đàn cho dù vị kia đại nạn sắp tới dưới thực trượt nhưng vẫn không có người sẽ hoài nghi vị kia bây giờ chiến lực giờ phút này giang ninh cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt trong lòng âm thầm giật mình người khác không thấy được nhưng là hắn chú ý tới cái tia đạo bị vệ trắng t c h e thể nam tử trước khi rời đi lạc yên không tiếng động nhìn hắn vị trí lấy mắt ánh mắt g i a o hội hắn trong nháy mắt minh bạch vị tia vệ trắng t c h e thể nam tử đồng dạng phát hiện sự thăm dò của hắn cùng phục nguyên thánh quân như vậy những cái tia ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại thật đúng là rất khủng bố trong lòng của hắn thầm nói nói lúc trước hắn bằng vào thiên nhãn cơ hồ không ai có thể phát hiện sự thăm dò của hắn nhưng là vào hôm nay liên tiếp liền có hai vị phát hiện hắn thiên nhãn nhịn trộm một bên khác vương đô bên ngoài một chỗ rách nát miếu thờ bên trong đột nhiên bàn phía trên một tòa tượng đá ánh mắt đột nhiên đ ộ n g một cái sau đó tượng đá phía trên thật dày cho bụi đột nhiên dì rào rơi xuống sau một khắc tượng đá miệng đột nhiên mở ra lộ ra đen nhánh thâm thúy lỗ thủng không hổ là trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm nhân vật quả thật là mạnh thanh â m như đá khối ma sắt văng lên đúng lúc này ánh năng chiếu n h h i ắ n g ê n g c h i ế u như dưới một đạo hẹp d à i bóng người đột nhiên vượt qua rách nát miếu thờ ngưỡ n g cửa tượng đá ngầm đầu liền thấy một vị người mặc máy đen bũ quan tinh xảo nữ tử đi vào miếu thờ b thật dài màu đen váy kéo tại mặt đất lưu lại rõ ràng v ế t t ích đã gặp thần linh vì sao không bái tượng đá để cao âm điệu đột nhiên trở nên trang nghiêm lão bằng hữu không biết ta sao thiếu nữ thanh â m vang lên ngươi là ai tượng đá đột nhiên trở nên nghiêm túc trong lòng có chút không ổn ngay cả ta đều không nhận ra được ngươi thật đúng là càng ngày càng trở về đây nữ tử cười khẽ sau đó hướng miễu bên trong đi đến mở miệng miệng ai khó trách như thế xuẩn chỉ có khí vận đến trăm năm hương hỏa tạo nên thần khu lại lẫn vào cái như vậy hạ chàng ngươi là hắc liên thánh mẫu t ư ợ ngươi đá ngựa ngư là nhớ tới đến、rồi. Nữ tử khỏe tới tử rồi. muốn i cười tiếng. tinh giác Ngươi ệ n nhét, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lượng thần tượng bông trận g khẽ chốc lát, một cỗ hư hảo phát, thức một lát, một bột một cỗ lực cảm mơ m đá ý hồ. Ngươi muốn làm gì n g ư ơ i ta đều là thần n g ư ơ i ta đều bất tử bất diệt ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao nghe được lời nói này nữ tử tiếng cười khẽ vang lên lần nữa ở trước mặt ta cần gì phải phô trương thanh thế t h ầ n mặc dù bất diệt nhưng người lần sau khôi phục ngươi vẫn là ngươi sao sau một lát một vị váy đen thiếu nữ tử miếu thở bên trong đi ra váy đen chấm đất váy tại mặt đất lưu lại rõ ràng vết tích tóc dài như thác nước mỗi một cây sợi tóc ở giữa đều có ấu quang hoàng tuấn thiếu nữ ánh mắt linh động t ự a n h ư chất chứa tinh thần mới vừa đi ra miếu thờ nàng lại trở về nhìn thoáng qua khoe miệng không khỏi có chút dơ lên thật không tệ cùng lúc đó miếu thờ bên trong vừa mới tọa kia có sinh cơ tượng đá bây giờ lần nữa trở nên nền nắng tựa như mới vừa từ miếu trên đài ngã xuống tượng đá bởi vì trùng điệp ngã xuống đất mà dẫn đến thân thể cùng đầu t á c ờ i đạo cung trận kia đột n h ư n mà đến đại chiến kết thúc cho dù tại đạo cung bên trong cũng tràn đầy nghị luận vị tia thân cao ngàn trượng phục nguyên thánh quân tựa như thiên thần hàng thế kinh khủng tồn tại tại đạo cung bên trong cũng không ai có thể coi nhẹ như thế một vị tồn tại nhất là nương theo lấy võ thánh ra sân càng làm cho vô số đạo cung học sinh trở nên vô cùng kích động một người một quyền trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm đưa cho thiên hạ hơn tám trăm năm thái bình đây là thế gian đại bộ phận võ giả suốt đời sở cầu cũng là đại bộ phận võ giả mục tiêu giờ phút này giang linh s á c thực rất nhanh tiến vào trạng thái tiến vào chuyên chú đọc sách t r ạ thái hôm nay chuyện này làm hắn càng phát ra cảm thấy bất an hắn có thể nhìn ra phục nguyên thánh quân có thể tạo thành h o a loạn nó mục đích chính là bức vị kia trên đời vô địch võ t h á n h ra bởi vì vị kia quá lâu quá lâu không có hiện qua thân thời gian lâu dài đến vô số người đều hoài nghi vị kia triệt để tọa hóa vì vậy mới có hôm nay thần hoạ động tính to lớn như thế vị kia phục nguyên thánh quân cũng chỉ là tạo thành hơn vạn người thương vong hiển nhiên là có ý thức khống chế lực phá hoại nếu không phải như vậy vẹn vẹn nguy nga hình thể như núi liền có thể tạo thành vô số thương vong phá hủy mấy cái thành khu mà những này đều không có lại phục nguyên thánh quân đánh bay quốc sư về sau mục tiêu chính là chỉ hướng võ thánh phủ đây hết t h ể cũng nói rõ vấn đề nói rõ như vậy thế cục sẽ trở nên càng căng thẳng hơn phục nguyên thánh quân xuất thủ thăm dò đại biểu thế gian rất nhiều thế lực thái độ bọn hắn đều không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa bây giờ võ thánh mặc dù hiện một lần thân nhưng là giang ninh có thể cảm giác được cái này cũng không thể giải quyết nguy cơ hắn đều có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong hắn không tin sống lâu như vậy vô địch tại thế gian lâu như vậy võ thánh sẽ nhìn không ra nếu là trạng thái tốt há lại sẽ tùy ý những người kia trong bóng tối giờ trọ đã sớm xuất thủ quét ngang hết thảy cái này cho thấy vị kia trạng thái cũng không tốt từ một điểm này càng làm cho giang linh cảm giác được mưa gió sắp đến phong m ã n lâu thời gian cấp bách hắn nhất định phải nắm chặt thời gian để cho mình trưởng thành một khi thiên hạ triệt để loạn muốn như vậy an bình đó chính là hy vọng xa vời theo thời gian trôi qua bên cạnh hắn sách đổi lại đổi lần này hắn đọc sách đã không phải là sách vợ đều nhìn mà là cho nhìn bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ không muốn trong sách lãng phí quá nhiều thời gian trong n á y mắt đã đến ngày thứ hai nguyên năng một trăm bảy mươi nghìn một trăm m ư ơ i ba hắn đi r a tàng t ư lâu mở ra bảng ánh mắt đảo qua nguyên năng điểm số lập tức âm thầm gật đầu hôm qua hắn đem cơ minh hạo đưa tới gốc k i a long huyết thảo luyện hóa hết cái này cũng dẫn đến hắn nguyên năng điểm số lần nữa tăng trưởng một đoạn đi tới hơn m ộ ư ơ i bảy vạn điểm số cự ly hai mươi vạn nguyên năng điểm số cũng liền tranh lệch không phải đặc biệt nhiều chương hai trăm linh năm phục nguyên thánh quân cái chết hắc liên thánh mâu xuất hiện gặp quốc sư hai chương hai trăm linh năm phục nguyên thánh quân cái chết hắc liên thánh mâu xuất hiện gặp quốc sư mà hai mươi vạn điểm nguyên năng điểm số chính là hắn kim cương bất diệt thân lần nữa đột phá cần thiết điều kiện hắn cũng đã sớm nghĩ rõ ràng kim cương bất diệt thân lần nữa đột phá chính là hắn tiến hành lần thứ chín hoàn huyết thời điểm có tiêu bô huyết cho hắn tiên h o à n máu hắn không tin lấy năm lần phá h ạ viễn siêu kim cương tự chấn tông t u y ệ t học kim cương bất diệt thân còn có thể để hắn hoàn huyết thất bại cho nên trước lúc này hắn còn cần tích lũy ba vạn nguyên năng điểm số so sánh cái khác địa phương đạo cung thì là một chỗ mười phần thích hợp hắn tốt địa phương bất luận là phòng ăn hương ăn vẫn là đáy hồ linh tinh khoáng mạch tán phát linh vụ đều có thể mang đến cho hắn nguyên năng điểm số tăng tr tại hắn có ý thức chủ động hấp thu giới nguyên năng điểm số đến tăng trưởng tương đối rõ ràng đồng thời còn có thể bởi vì nước hồ tẩm bổ bổ sung hắn tiêu hao tình khí thần cái khác chủ yếu thời gian thì là dùng để đọc sách tăng trưởng cách nhìn một lát sau hắn liền đến đ ế nhà n ăn lệ cũng một b á t linh mẹ cháo cùng một đầu ba ngón rộng linh ngư trong phòng ngăn hôm nay vang lên bên thai tiếng nghị luận so sánh vài ngày trước cũng nhiều hơn một chút giang linh b ê n t hay lắng nghe một lát đại bộ phận nghị luận đều là cùng hôm qua phát sinh náo động có quan hệ trò chuyện trong lời nói thỉnh thoảng có người biểu lộ ra tâm tình kích động là võ thánh hiện thân mã cảm thấy kích động giang l i n h hơi nghe một lát liền âm thầm lắc đầu đều là một chút tin tức không quan trọng liền tăng thêm tốc độ tiêu diệt trước mặt đồ ăn đột nhiên nhà ăn cửa ra vào một trận quay r ố i b á t hoàng tử gặp qua b á t hoàng tử gặp qua b á t điện hạ t ừ n g đạo thanh nhâm cung kính từ phía trước nhà ăn cửa ra vào chuyển tới giang l i n h ngầm đầu liền nhìn thấy dạo bước m à đến cơ minh hạo hắn chợt nhím mày hắn biết rõ cơ minh hạo đột nhiên xuất hiện tại nhà ăn đại khái s u ấ t là tới tìm hắn lúc này cơ minh hạo cũng trên mặt tiểu dung thỉnh thoảng đối đạo cung học sinh gật đầu ra hiệu một lát sau cơ minh hạo sẽ xuyên qua đám người đi tới giang linh trước mặt giang linh cơ minh hạo mở miệng gặp qua b á t điện hạ giang linh cũng mở miệng nói không cần khách khí như thế hôm nay ta tới đây tìm giang l i n h là t h ô n g chi giang l i n h một tiếng võ cử thi hội chỉ hoãn một tháng nhiều hai ngày cơ minh hạo mở miệng sau đó tiếp tục nói tháng mười hai mùng một chính là võ cử sẽ thử thời gian võ cử thi hội chậm trễ giang linh hơi sững sờ nghe được cơ minh hạo lời nói này đạo cung học sinh cũng n a o n a o lộ g i vẻ kinh ngạc không tệ cơ minh hạo gật đầu tiếp tục nói hôm qua trận kia hoạn vừa lúc liên lụy trước đó đã sớm làm tốt chuẩn bị võ cử sân bãi sau đó dân chúng trong thành chết không ít kiến trúc đông đảo bị hủy chủ yếu tinh lực phải đặt ở phương diện này vì vậy chậm trễ võ cử sẽ thử thời gian cũng tốt giang ninh lập tức gật đầu hắn nguyên bản liền chuẩn bị võ cử kết thúc chẳng phải mau trở lại đông lang thành không phải là bởi vì cơ minh nguyệt cũng không phải bởi vì cái khác mà là bởi vì hắn còn muốn thời gian đọc sách để mà tăng trưởng tự thân bây giờ võ cử thi hội trí hoãn cũng là vừa vận cho hắn đầy đủ thời gian đến an bài đang đọc sách phía trên đã thông chi đúng chỗ bên kia cáo từ thoại âm rơi xuống cơ minh hạo liền đứng dậy cùng nhau đi giang linh nói nói ta mấy cái này hắn hai cái liền đem còn lại đồ ăn nhét vào trong miệng mấy n g ụ m lớn liền nuốt xuống sau đó hắn cũng đứng dậy hai người cùng nhau đi ra nhà ăn giang minh cùng ta đồng hành liền không lo lắng bởi vì ta mà chọc phiền phức sao cơ minh hạo cười nói giang linh lắc đầu ta tin tưởng người thông minh sẽ không dễ dàng lựa chọn tìm ta phiền phức giang minh rất tự tin cơ minh hạo lập tức cười ha ha một tiếng tiếng cười dẫn tới cách đó không xa đạo cung học sinh cái mắt loại này tự tin ta còn là có giang linh nói cơ minh hạo giờ phút này cũng gật gật đầu giang minh nói không tệ người thông minh sẽ không tìm làm phiền ngươi t ì m ngươi phiền phức chỉ có thể nói là ngu xuẩn giang minh cười cười một lát sau hắn liền đem cơ minh hạo đ ư a c á c h sau đó một lần nữa về tới tàng t ư lâu tiếp tục đắm chìm trong trong b i ể n sách vở buổi c h i ề u rầm rầm trang sách không ngừng lật qua lật lại giang minh toàn thân tâm đầu nhập vào đọc sách bên trong hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một thời gian trôi qua vô số văn tự hóa thành tin tức hồng lưu tràn vào trong đầu của hắn hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng tâm thần phân hóa nhất tâm t ậ p dụng loại này độ khó so bình thường đọc sách phương thức cao hơn không chỉ gấp mười xưng ơ là gấp trăm lần cũng không đủ cho dù là hắn như vậy đọc qua thư tịch tiêu hao thư tịch trung văn chữ tin tức cũng cực kỳ hao tổn tinh thần của hắn đột nhiên từng quyển từng quyển trang sách khép lại một lần nữa lại bay trở về giá sách bay đến nguyên bản thả sách vị trí giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt l u ố t l u ố t mi tâm đây là hắn tâm thần thiếu thốn triệu chứng mỗi lần xuất hiện loại bệnh trạng này hắn liền biết rõ đây là cực hạn của mình cần nghỉ n ơ i cần nước hồ đối với hắn tinh thần tầm bổ sau đó hắn liền chú ý tới một thân ảnh đi tới hắn tùy theo quay đầu nhìn thấy một vị b ậ y tóc thân hình thấp bé gầy yếu bay trắng thiếu nữ đi tới gặp qua giang tuần sứ thiếu nữ thần thái cung kính thanh â m đẹp thấp không đi quay dậy tảng thư lâu bên trong những người khác ngươi là nhìn trước mắt lạ mặt thiếu nữ giang linh mặt lộ bẻ n g h i hoặc nhà ta chủ tử nghĩ mời giang tuần sứ tiến đến một chuyến thiếu nữ mở miệng nói nhà ngươi chủ tử là ai giang linh hỏi tô thanh ảnh thiếu nữ cung kính nói tô thanh ảnh là ai giang linh mặt lộ bẻ nghĩ hoặc nhà ta chủ tử là làm nay đại hạ quốc sư thiếu nữ nghe được giang n i n h nghi hoặc không giống tác giả đ ộ i vàng khắp nơi mấu chốt tin tức nghe đến lời này giang n i n h trong lòng hơi đậu lập tức nhớ tới hôm qua nhìn thấy một màn quốc sư mặt như đôi tám trí linh thân hình gầy gò gương mặt xinh đẹp hiền nhỏ hoàn toàn nhìn không ra kia là một vị địa vị siêu nhiên thực lực phi phạm đại hạ quốc sư không biết quốc sư tìm ta có chuyện gì giang n i n h mở miệng lại hỏi chủ tử không có nói thẳng thiếu nữ lắc đầu sau đó lại bổ sung một câu nhưng là chủ tử nói muốn ta thái độ cung kính tuyệt đối không thể va chạm ngài đồng thời c ò nói hiện tại chủ tử sở dĩ không tự mình đến mời là bởi vì có thương tích t r o người n g không dễ đi ra ngoài nghe được mấy câu nói đó giang linh trong lòng lập tức nắm chắc thái độ như thế nói minh quốc sư đối với hắn cũng không có ác ý mà là tại p h o n g thích thiện ý về phần nói cuối cùng có phải hay không quốc sư tại mê hoặc hắn hắn cũng cảm thấy cũng không bệ phần lại không có loại này tất yếu đừng nhìn vị quốc sư kia không phải phục nguyên thánh quân địch nhưng là cao quý đại hạ quốc sư thực lực cho dù không tới trí cường giả hạ ngũ vậy cũng tất nhiên là chân chính có thể sánh vai võ đạo tuyết đình sánh vai hoài an vương tồn tại ý niệm trong lòng h i ệ lên giang linh sau đó nhẹ gật đầu vậy liền mời cô nương dẫn đường đi